t r ư như g Trần võ Đổ Long. c chuyển h tiên, càng âm ơ n g thần biến, á p quý tông. t Như h như ma bình thường võ đạo trần linh tại âm dương bắt quái đ ổ t h ồ i hóa bên dưới hiện hiện trong một chiếc mắt tiến vào đ ì n h tu trong thức hải huyết sắc ngông l u n g xâm luyện vào tâm ma long chi huyết nguyên thủy thu tính không có nửa điểm trí tuệ có thể nói chỉ có bản năng nhất điên cùng gia tính dựng thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình ngập trời b i ể n lửa cực nóng biệt lửa đầy dây kinh đỏ trong hồng quang càng là ngang nhiên đứng vững vàng một đầu hung mánh dị thú thân ảnh to lớn cự thú này quanh thân tản ra ánh lửa đáng sợ chỉ mơ hồ có thể thấy được nó chiều cao trăm mét sinh ra bốn chảo đỉnh đầu sinh ra một đôi uy vũ trùng thiên s g hiệu tráng kiện thân thể hất lên tầng tầng bá khí lân giáp thình lình chính là một đầu khoác đốt đ ầ y người phong hỏa ma long ngang nghe tin bất ngờ một tiếng rồng gầm rung trời bàng nhiên long lực phát động biển lửa vô biên ma long thân hình khổng lồ kia đột nhiên bay nào mà ra mang theo vô địch n h thế muốn thôn phệ đình tu võ đạo chân linh giết không chút do dự võ đạo chân linh không yếu thế chút nào xúc động nên kích mà lên giờ phút này hắn d lực lớn vô cùng chỉ đâm trường bù nhanh đâm tập chém mỗi một chiêu đều là như dốc hết toàn lực xuất ra mỗi một cái đều là thế như khai thiên liền ngay cả không gian thức hải đều theo hắn ra quyền đá chân mà xuất hiện trận trận vặn vèo run r u dày không thể nói lời mạnh đánh đầu thắng đó mạnh ma long cho dù hung uy cái thế thân dị uy mãnh nhưng cũng không dám cùng đình tu võ đạo chân linh l i ề u mạng thân thể cao lớn linh hoạt tiến về phía trước bên cạnh tránh đang chuyển na z i to lớn thân hình bạo phun ra một đạo thông thiên triệt đ ị ệ thật quang ô n theo vô cùng vô tận phần t i ê n l ệ diễm tại võ đạo chân linh ra chiêu ở giữa trong khe hở chất động giống như đang tìm kiếm trước mắt cường địch sơ hở. trong n g a y mắt song phương đã kịch đấu không xuống hơn trăm hiệp đây là vượt ra khỏi phạm nhân phạm trù tranh đấu giống như trong truyền thuyết thượng cổ thời đại thần thoại tái hiện làm cho người rất cảm thấy rung động ngang đánh mại không sóng ma long giận không kèm được thay đổi lúc trước du đấu xét lược toàn thân lân phiến như trào xuế ra ở giữa cái kia trói mắt h ỏ a diễm màu xích kim điên c u ồ n g bừng bừng phân chấn hóa thành c h e trời sóng lửa hướng về đối diện võ đạo chân lực mạnh liệt mà tới đến hay lắm tính trước kỹ c à n g từ không một chút e ngại mắt thấy thao thiên ma diễm ngập đầu mà đến võ đạo chân linh hiện hóa thân ảnh lúc này chầm vai rơi k h u i tay đứng trung bình tấn mọc dễ trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ gặp hắn trên người cơ bắc bạo khởi như vạn năm bàn thạch kinh mạch cầu chắt giống như cây già quận dễ nguyên bản đen kịt r a thịt thì là càng phát ra trong suốt bên trong phát ra một cỗ màu xích kim nóng r ự c khí mang đến cực điểm nhưng lại hóa thành một cỗ hắc khí n â n á bao trùm hắn quanh thân giống như là ma thần giáng thế ma long nhắc lên quần c u ộ n sóng lửa giống như d i ệ t thế thiên hai như mưa to thác nước giống như chút xuống tính hủy diệt hung u y như vỡ đê hồng thủy do bốn phương tam hướng hướng phía như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ võ đạo chân linh quân tới ô bốn như dòng、gầm. giống như gào thét võ đạo chân linh một tiếng q u á khẽ trong lúc đột nhiên vô cùng tận hắc khí từ hắn trên thân quần quận không dứt t ó é nổ t u n g đến tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền đã mánh liệt quyết tán vô biên ngập trời biển lửa đều bị cái này vô tận hắc khí sinh sinh n u ố t hết t r ô n vùi ngang b i ể n lửa hủy diệt ma long cảm thụ c h ấ n nhiếp sau khi bị bức phải hiện ra thân hình trong miệng lúc này phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét quần quận tiếng gầm khoáy động c ử u thiên thập địa cản khôn hoàn vũ chấn động cô động đến cực hạn võ đạo chân linh giống như chín tầng mây dáng thế thần ma mang theo vô thượng uy thế triển khai suốt đời trí cao võ học. thế công phô thiên cái địa hơ i lửa trong b i ể n sơ lộ thân hình ma long đánh giết mà đi không giống nhau ma long kịp phản ứng từng đạo đáng sợ tàn ảnh đã từ bốn phương thắm hướng như c u ồ n g phong bạo vũ bình thường điên cuồng tấn công mà đến trong lúc nhất thời chỉ gặp giữa không trung quyền trường chân móng tay các lộ cường chiêu sen lẫn một thể thậm chí còn có đao thương kiếm kích côn đảng binh lưới đao sát chiêu sen lẫn ở giữa ma hỏa mặc dù thịnh luyện không thay đổi sắt thép ý chí thú tính mặc dù g ã cuối cùng chỉ là bản năng đối mặt đinh tu võ đạo chân linh hóa thân cường chiêu tập kích ma long cho dù hung y cái thế nhưng cũng khó mà ngăn cản trong khoảnh khắc liên tục bại lui. Nhưng là... ma long dù sao chính là dáng thế thần thú một thân hung uy cái thế lại không thấy có một tơ một hào giảm bớt mặc dù bị đình tu võ đạo chân linh đè lên đánh nhưng nguyên khí còn t ạ i chưa chịu có nửa điểm thế yếu bù đắp thiếu hụt đột phá cực hạn võ đạo chân linh càng lúc càng nhanh đến cuối cùng quanh thân khí lưu nhanh quay ngược trở lại vậy mà sinh sinh hóa thành một đạo đáng sợ to lớn phong trụ gào thét lên đột ngột từ mặt đất mọc lên s ô n g lên tận chín tầng trời mây xanh trong chốc lát chỉ gặp không trung vạn trượng bên trong hỗn nộn không rõ phong vân b ỗ n nhiên sôi trào quay cuồng lại hóa thành một cái vô biên vô tận tre trời vòng xoái t h ầ nghe hủy tin bất ngờ một c một tiếng vang thật lớn giống như bên thai phích lịch lập tức ngũ lôi oanh đỉnh từ trên trời giáng xuống tôn phong mang theo thần hủy tri tượng như là thiên phạt đánh rơi tại biển lửa vô biên bên trên hai cỗ không cho phép tồn tại trên đời cự lực trúng kích qua trong giây lát gào thét gió lốc đã thổi tan vô biên ma diễm trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám nhật n g u y ệ t vô quang như thần như ma võ đạo chân linh long huyết thâm tàng nguyên thủy thu tính cuối cùng một cái giao phong linh đài s ụ p đổ thức hải dung chuyển trong vô tận hư không khắp nơi đều là phân loạn c u ồ n vũ m â y tản cảnh hoàn g t à n khắp nơi không chịu nổi đập vào mắt nhất là song phương giao phong ở trung tâm càng hiện ra một cái đáng sợ trống rỗng trong lúc mơ hồ kết nối với một cái không gian kỳ dị hôn hôn n ộ đội vô cùng mênh mông chất chứa vô tận hủy diện cũng có tạo hóa ngàn vật ân đây là cơ hồ theo bản năng võ đạo chân linh nô ra tay đến hướng không gian kỳ dị kia đưa tay trục tới cánh n h ị dẫn dắt ra một cỗ kỳ dị khí lưu thức h ả i gợn sóng chấn động ở giữa một mảnh tinh vân hiện hiện ra cùng khí lưu kia dung hợp lại cùng nhau cánh n h ị từ hư hóa thực vô số b ù i sao chập t r ầ n hoa quang lưu thải theo hơi suy nghĩ hóa thành một thanh trường đao một đao nơi tay võ đạo ý chí khí thế đại biến ánh mắt chỗ hướng lưới đ a o chỗ hướng ngưng hóa làm thực chất tinh thần chi đao vạch phá thức hải nhấc lên vô biên sóng to gió lớn rồi tắc ngập trời ma hoàng ngang cảm ứng được trí mạng uy hiếp nguyên thủy thu tính biến thành ma long đội vàng ra sức dãy ru lại là võ đạo chân linh lạnh lùng nghiêm nghị nhất vô tình nhất một đao đồ long chu ma một đao chi uy chém chết ma tính lập tức không gian thức h ả i nhất định tất cả hình ảnh đều tại thời khắc này triệt để dừng lại biến mất thay vào đó là một bức thái cực bắt quái đồ chầm c h ầ m chuyển động kiện dẫn dắt thiên địa nguyên khí dần dần về tan một thân hóa thành đinh tu thân ảnh ngồi xếp bằng thổ nạp ở giữa như lai bất diệt kim thân tại từ từ biến mất thay vào đó thì là hoàn toàn mới chân võ bất diệt thể hồ bốn chậm rãi phun ra một m ụ n trọc khí đinh tu mở hai mắt ra trong n h y mắt hay gặp hai đạo giống như, như thực chất tinh mang đâm rá một chút gọn sóng im ắng khuấy động nương theo lấy hô hấp của hắn thổ nạp thiên địa nguyên khí tinh khí thần người thứ ba bảo tam nguyên hợp nhất chính là công thể đổ bê tông thành hình bắt đầu a cảm thụ được biến hóa trong cơ thể đ i n h thu không nhịn được phát ra c ư ờ i dài một tiếng trong tiếng cười có loại không nói ra được thoải mái không hắn chỉ vì trải qua thai nạn này hắn không chỉ có triệt để luyện hóa ma long chi huyết càng đem trên thân chư pháp dung hợp quý nhất âm dương chân công xuất hiện đại biểu cho hắn đã bước ra cực kỳ trọng yếu một bước phía trước tuy không phải một mảnh đường bắn phẳng nhưng cuối cùng có tiến lên phương hưởng trưởng ba trăm m ư ơ i đưa uy quốc một sát thủ gói q u á lớn chương ba trăm mười đưa uy quốc một sát thủ gói q u ả lớn một con đường đường xá không tốt hành tẩu gian nan kỳ thật cũng không tính cái gì bởi vì chỉ cần bỏ ra đủ nhiều cố gắng tổng còn có thể đi xuống so sánh dưới đáng sợ hơn chính là phía trước không có đường tiến lên không đường siêu thoát không cửa đối với một cái người tập võ tới nói đây mới là đáng sợ nhất cũng là nhất làm người tuyệt vọng sự tình mà so đây càng làm người tuyệt vọng chính là đến từ thế giới cực h ạ n làm cho người không cách nào siêu thoát bởi vậy so với những người kia đinh tu không thể nghi ngờ là may mắn thân phụ thần bí tri vũ có thể dẫn hắn ghé qua thế giới khác nhau mặc dù liền trước mắt mà nói vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại thế giới võ hiệp nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó chờ mình đủ cường đại sau nhất định có thể đánh vỡ loại này cực hạn đương nhiên trước đó hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm vì đạt được đinh tu cường đại võ lực tương trợ liên tiếp chiếm đoạt thạch quan âm thiết tiếu nhân tàn quân nguyên thủy vân bắt đầu điều động nhân thủ quy mô xâm lấn uy quốc rất nhanh liền tại uy quốc giải đất duyên hải n h ắ c lên một trận gió tanh mưa máu chính như đinh tu lời nói giết người đối với nguyên thủy vân hợp nhất những sát thủ kia tới nói xác thực không phải một việc khó khăn võ lâm cao thủ còn ngắn không được bọn、hắn. uy quốc võ hạ, hạ phong hay là rất cường thịnh lại thêm chiếm cư sân nhà ưu thế khiến cho nguyên tùy vân không thể không vận dụng át chủ bài đem âm thầm khống chế trung nguyên cao thủ liên tiếp phái đi qua thậm chí vì để cho bọn hắn có thể thuận lợi đánh tan uy quốc võ giả đinh tu không tiếp tự mình khai lò luyện đàn vì bọn họ cường hóa võ lực đạt được đình tu luyện chế đan dược tương trợ những này đến từ trung nguyên võ lâm cao thủ thực lực tăng nhiều một lần áp chế uy quốc võ giả mà đồng Dạng đạt được cường hóa bọn sát thủ giết lên người đến tự nhiên cũng là càng có hiệu suất ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liền có vượt qua mười vạn uy người chết tại bọn hắn dưới đồ đao tin tức rất nhanh truyền về trung nguyên mặc dù có chút chính đạo hiệp nghĩa chi sĩ cảm thấy cử động lần này quá mức vết tinh sợ làm đất trời á n giận nhưng tuyệt đại đa số người đều đang vỗ tay gọi tốt nhất là giải đất duyên hải máy tính bọn hắn khổ ra qua lâu vậy nhưng rất nhanh ngoài ý mu bởi vì nguyên vân tùy nguy đảo đảo, p cái gọi ư là lợi ích động nhân tâm trên biển mậu dịch phong phú lợi nhuận tự nhiên cũng không thể tránh khỏi đưa tới cướp bóc thuyền hải tặc bọn hắn cùng ra qua bán cùng một chỗ lẫn nhau tranh đấu hợp tác hình thành vô số ba á phái từ đó chiếm cư rất nhiều hải tặc là địa thế thuận lợi c h i địa khắp nơi cản đường cướp bóc nhưng trên biển đông đảo trong đạo phỉ đứng tại đỉnh điểm không hề nghi ngờ là lấy sử thiên vương cầm đầu hải tặc phái cùng lấy từ hải vương cầm đầu ra qua phái những thế lực này chính là trên biển cường đạo cự đầu hành tàu trên biển đại minh thương thuyền trừ ngoan ngoãn giao nạp phí qua đường bên ngoài căn bản không dám cùng chi địch nổi mà trong triều đại thần vô nghĩa phía dưới đại minh hải quân càng suy vi về sau thậm chí liên hạ biển đều làm không được càng thêm vô lực uy hiếp trên biển cường đạo mặc dù có ngọc kiếm sơn trang bởi vậy ngay tại nhận được tiền tuyên cứu viện tín hiệu sau bạch mã hương xe tải lấy đinh tu đi tới giải đất duyên hải đồng hành trừ nhậm như ý bên ngoài nguyên thủy vân cũng theo tới mắt thấy bạch mã hương xe cũng không thẳng hướng biển bên cạnh bến cảng mà là khắc hướng chỗ hắn nguyên thủy vân không khỏi mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi đinh minh đây là muốn hướng nơi nào đinh tu đương nhiên sẽ không giàu giếm lúc này nói thẳng chúng ta muốn đi ngọc kiếm sân trang ngọc kiếm sơn trang ngay vậy nguyên tùy vân không khỏi vì đó s ứ n g sở nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại đinh minh là muốn đi gặp đỗ tiên sinh mọi người đều biết đỗ tiên sinh người phi thường thần bí tựa như là kỳ tích một dạng đ ỗ n g nhiên quật khởi tại giang hồ cho tới bây giờ cũng không người nào biết hắn chuyện cũ cùng lai lịch trừ thân tín của hắn bên ngoài cũng không có người có thể nhìn thấy hắn nguyên tùy vân d ư ớ i t r ư ờ n g dấu diếm thế lực vốn là không kém liên tiếp chiếm đoạt thạch quan âm cùng tiết tiếu nhân tàn quân sau càng là xưa đâu bằng nay nhất là ngành tình báo càng là khổng lộ nhưng đối với đỗ tiên sinh nhưng không có một chút xíu đầu mới hữu d ụ thế nhưng là mỗi người đều biết hắn trong bóng tối chỉ huy lấy bình thường cực thế lực đáng sợ thuộc hạ của hắn bên trong có rất nhiều đều là từ lâu chưa trong giang hồ xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ bọn hắn theo hắn thật giống như một cái si tình thiếu nữ theo nàng lưu luyến si mê tình lang một dạng tùy thời đều có thể cho hắn đi làm bất cứ chuyện gì tùy thời đều có thể cho hắn đi chết vị này thần bí trợ đỗ tiên sinh đến tột u cùng là hạ người gì đến tột u cùng có cái gì thần bí ma lực mà đỗ tiên sinh thành lập ngọc kiếm sơn trang cũng không phải nhân vật giang hồ tùy tiện bước chân địa phương liền xem như những cái kia người mang tuyệt ký tự cho mình tuyệt cao những cao thủ cũng không có người dám vọng vượt lôi chỉ một bước năm gần đây ngọc kiếm sơn trang uy danh c h i thịnh cơ hồ đã siêu việt giang nam võ lâm ba đại môn phái tứ đại thế ra không sai nghe được nguyên tùy vân hỏi thăm đinh tu lúc này được không che giấu ứng thanh trả lời như ngươi thấy ta là muốn đi gặp hắn là một cái quanh năm cùng giá qua hải tặc liên hệ thế lực chắc hẳn nhất định có thể cho chúng ta cung cấp không nhỏ trợ giút nguyên tùy vân đạo cái này đỗ tiên sinh quá mức thần bí ta từng không chỉ một lần hoài nghi hắn là người của triều đình nếu không bằng vào ta hiện tại thế lực không đến mức cha không được nội tình của hắn mặc u ố dù rất không nguyện ý nhưng có lúc hắn cũng không thể không thừa nhận đinh tu lý do này nhìn rất n hoang đường nhưng trên thực tế nhưng rất mạnh mẽ không hắn chỉ vì phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ không có mấy người dám không cho đinh tu mặt mui ở đây bên trong Hắn còn trong ạ i p h lòng chưa t ừ n g nghĩ, n h ư n g v à o lúc n à y đinh tu dường như đã nhận ra cái gì trong miệng một tiếng nhẹ đều nguyên thủy vân hoàn hồn trong nháy mắt lập tức liền chỉ nghe thấy nơi xa hình như có một trận giết tiếng la chuyển đến ngay sau đó hắn vội vàng đi theo đinh tu cùng đi ra bùng xe hai người đứng tại trên mũi xe theo tiếng đưa mắt nhìn lại mạnh liệt nhìn thấy phía trước có một cái làng trài nhỏ giờ phút này chính tứ bề báo hiệu bất ổn trong lúc mơ hồ có thể nghe được phụ nhụ ấu đồng đều khóc thanh âm ân không tốt trong lòng trợ sinh báo động đinh tu cùng nguyên thủy vân hai người vội vàng để khí k i n h thân chạy vội hướng về phía trước nhậm như ý theo sát phía sau bắt ngựa lái xe đi theo cuối cùng c ự li ngắn b ộ t phát tuyệt đỉnh cao thủ khinh công tự nhiên càng có ưu thế trong n g á y mắt võ công cao nhất đinh tu dẫn đầu đổi tới hiện trường lập tức đập vào mi mắt rõ ràng là làm cho người chuẩn mục kinh tâm một màn chương ba trăm mười một nỗ long nuốt ra qua chương ba trăm mười một nỗ long nuốt ra qua trước mắt là một cái thôn trong thôn mấy chục cái hung thần á c sát ra qua ngay tại thôn dân trong nhà giật đồ có mấy cái ra qua trên bờ vai còn khiêng không ngừng đều khóc rẽ rủa nữ nhân càng có mấy cái ngay tại vùng đao chém người trong lúc nhất thời máu tươi vầy ra p ơ i thây lấy đất quả nhiên là vô cùng thê thảm cái này theo sát đinh tu chạy tới nguyên tùy vân thấy thế không nhịn được ngu ngơ tại chỗ sớm biết duyên hải chi địa giặc q u a hoành hành cướp bóc g i ế t không từ bất cứ việc xấu nào nguyên bản ta còn tưởng rằng sự tình có k h u ế t đại hiện tại xem ra tình huống thật xa so với trong tưởng tượng tới càng thêm nghiêm trọng bớt nói nhảm mở g i ế t so với nguyên tùy vân biết rõ lịch sử đinh tu giờ này khắc này chỗ nào còn nhịn được không nói hai lời trực tiếp một tiếng quắc khẽ dưới chân nhanh chân bước ra thân tựa như điện tiệm lôi chạy trong nháy mắt đinh tu liền liền đi tới một tên cướp biển trước mặt đưa tay một trưởng bỗng nhiên chùm lên cái kia giặc oa trên đội thanh nén giận một kích v y thế vô địch nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm trầm cái k i a ra qua đầu tựa như là một viên q u ả n g xuống đất dưa hấu lập tức vỡ ra óc hết dịch văng tứ phía rết tắm rửa trong huyết quang đinh tu thân hình tiêu tan giống như thần ma giáng thế tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền đi tới cái thứ hai giả qua trước mặt không nói hai lời một quyền mánh kích mà ra lại nghe một tiếng vang trầm cái k i a t giả qua ứng thanh đổ xuống một quyền này của hắn chi uy cỡ nào khổng lồ thằng đem nó đánh cho gân cốt đứt từng khúc máu thịt bé bét không ngừng bước tiếp tục đi xuyên qua làng trải bên trong đinh tu mỗi mỗi một lần Tốc độ của độ h ắ ngay n n h t h u n lúc này ngay tại giết người cướp bóc ra qua hắn rốt cục phản ứng lại vài tiếng hô quát nhao nhao tụ lại tới còn có hai ba mươi cái lăng nhân n h o nhao giơ cao lên võ sĩ đao hướng về đinh tu nguyên thủy vân cùng nhậm như ý ba người vây giết tới chết mắt thấy một đám da qua nâng đao chém giết tới đáp lại bọn hắn chính là đình tu trong miệng một tiếng quất lạnh lập tức chỉ gặp hắn một cái nhấp tay hư không một nắm v â n k h í d i ễ n s i n h m à r i t m ộ n g n a t r o n g n y mắt liền liền ngưng hóa làm một đầu sinh động như thật thần long ngang tiếng l o n g n g â m giết gạo kinh t h i ê n địa bàng nhiên long khu lướt qua phóng tới đinh tu hơn một ư ơ i tên giặc qua đã toàn bộ bị chấn sát tại chỗ vẩy ra m g u tươi nhuộn đ ỏ vân long long lại cho thân thể, tượng trưng cho thần long chi nộ.、Một、bên khác, gặp lại quang minh gặp thể, Một chi khác, đấy nguyên tùy vân một thân đương đại đ ỉ n h tiêm tu vi tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót một ngụm lợi kiếm trong lòng bàn tay trong tầm tay ánh mắt chỗ hướng mũi kiếm chỗ hướng lăng lệ phong mang thế không thể đỡ trong n g á y mắt liền liền giết lật ra bốn năm cái giặc qua mặc dù nàng luyện võ thời gian không dài nhưng đi theo đinh tu bên người đạt được đinh tu chỉ điểm một thân võ công đột n h i ê n t ă n g mạnh minh ngọc công thành tầng thứ bảy lại thêm một tay tinh xảo phiêu m i ể u kiếm pháp mặc dù đối đầu đương đại tuyệt đỉnh cao thủ đều không kém cạnh thúng chi chỉ là giặc qua tất nhiên lại như chém dưa thái rau gọn gàng trong n g á y mắt chiến sự chấm dứt mặt trời ngã về tây ánh tà dương đỏ q u ạ c như máu đinh tu nguyên tùy vân nhậm như ý ba người đứng ở một mảnh trong thi thể ngắm nhìn một phía ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt vốn nên tường hòa an bình không lớn thô đã tại trong chiến hỏa t ổ n h ạ i khói lửa khắp nơi trong phế tích khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể thậm chí có còn tại có chút r u n r ơ dậy m á u còn không có chạy khô đắng giận nhậm như ý trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng giận mắng nhìn xem thiêu hủy không lớn thô trang tử thương b á c h tính dù là nguyên thủy vân cũng không nhịn được thở dài nói đinh minh ta hiện tại rốt cuộc minh mạch ngươi vì cái gì chán ghét g ra qua những này đáng chết sốc sinh nếu như chỉ là đánh cướp tài vật thì cũng thôi đi lại vẫn cứ còn muốn giết người phóng hỏa thật sự là nên giết đáng tiếc chúng ta đến cùng hay là tới chậm đinh tu trong miệm thở dài một tiếng Mặc nhóm thảm sạch cái chết các cũng cuộc có dù dưới dân bọn hắn giết sạch nhóm này qua, nhưng những cái kia chết thảm tại qua đao các thôn dân, cũng rốt cuộc không có khả năng khả giết sống kia tại rốt ra ra qua, qua đao lúc ạ i l này trong làng trài nhỏ chỉ còn lại có một chút may mắn còn sống sót thôn dân bọn hắn tràn ngập sợ h ã i đi tới nhìn xem thi thể đầy đất nhìn xem đ i n h tu cùng n g u y ê n tùy vân nhậm như ý ba người trong lòng mặc dù sợ sệt nhưng càng nhiều hơn là cảm kích nửa ngày qua đi rốt cục một cái râu tóc hơi bạc láo giả lấy r ú khí mang theo may mắn còn sống sót thôn dân đi tới bọn hắn đồng loạt quỳ g ạ p xuống đất hướng về ba người quỳ lệ lễ bái đa tạ ba vị đại hiệp xuất thủ cứu rút nếu không chúng ta cái thôn này chỉ sợ cũng muốn chết hết không cần đa lễ tất cả mọi người đứng lên đi làm trong ba người người cầm đầu đinh tu h liền vội vàng tiến lên một bước vươn tay ra đỡ dậy lao giả chào hỏi chúng thôn dân đứng dậy đúng lúc này bác mã mang lấy bạch mã hương sa chạy tới nhìn xem đầy đất phong hỏa bờ bộn không khỏi vì đó sững sờ trong miệng ngạc như nói ta đến chậm. không ngươi tới được vừa vặn đinh tu h quay đầu phân phó bên cạnh nhậm như ý đạo đi đem trên xe dược vật đều lấy xuống ta muốn giúp thủ thương thôn dân t r ư ớ thương là không có chút nào do dự nhậm như ý vội vàng ứng thanh mà đi không bao lâu liền ngay tại bác mã trợ giút bên dưới đem trong vùng xe chứa đựng dược vật đều lấy xuống đinh tu bắt đầu cho thụ thương thôn dân c h ữ a thương bên cạnh nguyên tùy vân thấy thế vội vàng nói theo ta cũng cùng một chỗ đi mặc dù không phải cái gì y học trung quốc t h á n h thủ nhưng đơn giản ngoại thương ta vẫn là khả năng giúp đỡ được bật h i ệ u vậy liên cùng một chỗ may mắn còn sống sót thôn dân có hơn m ộ ư ơ i người cơ hồ từng cái trên thân đều có tổn thương đinh tu mặc dù y thuật bất p h ả m nhưng muốn lập tức cho nhiều như vậy người đồng thời c h ậ n trị hiển nhiên cũng không thực tế tựa như hắn rõ ràng vo công cái thế có thể xưng vô địch thiên hạ nhưng không có biện pháp bằng sức một mình hủy diệt uy quốc uy quốc tuy nhỏ nhưng mấy chục mấy trăm vạn người g i ế t mệt mỏi cũng bắt hắn cho mẹ ệ chết bị thương nặng t a đến còn lại giao cho các ngươi nếu hiện trường thương binh nhiều đến cứu không đến đinh tu chỉ có thể lựa chọn thương thế tương đối nghiêm trọng mấy người cứu chữa còn lại liền giao cho nguyên tùy vân nhậm như ý hai người nguyên tùy vân không cần nhiều lời người ta thế nhưng là trên giang hồ hiếm thấy nhân vật thiên tài không chỉ có võ công cao cường mà lại học rộng tài cao ý thuật tự nhiên cũng không ngoại lệ dù sao hắn chúng độc mù nhiều năm bệnh lâu thành lương ý ỉa cũng không chỉ là một câu hư thoại về phần nhậm như ý đi theo tại đinh tu bên người không chỉ có đạt được v õ công truyền thừa đinh tu y thuật nàng cũng có học tập mặc dù thời gian ngắn trình độ không cao nhưng đơn giản ngoại thương vẫn là có thể vào tay còn lại một cái b ắ t mã tốt ta hắn thật sự chỉ có thể đánh một chút ra tay hỗ trợ thanh lý chiến trường cái gì từ hoàng hôn vẫn bận đến đêm khuya rốt cục thủ thương bách tính đều chiếm được hữu hiệu cứu chữa nhưng cơ hồ đã là một vùng phế tích không lớn thôn trang tại một mảnh trong đau thương lại cảm giác hết sức thê lương đi đi cứu chữa tốt thương binh là may mắn còn sống sót thôn dân lưu lại một bút tiền mặt sau không để ý các thôn dân cầu xin giữ lại đinh tu rất là bình tĩnh lựa chọn rời đi ngọc u y Tùy ê n v kiếm sơn trang ư ờ i c n g ề h tu r liên nhất gì, chương r a trăm một mươi hai ngọc kiếm sơn trang đinh tu liên g nhất hồng trấn bên ngoài chim hót núi u đình viện vắng vẻ gió mát nhẹ nhẹ ngọc kiếm sơn trang biến mất tại khắp núi lá đỏ bên trong chỉ gặp nơi xa tầng tầng gấp gấp cây cây cây phong chăm chú cùng nhóm chịu như bao quanh h ỏ a diễm tại hừng hực liệt liệt t i ê u đốt nhìn làm lòng người thần một bỏ từ cửa chính hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ gặp trên núi rừng phong cao thấp thấp thoáng sơ mật giao nhau hồng ảnh chất động hiển thị rõ phong tình và trùng như hạ như gấm lá đỏ cùng bách thụ h ò a lẫn càn g lộ ra năm màu rực rỡ nương theo lấy một tiếng mã minh tê ngang bốn con thần tuấn bạch mã kéo lấy một khung xe sang trọng chạy nhanh đến nghe vào t r ư ớ c sơn môn trong nháy mắt hét dài một tiếng đã phá không c h u y ề n ra đỗ tiên sinh ở đâu tại hạ linh tu chuyên tới để tiếp thành âm vác rội xa xa chuyên ra vang vọng toàn bộ ngọc kiếm sơn trang c h u y ể n vào trong thai mỗi một người đỗ tiên sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ nàng theo bản năng thay dừng lại một giọt mực nước đã từ ngói bút rơi xuống rơi vào trên giấy hủy đi một bức sắp hoàn thành trên biển mặt trời mọc hình nhưng đỗ tiên sinh dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền khôi phục lại thần sắc trên mặt bình tĩnh lạnh nhạt tựa như trên thế giới này đã không có chuyện gì có thể làm cho nàng động dung ngược lại là tùy thị ở bên cấp dưới thấy thế, thế nhịn không được lên tiếng nhắc nhở tiên sinh có khách nhân đến thăm nói nhảm đỗ tiên sinh đứng thanh trả lời trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần không vui nói người ta đều đi tới cửa nói đều truyền đến bên thay đúng vậy tiên sinh cấp giới vội vàng ứng thanh trả lời người này mặc dù xuất đạo thời gian không dài nhưng một thân võ công độ cao có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim thạch quan âm tiết y hiển h â n đều là bị hắn trước mặt mọi người đánh bại về phần thủy mẫu âm cơ trên giang hồ chỉ có một điểm nho nhỏ chuyên môn nhưng chỉ là tin đồn thất thiệt không cách nào xác định hắn nói chuyện ở giữa ngôn ngữ mười phần cung kính bởi vì hắn rất rõ ràng trước mắt vị này tình tài t u y ệ n diễm chỉ huy nhục định giống như trong quân thống xoáy đỗ tiên sinh cũng không phải hắn có thể lãnh đạo còn nhớ năm đó tại ngọc kiếm sơn trang từng có một người tự kiềm chế công lao tại đỗ tiên sinh trước mặt ngựa khí c u ồ n vọng mắt không có tô n thi hiện tại người kia trên mộ phần đã mọc đầy c ỏ xanh từ đó về sau ngọc kiếm sơn trang bên trong không còn có một cái cấp dưới dám ở đỗ tiên sinh trước mặt vô lễ hắn trương tự nhiên cũng không ngoại lệ ta đã biết đỗ tiên sinh đang khi nói chuyện thần xác trên mặt không thay đổi chỉ là trong lời nói không khỏi mang tới mấy phần không vui k h ô nàng g không thông gặp không đưa bái thiếp, không thêm thông báo. Cứ như vậy điểm như danh muốn gặp ta, không khỏi quá mức vô lễ. ta bái báo, quá thiếp, khỏi thêm nếu vô muốn mức cứ vậy lễ, l thấy h ắ vậy này cái n ọ cả kiếm sơn sau trang, ngày sau chẳng h p i người người cũng dám tới là thành cũng cửa dám đời ạ p phương. hộ địa đ Nàng cả đời này ghét nhất có người đối với nàng ra lệnh t h ú n g chi người tới hay là một cái giang hồ l ù g cỏ coi như hắn đánh bại thạch quan âm tiết y nghệ nhân có trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ tiềm lực thì tính sao nàng mặc dù thân ở giang hồ có thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói lại không phải người trong giang hồ mặc cho giang hồ phong vân q u y n sóng nhắc lên loại nào s ó lớn thì như thế nào có thể cùng đại minh triều đỉnh so sánh nhất n i ệ m cho đến nơi đây trong miệng của nàng lúc này phát ra hử lạnh một tiếng hà thiên t ầ m đi nói cho hắn biết ta hiện tại không r ả n h gặp hắn nếu là không đi liền để hoa vân đảo triệu phượng công tiến đến vê anh trong miệng còn chưa có nói xong c h ậ n nghe một tiếng đinh thai nhức cóc tiếng vang chuyển đến lập tức dưới chân mặt đất chuyển đến một trận rung động dữ dội để nàng không nhịn được thân thể run lên cái này đột nhiên tới dị biến đỗ tiên sinh đang muốn mở miệng đặt câu hỏi đến tột c ù n g đã xảy ra chuyện gì liền nghe bên thai chuyển đến một tiếng lãng nhiên lời nói đỗ tiên sinh nếu tại cớ gì ngay cả gặp ta một mặt cũng không dám đáng giận đỗ tiên sinh trong miệng không nhịn được phát ra một tiế nhưng nàng dù sao không phải là người bình thường rất nhanh liền liền ổn định tâm tình của mình trong miệng hư lệnh một tiếng nói cái này đinh tu coi là thật vô lệ rất cấp giới hà thiên tầm nghe vậy vội vàng nói tiên sinh cần phải ta đi điều khiển cao thủ tới đối phó hắn không cần đỗ tiên sinh khoát tay á o trầm giọng trả lời vừa rồi địa động rất có thể chính là đến từ hắn thật sự là không nghĩ tới một người võ công lại có thể cao đến loại trình độ này hiện tại ta bắt đầu đối với hắn cảm thấy hứng thú cái này hà thiên tầm trần chờ nói vậy chúng ta bây giờ đỗ tiên sinh cười nói nếu hắn nhất định phải gặp ta vậy ta liền thành toàn hắn ta ngược lại muốn xem xem hắn đến ngọc kiếm sân trắng không biết có chuyện gì có lẽ gần mấy tháng uy quốc bên kia dung chuyển muốn tra ra manh mối hà thiên tầm nghe vậy không khỏi mang theo vài phần kinh ngạc nói ý của tiên sinh là uy quốc giải đất duyên hải d ị biến rất có thể là xuất từ cái này đình tu chi thủ không sai đỗ tiên sinh là cái người thông minh tuyệt đình cho nên rất nhiều chuyện coi như nàng không tận lực đi tìm hiểu căn cứ hiện hữu tình báo cũng có thể phân tích cái đại khái thú chi nàng vốn chính là cái tin tức linh thông người bởi vậy nàng đối với giang hồ tình báo nắm giữ xa không phải người bình thường có thể so sánh giờ này k h ắ c này chậm rãi lời nói thạch quan âm thiết t i ế u nhân phía sau bọn hắn đều giấu dếm một cỗ thế lực không nhỏ mà tại bọn hắn sau khi chết hai cỗ thế lực này rất nhanh liền bị một thế lực khác cho chiếm đoạt hà thiên tầm cũng không phải người ngu dốt nghe được lời ấy lập tức liền liền phản ứng lại hắn n h ị n không được mở to hai mắt nhìn nói tiên sinh ý của ngươi là âm thầm chiếm đoạt hai cỗ thế lực này người chính là đinh tu chính là đỗ tiên sinh tràn đầy tự tin nói coi như không phải hắn cũng hẳn là cùng hắn mật thiết người liên quan nếu không cái khác người không có khả năng đem nắm bắt thời cơ tinh chuẩn như vậy hà thiên tầm vội và nói tiên sinh m i n á m đỗ tiên sinh nói tiếp căn cứ tiền tuyến thám tử đ ế n báo tại uy quốc giải đất duyên hải trắng trận t r ậ n g i ế t chóc uy người chính là hai cỗ thế lực này tạ quân kết hợp lúc trước hắn nhằm vào nam cung linh vô hoa hai huynh đệ thủ đoạn cũng liền không khó coi ra chuyện này tất nhiên cùng hắn thoát không được quan hệ hà thiên t ầ m hỏi cái tiêu tiên sinh dự định xử lý như thế nào đỗ tiên sinh trả lời muốn xử lý tốt chuyện này dù sao cũng nên muốn trước xác định chuyện này vừa rồi hết thệ bất quá chỉ là phán đoán của ta không có chứng cứ rõ ràng dù sao không thể coi là thật đi thôi thân là địa chủ chúng ta cũng là thời điểm nên đi chiêu đãi khách nhân cũng không thể để khách nhân đợi lâu người nói đúng không Là. chương c ba trăm một mươi lúc này ba một, một đời anh thư đỗ tiên sinh chương ba trăm một mươi ba một đời anh thư đỗ tiên sinh ngọc kiếm sơn trang sơn môn bên ngoài đình tu phụ tay mà đứng một đôi thâm thúy mắt nhìn xuống khắp núi phong cảnh dù bận vẫn ung dung cùng đợi ngọc kiếm sơn trang chủ nhân cửa sơn trang sau tên hộ viện từng cái đều đứng cung kính c ẩ n cẩn ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái không có cách nào vừa mới bọn hắn thế nhưng là đã gặp trước mắt vị này hung tàn chính là nhẹ nhàng r ậ m chân một cái toàn bộ ngọc kiếm sơn trang mặt đất đều rất giống đang run r u dày hơn nữa còn là mười phần kịch liệt loại kia thân là ngọc kiếm sơn trang người không chỉ có bản thân có được không tầm thường thân thủ thấy qua cao thủ càng nhiều nhưng bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi còn chưa bao giờ thấy qua cao thủ như vậy n g u y tủy vân cùng nhậm như ý một trái một phải, đứng ở hai bên. bởi vậy vô luận c là thân phận võ công hay là kiến thức nguyên thủy vân đều không phải là nhậm như ý cái này giữa đường xuất gia tiểu thái điều có khả năng so sánh mà lại mặc kệ là thân là không tranh sơn trang c h i chủ hay là thân phận giấu giếm thế lực thủ lĩnh đều đ ú n g trên giang hồ gió thổi cọ lây có hiểu biết cho nên nguyên tùy vân rất rõ ràng biết đỗ tiên sinh thế lực khổng lồ biết ngọc kiếm sơn trang thủ vệ nghiêm mật trong trang cao thủ đông đảo tựa như đầm rồng hang hồ không chỉ có như vậy từ đỗ tiên sinh có thể chỉ huy nhân vật giang hồ khu trục hải tặc không khó tưởng tượng sau lưng của người n ó khẳng định có được triều đình phía quan phương duy trì nhân vật như vậy tất nhiên là cao cao tại tượng nhìn võ lâm đám người như nhìn sâu kiến coi như đinh tu võ công cái thế vô địch thiên hạ trung q u chỉ là một cái giang hồ lùng cỏ muốn nhất kiến đỗ ti tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng mà lại coi như người ta nguyện ý muốn gặp nói không chừng cũng muốn để cho ngươi đần độn chờ đợi hay là loại kia không biết phải bao lâu chờ đợi có thể hết lần này tới lần khác đinh tu lại là một mặt nhẹ nhàng thoải mái phản phất sau một khắc đối phương liền ra tới n ê n đ b n hắn cái này khiến nguyên thủy vân cũng không khỏi đến nhớ tới đinh tu phương tải cái k i a m ộ t cái dậm chân thân là một cái người tập võ hơn nữa còn là một cái có thể xương giang hồ tuyệt đỉnh đỉnh tiêm cao thủ nguyên thủy vân rất rõ ràng đinh tu cái kia nhìn như hời hợt một ước đến tột cùng ẩn chứa bao lớn uy năng tuyệt đối lực lượng thế lực khổng lộ Cá ngay h â n n c ù p h í quan phương, trên n đời à đáng sợ nhất hai cái nhất tồn tại kinh khủng, muốn ở chỗ này giao sợ hai chỗ hội, tại ở lúc à nào m cảm một tâm ngắm cho được còn có cảnh. không nhịn được cảm thấy một trận thử hỏi, dưới tình huống như vậy, hắn nơi nào còn, có tâm tư gì ngắm phong Nguyên Vân trận Alexander, nơi Ngay gì Tùy vậy, tư dưới l này ngọc kiếm sơn trang bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân lập tức sơn trang đại môn mở ra trên trăm vị hộ viện người hầu song song mà ra phân loại hai bên lập tức một đám giang hồ anh h ả o chen trúc bên dưới một vị phụ l ê đất váy dài phụ nhân phong thai yểu điệu đi tới trước mắt phụ nhân này tuổi tác mặc dù đã mất đi cũng không nguyện ý dùng son phấn để che giấu khỏe mắt nàng nếp nhăn nàng thanh lệ trang nhã tựa như là núi xa bên ngoài cái kia một đoá ung dung mây trắng thế nhưng là trong ánh mắt của nàng lại mang theo một loại ánh nắng giống như sáng tỏ tự tin không cần nhiều hỏi chỉ có nhìn cái này phái đoàn người sáng suốt liền biết nàng tại ngọc kiếm sơn trang địa vị nhất định m ư ờ i phần hiến hách vừa kinh vừa nghi chỉ gặp phụ nhân kia đã đi tới đinh tu trước mặt không chút do dự lúc này khẽ không người vạn phúc hành lễ đ ô vi gặp qua đinh đại hiệp đinh tu không nói hai lời lúc này chắp tay đáp l ễ lại đinh tu gặp qua đỗ tiên sinh đột nhiên nghe được lời ấy nguyên tỷ vân không khỏi ngây ngẩn cả người bên cạnh nhậm như ý cũng là mặt mặt lại là làm sao cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này thanh lệ trang nhã nữ nhân lại chính là trong truyền thuyết đỗ tiên sinh văn danh thiên hạ đỗ tiên sinh lại là một nữ nhân đây thật là thật bất khả tư nghị nhưng sự thật thường thường chính là như thế không thể tưởng tượng nổi chỉ gặp đỗ tiên sinh sau khi đứng dậy lúc này vừa cười vừa nói đinh đại hiệp đã lễ không nhiều không nhiều đinh tu cũng vừa cười vừa nói đỗ tiên sinh thông minh tài trí thiên hạ ít có những năm gần đây đông nam duyên hải bách t i n h có thể có cuộc sống an ổ n qua chỉ sợ phải may mắn mà có đỗ tiên sinh năm gần đây đông nam duyên hải một vùng thường có g i ặ c qua hải tặc xâm cấp quấy r ố i đắc thủ sau liền lập tức gào thét mà đi không biết hành t u n g lần tiếp theo cũng không biết là từ lúc nào sẽ có nếu như chờ đại quân đến c h ấ n áp quân lương lương thảo đều là vấn đề mà lại khó tránh khỏi nhiều dân t h ú n g chi những cái tia lưu thoáng không chừng đạo tặc cũng chưa hẳn là vương thống quân lữ có khả năng đối phó bởi vậy vì có thể bình định giả qua tri hoạn triều đình liền phái ra một vị đặc s ứ lấy người giang hồ thân phận liên lạc tứ phương hào kiện tới đối phó những giặc cỏ này người này quyền lực cực lớn trách nhiệm cũng cực nặng thân phận càng phải bảo trì bí mật nhưng nàng đã có nhiều cao thủ như vậy đi theo lại có triều đình quan phủ vắng lai mọi người tự nhiên nhìn ra thân phận nàng quý giá tới không thể không nói vị này đỗ tiên sinh thủ đoạn coi là thật bất phàm lại thêm phía sau có triều đình quân đội chỗ dựa duyên hải ra qua hải tặc đã dần dần bị nàng ngăn chặn duyên hải bách tính bình thường cũng dần dần vượt qua an ổn sinh hoạt mặc dù không có khả năng hoàn toàn trừ khử thái họa nhưng so sánh với lúc trước đã là tốt hơn nhiều lắm hiệp chi đại giả vì nước vì dân đỗ tiên sinh nghe vậy rất là khiêm tôn trả lời đây là chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ chính là sự tỉnh đinh đại hiệp quá khắc khí còn xin đi vào một lần đang khi nói chuyện đưa tay hư dẫn làm cái xin mời động tác dễ nói vốn là vì đỗ tiên sinh mà đến đinh tu đương nhiên sẽ không cự tuyệt đỗ tiên sinh yêu cầu lúc này ứng thanh hướng về phía trước không chút khách khi dẫn đầu đức vào ngọc kiếm sơn trang đỗ tiên sinh đi theo phía sau hán nguyễn t y vân cùng nhậm như ý hai người l i ế t nhau trong mắt đều lộ ra vẻ kính nghệ lấy đỗ tiên sinh khổng lồ bối cảnh câu thông quan phủ thủ đoạn đủ để có thể hoành hành giang hồ áp chế lùn cỏ thậm chí có thể khu trục hải tặc ra qua chỉ có như vậy một cái mánh khóe thông thiên n g i tại đinh tu trước mặt vậy mà cũng chỉ có thể đệ thấp làm tiểu đương nhiên bọn hắn cực hạn tại trước mắt thế giới cũng không biết tại một thế giới khác đinh tu đã nhúng tay hoàng vị thay đổi bày ra cường thế liên hoàng đế đều không bị hắn nhìn ở trong mắt chúng chi đỗ tiên sinh triều đình này đặc s ứ đỗ tiên sinh là cái người cực kỳ thông minh nàng tự nhiên cảm thấy điểm này bất quá coi như như vậy nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì nàng rất rõ ràng vừa rồi cái kia run lên đã là đinh tu bãi thiếp cũng là đinh tu cảnh cáo nàng mặc dù không nhìn chúng người trong giang hồ nhưng bây giờ tại đối mặt đinh tu loại này tuyệt thế đại cao thủ thời điểm xuất phát từ an toàn của mình cân nhắc nàng cảm thấy mình hay là từ tâm một điểm tốt đặc mắt đã đến ngọc kiếm sơn trang p h ò n g khách song phương phân chủ khách ngồi xuống lo pha trà đằng sau đỗ tiên sinh lập tức ngậm lấy một vòng m ỉ m cười hỏi đinh đại hiệp không xa ngàn hàng dặm đến đây ngọc kiếm sơn trang không biết có chuyện gì quan trọng đinh tu cũng không k h á c h khí lúc này nói thẳng đỗ tiên sinh t h ự c không dám d i ấ u dếm tại hạ lần này đến đây là muốn hướng tiên sinh lấy một vợt đỗ tiên sinh hiếu kỳ hỏi không biết đinh đại hiệp muốn cái gì đinh tu đạo tố văn đỗ tiên sinh một mực tại tỉnh bình dạ qua cùng hải tặc tại hạ bất tài c ũ nghe n được ố n g đinh sức m tu m ngôn h ngữ đỗ tiên sinh không khỏi giật này cả mình nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng chính mình cau mày nói đinh đại hiệp ta minh bạch cũng hiểu ngươi muốn diệt trừ giá qua hải tặc ý nghĩ cùng quyết tâm nhưng những cái kia ra qua hải tặc gào thét vắng lai rất khó bắt một vị giết chóc chỉ sợ không phải giải quyết vấn đề phương pháp chưa hẳn không giống nhau đỗ tiên sinh lời nói xong đinh tu h đã cấp ra khác biệt ý kiến cùng đỗ tiên sinh tư n g phản ta hoàn toàn cảm thấy chỉ có giết chóc mới là giải quyết vấn đề căn bản phương pháp đỗ tiên sinh n g a y vậy cảm thấy k h ẽ động lúc này theo tiếng hỏi nói như thế uy quốc giải đất duyên hải giết chóc hẳn là xuất từ đ i n h đại hiệp thủ đô thôi đinh tu h không trả lời mà hỏi lại nói phải thì như thế nào đỗ tiên sinh tiểu lông mạy nhăn lại nói ta có thể hiểu được ngư i đối với g i ả q u a thống hận nhưng phái người đi uy quốc sát hại phổ thông bình dân m ạ c tính cướp đoạt của cải của bọn họ cử động lần này cùng gia quá có gì khác đỗ tiên sinh lời ấy sai rồi cổ nhân nói đòn lại trả đòn nợ máu trả bằng máu nếu y quốc người có thể đến trung nguyên làm hại chúng ta lại làm sao không có khả năng lấy thủ đoạn giống nhau vừa đi vừa về kính đâu đỗ tiên sinh nói vậy ngươi có biết chính là bởi vì ngươi cử động hiện tại gia quá bắt đầu bạo động vùng duyên hải đã có không ít địa phương đều tao nổ tập kích tử thương không ít người có đúng không đinh thu từ chối cho ý kiến mà hỏi vậy xin hỏi đỗ tiên sinh không có ta nhúng tay chẳng lẽ gia quá liền sẽ không lên bờ đến cướp bóc đốt g i sao cái này đỗ tiên sinh nghe vậy、Nôn、ngự trì trệ lập tức kịp phản ứng ứng thanh trả lời những năm gần đây ta mặc dù đã cực điểm khả năng tổ chức nhân thủ khu trục giặc qua nhưng cuối cùng vẫn là trị ngọn không trị g ố c các nơi vẫn sẽ có giặc qua lên bờ cướp bóc đốt giết cái kia không phải đinh t u đạo giặc qua chi họa đã tiếp tục quá lâu hiện tại ta cách làm chính là muốn một lần là xong ta cần trợ giúp của ngươi đỗ tiên sinh chỉ cần chúng ta ra tay rất nhanh đem những cái kia giặc qua hải tặc nhất c ử tiêu diệt coi như còn có cá lọc lưới cũng không tạo nổi sóng gió gì hắn nói c h u y ệ n lúc ngữ khí lạnh nhạt nhưng lạnh nhạt bên trong nhưng lại ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo đỗ tiên sinh nghe vậy đông cảm giác thân hình chấn động tâm thần run lên vậy mà không dám nhiều lời nữa câu nửa ngày trầm mặc qua đi nàng cuối cùng vẫn là làm ra quyết định c h ắ p tay thi lễ nói đã như vậy đinh đại hiệp ý muốn như thế nào ta ngọc kiếm sơn trang nguyện ý dốc sức tương trợ rất tốt đ ạ t được mình muốn trả lời đinh tu trên mặt lập tức hiện ra một vòng nụ cười hài lòng lập tức hắn đưa tay chỉ hướng bên cạnh n g u y ê n tùy vân nói vị này là vô tranh sơn trang c h i chủ những cái kia bị phái đi uy quốc sát thủ chính là xuất từ hắn dưới trướng â lúc trước tất cả lực chú ý đều tập trung ở đinh tu trên thân thẳng đến lúc này giờ phút này đỗ tiên sinh vừa rồi chú ý tới đi theo đinh tu thân cái khác nguyễn tùy vân đồng dạng là một cái nhân vật không thể khinh th vô tranh sơn trang đã từng thiên hạ đệ nhất trang mặc dù bây giờ đã xuống dốc nhưng nội tình chi sâu vẫn không thể khinh thường ngay sau đó nàng mỉm cười hướng về nguyên t y vân nói nguyên lai、like、các hạ đúng là vô tranh sơn trang c h i chủ độ vi chỗ thất lễ còn xin thiếu trang chủ vạn chớ trách móc sao dám nguyên t y vân vội vàng khiêm tốn lấy ứng b ạ m g ộ i đến nhà tới chơi chưa kịp thông báo tính danh vốn là tại hạ thất lễ trước đây sao dám trách tội đỗ tiên sinh đỗ tiên sinh nói giang hồ truyền ôn nguyên công tử còn nhỏ gặp nạn hai mắt n g hiện tại xem ra không phải truyền môn không thật chính là nguyên công tử ngươi có khắc còn lại nguyên tỷ vân cười nói giang hồ truyền n g ô n tuy không phải hoàn toàn là thật nhưng cũng không tính giả ta đích xác ngủ thật lâu nhờ có gặp gỡ linh minh là h ắ n diệu thủ hồi xuân mới có thể giúp ta gặp lại q u a n minh đỗ tiên sinh rất là kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đ i n h tu chưa từng lường trước đinh đại hiệp hay là cái ý đạo mọi người t á n mâu đinh tu khó được khiêm tốn nói ta mặc dù sẽ chút ý thuật khả năng còn không tính quá kém nhưng khoảng cách ý đạo mọi người xưng hô thế này vẫn là có khoảng cách sở dĩ có thể chữa cho tốt nguyên huynh hai mắt là bởi vì có thiên địa kỳ chân tương trợ đỗ tiên sinh lại nói tuy là cho dù tốt thuốc cũng không đủ ý thuật chỉ sợ cũng khó gặp kỳ hiệu đinh tu cười nói nếu là như vậy vậy cái này y y hải đạo mọi người xưng hào tại hạ nếu từ chối thì bất tính như vậy sau đó chúng ta cũng là thời điểm nên tiến vào chính đề đỗ tiên sinh nói đinh đại hiệp có kế sách thần kỳ gì ngại gì nói thẳng đinh tu không trả lời mà hỏi lại nói ra qua cùng hải tặc bốn chỗ đốt sát k i ế p c ướp là vì cái gì đương nhiên là tiền tài không có chút nào do dự đỗ tiên sinh trực tiếp liền cấp ra trả lời đinh tu lại hỏi nếu như đỗ tiên sinh là hải tặc hoặc là ra qua hiện tại có một bút cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tại phú liền bay ở trước mặt của ngươi, ngươi có thể nhị được không tâm động đỗ tiên sinh cười khổ nói chỉ sợ không có khả năng vậy là tốt rồi đinh tu vừa cười vừa nói hiện tại trên tay của chúng ta liền có được dạng này lớn một bút tài phú mà lại đã bị những hải tặc kia có thể giả qua theo dõi đỗ tiên sinh coi là chúng ta phải làm như thế nào đỗ tiên sinh là người thông minh mà lại là một cái người vô cùng thông minh nghe được đinh tu ngôn ngữ nàng trong nháy mắt liền phản ứng lại nhịn không được mở to hai mắt nhìn hỏi đinh tu đạo đinh đại hiệp ngươi muốn lấy khoản tài phú này làm mùi nhử đem những hải tặc kia giả qua toàn bộ tụ tập lại sau đó nhất cử tiêu diệt nhưng cũng đinh tu không e dè thẳng thắn nói ta đích sắc có ý nghĩ này bất quá muốn làm thành chuyện này không phải ta một người có thể không biết ngọc kiếm sơn trăng có bằng lòng hay không giúp ta một chút sức lực cái này đỗ tiên sinh trầm ngâm suy nghĩ nửa này g vừa rồi nhữ mày hỏi khoản tài phú này coi là thật tồn tại sao tất nhiên là coi là thật đinh tu lúc này ứng thanh trả lời mấy tháng qua nguyên minh giới trướng hơn ngàn tên đỉnh tiêm sát thủ tại uy quốc giải đất duyên hải thế nhưng là có không ít thu hoạch tách đi ra nhìn có lẽ không tính là gì nhưng hợp lại cùng nhau lại khác biệt ta hiểu được đỗ tiên sinh lúc này mới hiểu rõ đinh thu là muốn dùng từ huy quốc giành được tiền tài đến sâu ra qua thật có thể nói là là vật tận kỳ dụng bất quá nói trở lại đây đúng là cái cơ hội cực tốt cho nên tại thêm chút do dự sau nàng liền liền gật đầu ưng tiếng nói nếu nói đều nói đến phân thượng này ta không có không giúp lý do nhưng ta cần thời gian đinh thu hỏi ngươi cần bao nhiêu thời gian đỗ tiên sinh nói đại quân điều động không thể tầm thường so sánh ta cần thời gian một tháng quá lâu đinh thu không chút do dự từ chối nói b i n h quý thần tốc ta không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở nơi này ngươi chỉ có thời gian nửa tháng nửa tháng sau ta liền muốn dương bồn xuất phát ra biển trong lúc nhất thời đại lượng hải tặc ra qua tụ đến đinh tu thấy thế đương nhiên sẽ không k h á c h khí đã sớm chờ xuất phát nghĩa quân lúc này ra biển nên kích những hải tặc này ra qua bên trong thế lực khổng lồ nhất không ai qua được đến từ vị quốc y hạ đại tàng truyền thuyết hắn xuất từ vị quốc y hạ phái bản thân liền là y hạ phái số một số hai tuyệt đỉnh cao thủ về sau chẳng biết tại sao làm hải tặc dưới trướng hơn nghìn người chúng đều là h ả o thủ thường xuyên lên bờ cướp bóc đây cũng là trừ sử thiên vương cùng từ hải vương bên ngoài đỗ tiên sinh nhức đầu nhất nhân vật cũng làm cho nàng nhịn không được cười khổ một tiếng không n g tới vừa rồi bên dưới câu liền lên một con cả lớn chỉ là dựa vào chúng ta thực lực bây giờ Thật sự cũng may chi tân quân này bên trong đã bao hàm đại lượng võ lâm cao thủ cho ò n tiên n có đỗ i s h u nên l y từ vừa mới bắt đầu đinh tu liền sắp xếp tốt chiến lược trông coi phi tiên đảo cái này thật to hương nhị trước từ những cái kia cố nhỏ giặc qua hải tặc bắt đầu tiêu xát bởi vì đô tiên sinh bắt học có thể lên quan thiên văn tinh tượng nắm giữ trên biển thời tiết biến hóa khiến cho nghĩa quân hạm đội có thể tại vô biên trên đại dương bao la tự do ghé qua không ngại cho nên rất nhanh liền đem nghe tiếng mà đến cố nhỏ hải tặc diệt hơn phân nửa liên tiếp không ngừng chắn liết khiến cho nghĩa quân trên b i ể n chiến lược có rõ rệt tăng lên nhưng cùng lúc cũng khiến cho còn lại cỗ nhỏ hải tặc bắt đầu báo đoàn sửa ấm nhất là tại từ hải vương cùng y Đi hạ đại tàng kết minh sau lấy hai người cầm đầu cấp tốc tạo thành một cái quy mô vượt qua vạn người hải tặc liên minh hử chiếm được tin tức này đằng sau đinh thu trong miệng lúc này liền là hư lệnh một tiếng cái này từ hải vương thật sự là càng lăn lộn càng trở về thế mà thật cùng ra qua triệt để sen lẫn trong cùng một chỗ xem ra là lưu hắn ghê bấm nguyên t ù vân cười nói so với từ hải vương ta ngược lại cảm thấy cái kia tên là y、Đi、hạ đại tàng ra qua đây là chuyện này mấu chốt đỗ tiên sinh trầm giọng nói uy quốc y trúc phái tuyệt đỉnh cao thủ vốn nên quyền cao c h ứ c trọng nhưng lại hết lần này tới lần khác chạy đến trên biển đến đòi sinh hoạt người này dã tâm sát thực không nhỏ không sao đinh thu không thèm để ý chút nào khoát tay áo chỉ là một cái y hạ đại t à n g còn chưa đủ e ngại ta chỉ là đáng tiếc phi tiên đảo hải vực náo ra động tĩnh lớn như vậy sử thiên vương thế mà còn có thể bảo trì bình thản sử、so、thiên vương mới là trên biển đáng sợ nhất hải tặc bởi vì hắn tâm cơ lòng dạ tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng tới phải sâu đầm hơn đỗ tiên sinh yên tâm đinh tu tràn đầy tự tin đáp s ử thiên vương tâm tư gì ta hơn phân nửa cũng có thể đoán được đơn giản là tọa sơn quan hồ đấu muốn đợi chúng ta cùng từ hải vương y hạ đại tàng đánh cái lưỡng bại câu thương thời điểm lại đến một cái ngao c ó tranh nhau ngư ông đ ấ t lợi nhưng có lúc ngư ông cũng chưa chắc dễ làm đỗ tiên sinh cười nói xem ra đinh đại hiệp trong lòng đã có đối sách đinh tu cũng không trả lời chỉ là thản như nói n làm tốt đại chiến chuẩn bị đi từ hải vương cùng y hạ đại tàng hải tặc liên minh đã thành chẳng mấy chốc sẽ hướng chúng ta phát động thế công quả nhiên ngay tại hai ngày sau đó từ hải vương cùng y hạ đại tàng tạo thành hải tặc liên minh liền xuất động mục tiêu chỗ hướng thình lình chính là phi tiên đ ả o mục tiêu rất rõ ràng chỉ tại trong truyền thuyết bảo tàng phi tiên đ ả o bên trên diệp thị nhất m ạ c h phụng đỗ tiên sinh mệnh lệnh đã làm tốt tương ứng chuẩn bị mà ở trên biển đinh tu đương nhiên sẽ không e ngại ngay sau đó liền liền c h ỉ n h hợp nghĩa quân mang theo đảm nhiệm như ý nguyên thủy vân đỗ tiên sinh bọn người không yếu thế chút nào nên kích mà lên song phương đang phi tiên ngoài đ ả o trên hải vực mở ra đại chiến nói đến đây là đinh tu kinh lịch nhân sinh trận đầu đúng nghĩa đại chiến thể nội âm dương chân nguyên lưu chuyển ở giữa phản phất có một đầu ẩn nút ở đáy lòng hắn bên trong ma long ngay tại trậm dài thất tỉnh ngẩng đầu lên hé miệng phát ra chấn thiên động địa gà o ghét nó tại khát vọng máu tươi khát vọng giết chóc ma long chi huyết khảo nghiệm chân chính tới đinh thu nhấn nhấn cuồng loạn không thôi trái tim trong đôi mắt lại q u ỷ dị bỏ lên trên từng đầu tơ máu hắn biết mình gặp phải là cái gì từ giờ trở đi cái này không chỉ là cùng g ra qua hải tặc chiến tranh cũng là hắn cùng mình chiến tranh giết. Giao v â anh v â n h đại minh hỏa pháo tuyệt đối là thế giới dẫn trước tiêu chuẩn nghĩa quân một phương dẫn đầu nã pháo chín chiếc thuyền lớn hai mươi bảy chiếc hộ vệ thuyền nhỏ trên trăm ổ hỏa pháo mạnh liệt vanh kích hải tặc liên minh chiến thuyền trong lúc nhất thời thẳng đánh một đám gia quang kêu cha gọi mẹ hải chiến khác biệt lục chiến đối mặt xa như vậy khoảng cách hỏa lực áp chế bọn hắn không phải là không muốn đánh trả chỉ là đại pháo tầm bắn không đủ xa chỉ có thể bị động bị đánh đắn giận y hạ đại tàn giận tí mặt nhưng từ hải vương nhưng như cũng duy trì trầm ổn hữu chớ hoảng sợ vùng biển này ta rất quen thuộc đợi th lời tuy như vậy nhưng mắt thấy bên cạnh thuyền từng chiếc bị đánh chìm dưới trướng tử thương vô số ngắn ngủi trong chốc lát đối với y t hạ ì h đại tàng tới nói đơn giản so mấy cái thế kỷ tới đều muốn dài rằng r i ặ c cũng may thời gian không phụ người hưu tâm dài rằng r i ặ c chờ đợi thống khổ d â y vò trong chốc lát rút cục đã trôi qua chính như từ hải vương lời nói một lát thoáng qua một cái trên biển hướng gió lúc này bắt đầu chuyển đổi quá tốt rồi khó mà diễn tả bằng lời kích động y t hạ ì h đại tàng vội vàng hạ lệnh dương bùn g a tốc bay thẳng quân địch có gió biển g a trì bùn lên tới cao nhất bằng tốc độ nhanh nhất bay thẳng nghĩa quân hạm đội mà đến Ra ra g đốt đốt ô ô tiếng tốc, kèn quanh quẩn ở trên mặt biển tuyên cáo phi tiên đạo hải chiến mở ra mượn gió biển trợ lực giá qua liên minh thuyền gia tốc hướng về nghĩa quân hạm đội đánh t h ẳ n g tới nương theo lấy long long không ngừng mà pháo kích tiếng vang hai cái đội tàu sắp va chạm vào nhau hồn bốn, bốn nhưng vào lúc này nghĩa quân chủ trên thuyền đứng ở đầu thuyền đinh tu trong miệng một tiếng h é t dài minh du học về nguyên kính đã thôi động tới cực điểm thiên địa tự nhiên chi lực cấp tốc tụ đến minh hải quy nguyên vạn xuyên quy hải bí pháp thúc đến cực hạn phụ chi ma long dị lực nương theo lấy đinh tu một trường k h ẽ đ ẩ y trước đây chưa từng gặp hùng v ĩ trường lực lập tức như hồng thủy vỡ đê gào thét lên mánh liệt mà ra ẩm ẩm đáy biển phía dưới hình như có một đầu đáng sợ cự thú ngay tại khôi phục v tầng tầng gấp gấp, cái này đột nhiên xuất hiện tình biến làm cho vô số giáo khoa hải tặc tất cả đều nhịn không được hãi nhiên thất sắc không hán chỉ vì trước mắt một màn này thực sự quá mức dọn người mặc cho ai cũng không nghĩ ra đinh tu vậy mà có được như vậy thần năng Tốt một chiêu này nhìn sâu tạc tiên, khuyết à, điểm, minh thuộc chiêu cũng có cần học nhìn nhưng không phải không khí, tiên sâu đầu xuất ý, quen này du vì ề đều điều nhiều, liền nguyên kính môn công phu này người đều biết, môn võ công này chỉ tại điều động thiên địa tự nhiên lực lượng đối địch. Trước thời gian càng dài, xuất tích lực lượng thiên địa chi lực càng nhiều, uy lực cũng liền càng lớn,、chỉ、cần người xuất thủ thân thể gánh không hạn nhất. phu xuất uy tích chỉ địch, thời chi chỉ thủ thể hội mức lực trước lực lực lực được, cơ hội không có hạn mức cao lắp dài, biết, tại đối địa địa tự xuất võ vắt v triệt để hủy diệt trước mắt nhóm này ra qua đinh tu cũng là liều mạng vừa bắt đầu chính là xúc đủ lực lượng minh du học về nguyên kính to lớn tiên địa tri lực nước của quận vọt ra khỏi mặt nước trăm trượng rồng thân thể cao lớn đang chuyển nhấc lên vô biên sóng to gió lớn trực tiếp đem sông vào trước nhất đầu mấy chiếc địch thuyền thôn phệ ầm ầm sóng lớn ngập trời tầng tầng gấp gấp thủy long gầm thét gào thét bước lên dường như thiên địa chấn động mang đến khó có thể tưởng tượng hủy diện chi uy căn bản không phải p h à m nhân vẫn có khả năng chống cự bác cả c h ơ mắt nhìn tiên phong chiến thuyền bị thủy long nhấc lên sóng lớn thôn phệ ra qua liên quân trên chủ h ạ m y hạ đại tảng mặt mày r u lên trên mặt hiện ra tràn đầy thịnh nộ chi ý đắng chết bên cạnh từ hải vương cũng không nhịn được một tiếng giận mắng nhưng việc đã đến nước này, không cho phép lùi bước hắn cũng chỉ có thể cắn răng hạ lệnh phân ra một nửa hỏa lực nhắm ngay bay nào mà đến trăm trượng thủy long chỉ là đầu năm nay hỏa phá o uy lực dù sao có chút hơi thiếu hỏa hậu mặc dù có từ hải vương hạ lệnh tập trung hỏa lực luân phiên m á n h kích h é t giận dữ mà tới thủy long hay là sông lật ra mấy chiếc chiến thuyền vừa rồi hao hết lực lượng tán làm đ ầ y trời bằng nước cùng lúc đó nghĩa quân cùng giáo qua liên quân đã triển khai đại chiến kịch liệt ngắn ngủi pháo chiến đằng sau tùy theo mà đến chính là thuyền va chạm các tướng sĩ binh phong tương đối thảm thiết nhất giết đấu ở đây một khác không giữ lại chút nào toàn diện bộ phát chúng quân nguyên tùy b i vân nhầm như ý hoa vân đảo triệu phượng công ti đồ bình đẳng trên trăm tên giang hồ cao thủ theo sắt ở phía sau nhau nhau vận dụng kinh công hướng về địch trên thuyền nhảy tới tại bọn hắn đằng sau thì là đỗ tiên sinh xuất lĩnh ba nghĩa quân tướng sĩ nhau nhau trùng sắt mà ra giống như mánh liệt sóng to gió lớn che phủ thiên địa bay thẳng ra qua liên quân vừa mới song phương một trận tháo chiến nghĩa quân ỉ vào thuyền kiên pháo lợi một mực chiếm thượng phong giá qua liên quân tổn thất đ ã qua nửa nhưng dù cho như thế còn lại hơn vạn nhân mã số lượng nhiều vẫn như cũ tại phía xa nghĩa quân phía trên chỉ tiếc bọn hắn nói là liên quân nhưng trên bản chất như trước vẫn là một đám đạo phỉ kỷ luật lòng lẻo trang bị hô tạp gần như không thành chứng pháp làm sao có thể cùng quân kỷ nghiêm cẩn trang bị tinh lương nghĩa quân so sánh cả trang chiến sự từ vừa mới bắt đầu nhân thể thái rõ ràng cũng may so với từ hải vương thủ hạ những hải tặc kia uy quốc người tôn trọng vũ dũng lại thêm nhân số khá nhiều miễn cưỡng cũng là còn có thể trèo trống chỉ là vẫn không khỏi rơi xuống hạ phòng liên tục bại lụi ma long chi huyết sát ý bộc phát đinh tu một mực trùng sát tại phía trước nhất ỉ vào âm dương chân cương hộ thể không sợ đao kiếm trong tay hắn dẫn theo trường đao chim sơn ca phong mang chỗ hướng l a n g lệ không gì sánh được hàn quang lấp loe trợ hiện che ở trước người hắn giả qua hải tặc căn bản là không có cách ngăn cản tại ánh đao của hắn bao phủ xuống lập tức bay lên vô số đầu lâu khó mà hình dung tấn mãnh không thể nói lời cường hãn thương thẳng ư n g t h đến đinh tu từ một chiếc thuyền đầu thuyền giết tới đ u ô i t h u y ề n nhảy lên mặt khác một đầu thuyền những cái kia không có đầu ra qua hải tặc thi thể vẫn còn đứng thẳng chân nhắn cổ gãy không ngừng dâng trào máu tươi giống như tràn ra khói lửa lại như nở rộ tại địa ngục trong huyết trì sen hồng giết chóc vốn là trên chiến trường chủ đề thế nhưng là cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức d ọ người để cho người ta nhìn một cái tựa như trong nháy mắt này trực tiếp rơi vào khăng khít địa ngục đinh tu nói thẳng chim sơn ca phong mang những nơi đi qua lập tức chính là xinh xinh giết ra một đường máu cho dù phun lên nhiều người hơn nữa cũng có thể trong c h ư ớ c mắt giết sạch s a n h xanh mà lại cùng hắn đối địch ra qua hải tặc vô luận võ lực mạnh yếu thân phận cao thấp tất cả đều bị một đau chém xuống đầu lâu hậu phương theo sát không thôi trên trăm tên giang hồ cao thủ cùng ba nghìn nghĩa quân tướng sĩ cũng là biểu hiện ra vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng điêu luyện dũng m á n h lại thêm giặc qua liên quân đã bị đinh tu phía trước sông loạn t r ậ n thế trong lúc vội vã khó mà hình thành hữu hiệu ngăn cản chỗ nào còn có thể cùng nghĩa quân chống lại trong đó đặc biệt nhậm như ý biểu hiện nhất là xuất chúng mặc dù chỉ là một nữ tử nhưng nàng bày ra võ công độ cao lại có chút nghe g i ậ n cả người không chỉ có nội công tâm h hậu một tay lăng lệ khỏe kiếm càng là nhanh làm cho người thấy không rõ phơ mang kiếm quang lướt qua cái này đến cái khác g i ặ qua bị nàng chém giết tại chỗ mặc dù xuất thân thanh lâu nhưng năm gần đây đi theo đinh tu tu luyện là thượng thừa nhất võ công cầm cầm là hàm quan dạng này tuyệt thế thần minh tăng thêm y lực tự nhiên không phải tầm thường g i á q u h o a trong liên quân không thiếu cao thủ chân chính nhưng cho dù mấy vị nhất lưu cao thủ liên hợp lại cũng ngăn không được nàng một thanh khoa kiếm trong khoảnh khắc đã đều thây nằm tại chỗ nguyễn thủy vân cùng ngọc kiếm sơn trang mời trào tới những cái kia giang hồ cao thủ cũng đều biểu hiện mượn phần không tầm thường dù sao bọn hắn bản thân liền là trong giang hồ hào thủ gia nhập nghĩa quân sau phần lớn đạt được đình tu chỉ điểm mặc dù thời gian không dài nhưng từng cái cũng đều võ công tinh tiến xa không phải lúc trước nhưng so sánh, so sánh giới, ba nghìn nghĩa quân tướng sĩ bởi vì rơi vào phía sau nhằm vào đều là đã bị g i ế t tản đám ô hợp ngược lại là bị cướp không ít đầu n g ọ n gió nhưng đánh trận thuận gió lấy không công lao ai không muốn muốn đâu chương ba trăm mười bảy một đao chém ra qua một đao b ổ hải vương chương ba trăm mười bảy một đao chém ra qua một đao b ổ hải vương chim sơn ca gáy dài huyết anh bay loạn đại đao chỗ hướng không thể địch nổi đ a n g không ngừng huyết tinh g i ế t chóc bên trong đinh tu chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào chính ý cao vút khu xử hắn không ngừng hướng về phía trước cho đến rét tới ra qua liên quân chủ hạm trước đó ngay sau đó không có chút nào do dự hắn trực tiếp thả người nhảy lên lăng không thẳng lên xa vài chục trượng nhảy lên chiếc kia to lớn chủ hạng b o g thuyền y hạ đại tàng ở đâu có dám đánh với ta một trận sớm tại khai chiến trước đó hắn liền đã biết lần này cùng từ hải vương kết minh chính là đến từ nước ta y hạ phái đỉnh tiêm cao thủ y hạ đại tàng hắn thích nhất giết tiểu quỷ tử nhất là giống y hạ đại tàng loại xương cứng này y hạ đại tàng ở đây họ đinh đừng muốn càng rỡ thường nói hai quân giao chiến biết người biết ta trăm trận trăm tháng tại khai chiến trước đó đinh tu nếu có thể làm đến g i qua liên minh tin tức y ghi hạ đại tàng tự nhiên cũng có thể làm đến nghĩa quân phương diện tin tức mặc dù đã thấy được đinh tu lợi hại nhưng thân là y ghi hạ phái đỉnh tiêm cao thủ y ghi hạ đại tàng đối với mình võ công đồng dạng có lòng tin tuyệt đối nghe được đinh tu khiêu chiến không nói hai lời lúc này không chút do dự ứng thanh tiến lên Bong bản theo theo trong so thuyền, đình tu theo bản năng theo tiếng nhìn lại, ánh mắt chỗ hướng, trong tầm mắt, nhưng gặp đến đây nên chiến chính là một cái、so、với chính mình thấp một đầu nam tử trung nhiên, không khỏi ha ha nói, ngươi chính gặp tu mắt tầm mắt, một thấp một tử t chỗ khỏi ha ha hạ đầu đây y đại lại, cái với cười là là dị không ạ i âm u tốt y di hạ đại tàng thấy thế trong lòng kinh hại ở giữa vội vàng sách vận nội lực ép lên đình phòng lập tức đôi tay hợp lực nâng đau ngăn cản chỉ là trong lúc vội vàng nhưng lại chỗ nào ngăn cản được đây không phải luận võ tranh tài cũng không phải luận võ chứng đạo mà là chiến trường chém giết không có hoa lệ chiêu số cũng không tồn tại bất kỳ thăm dò vừa lên đến chính là ép lên cực đoan sinh tử ngay tại song phương chiếu mắt trong nháy mắt chỉ nghe âm vang một tiếng duệ vang bộc phát đinh tu lưỡi đao chỗ hướng trực tiếp đem y thị hạ đại t à n g trong tay giơ lên võ sĩ đao s i n h s i n h c h ặ t đức lập tức lăng lệ lưỡi đao chém vào trên người hắn đem hắn cả người trực tiếp ngạnh xinh s i n h chém thành hai nữa đáng giận cách đó không xa từ hải vương nhìn thấy một màn này không khỏi sắc mặt đại biến hắn vốn cho là coi như đinh tu võ công lại cao hơn thân l ạ i uy quốc y thì trúc phái đỉnh tiêm cao thủ y thị hạ đại tảng luôn có thể ngăn cản mấy hiệp cứ như vậy là hắn có thể đủ thừa cơ thu nạ quân đội tiến hành phản、kích. dù sao mặc dù nghĩa quân sĩ khí chính thịnh nhưng cũng không thể coi nhẹ hải tặc người liên minh nhiều thế chúng chỉ là bị tách ra trợ thế cho nên mới rơi vào hạ phòng lúc này chỉ cần có một cái mạnh mà hữu lực người lãnh đạo ra mặt chỉ huy q u â n đạo hay là có cơ hội có thể ngược dó lập bàn v ề phần cái này mạnh mà hữu lực người lãnh đạo là ai bỏ hắn từ hải vương bên ngoài còn có ai c h ỉ t i ế c hắn nghĩ đến mặc dù tốt làm thế nào cũng không có nghĩ đến y hạ đại tặng cái này đến từ v y quốc y g h trúc phái đỉnh tiêm cao thủ thế m à như thế không được việc chỉ là một cái đối mặt liền bị đinh tu cho chém chiế thảo giống như thực chất bình thường sát ý đập vào mặt dù là thường thấy sinh tử từ hải vương giờ này k h ắ c này cũng không khỏi tâm thần một trận kinh ngạy bởi vì tại thời khắc này hắn cảm giác đến một cỗ khí tức tử vong nồng nặc dưới chân không cầm được lui về sau hai bước nhưng đến bước thứ ba thời điểm hắn vô luận như thế nào không chịu lại lui không phải không chịu mà là không có khả năng thường nói quá tam ba bận nếu như hắn lại lui cái này bước thứ ba vậy liền đại biểu cho hắn triệt để đánh mất cùng đình tu giao đấu tư cách sinh tử cũng sẽ không còn do chính mình c h ỗ i tể dường như từ hải vương người như vậy làm sao có thể cho phép tình huống như vậy xuất hiện cho nên hắn cưỡng ép ngừng lui lại bước chân một đôi mắt nhìn chằm chằm không ngừng hướng mình tới gần đình tu nguyên công sách vận đã tới đ ỉ n h phòng chuẩn bị tùy thời bộ phát thật can đảm mắt thấy từ hải vương tại sát ý của mình trùng tích vào lại còn có thể bảo trì chấn định như thế đinh tu đại bộ đạp tới đồng thời trong miệng lúc này phát ra một tiếng tán thưởng đáng tiếc nàng vốn giai nhân làm sao là tặc a nghe được đinh tu ngôn ngữ từ hải vương lúc này về một trong âm thanh tràn ngập cười lạnh trào phúng không phải ta có tâm là tặc thay vào đó thế đạo đục ngầu ta dù cho có tâm báo quốc nhưng lại báo quốc không cửa cuối cùng chỉ có thể biến thành một kẻ hải tặc có đúng không đối với từ hải vương trả lời đinh tu hiển nhiên là không tin hắn lại không đốc làm sao có thể ở trên chiến trường tin tưởng một hải tặc đầu lĩnh lợi nói chỉ là nhàn nhạt r ê c ự nói cái tia chiếu nói như vậy cùng g i qua liên minh cũng không phải ngươi nghĩ đi từ hải vương vội vàng ứng thanh trả lời là như ngươi thấy ta là bị buộc dù sao coi như ta không n g u y ệ n ý có thể dưới tay cái này mấy ngàn huynh đệ luôn luôn muốn ăn uống lấy cớ đinh tu lãnh đ ạ m nói mặc cho ngươi có lại nhiều lý do ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có phải hay không cùng g ra qua ký kết minh ước là mặc dù rất muốn nói không phải có thể sự thật b à y ở trước mặt hắn liền xem như nói dối nói lại có ai chịu tin tưởng dù sao hắn từ hải vương là một người thông minh có thể cái khác người cũng chưa chắc đều là đồ đẩn bất quá tại cấp ra trả lời khẳng định sau hắn vội vàng tìm bộ đạo nhưng là ta không phải cố ý ta thật sự là bị buộc bất đắc dĩ ngươi phải tin tưởng ta à, ta có thể giải thích đi hướng những cái kia chết vì thai nạn duyên hải bách tính giải thích đi đinh tu đã không muốn cùng trước mắt tên đầu lính hải tặc này nhiều lời ngay tại đối phương khí thế tan giã trong n y mắt hắn không nói hai lời trực tiếp một đao phá không phách chạm mà ra ách ngoài ý muốn bên ngoài một đao tới hết sức đột nhiên từ hải vương mặc dù cũng là đương đại cao thủ hàng đầu nhưng tại đối mặt đ i n h tu thời điểm lại ngay cả phản ứng cũng không kịp liền liền đã trúng đao chim sơn ca h u t dài lưới đao lướt qua trực tiếp phá vỡ cổ họng của hắn chém xuống đầu của hắn nhân sinh một lần cuối cùng đúng là một viên lớn t r ừ n g cái đấu đầu lâu bay vút lên trời huyết quang bay tứ tung ở giữa tựa như còn có một chút lưu lại ý thức chưa tiêu tán giờ này k h ắ c này chỉ gặp đinh tu một phát bắt được đầu của hắn một tay cầm nhuốm máu t r ư ờ n g đ à o ngửa mặt lên trời thét dài nói thủ l ĩ n h đạo tặc đã chết chúng quân giết chương ba trăm mười tám mục tiêu của hắn là huy quốc chương ba trăm mười tám mục tiêu của hắn là huy quốc một đao chém g ra qua một đao chu hải vương phi tiên đảo hải chế lớn rốt cục tại đinh tu lăng lệ lưỡi đao bên dưới lấy xuống thắng bại mấu chốt còn lại ra qua tuy nhiều nhưng mất thủ lĩnh đã quân lính tăng tại nguyên tùy vân đỗ tiên sinh trở các loại giang h ồ cao thủ cùng tam thiên nghĩa quân liên thủ dốc sức tiêu s á t bên d ư ớ i hơn vạn g i á q u h o a liên quân cơ hồ tử thương hầu như không còn tất cả đội tuyển không phải là bị phá hủy chính là bị bắt làm t ù binh nhưng như thế vẫn chưa đủ đinh tu lập tức hạ lệnh nghĩa quân làm sơ chỉnh đốn lại lần nữa xuất phát binh phong chỗ hướng trực đảo g i á q u h o a hải tặc tụ binh c h i địa đem nhất cử công phá về sau lại đi vòng các nơi g i á q u h o a chiếm cứ cứ điểm dần dần tiêu diệt vừa rồi trở về địa điểm xuất phát phi tiền đạo không thể không nói hán phen này thao tác có thể nói là nhanh như thiểm điện nhanh đến làm cho tất cả mọi người cũng không kịp kịp phản ứng chiến sự đã kết thúc cho đến sau khi chiến đấu mới có tin tức truyền hình ra tin tức theo gió biển tung bay đến một tòa tên là bày ra chạy hòn đảo nơi này vốn là một cái vô danh chi đảo sử thiên vương chiếm c ư nơi này đằng sau đem tòa đảo này tiến hành nghiêng t r ờ i l ệ c h đất giống như đại cải tạo không khỏi phong cảnh trở nên đẹp như t i ê n cảnh thậm chí liền ngay cả trên đảo phong úc đều là căn cứ đại minh vương triệu vương phủ quy cách kiến tạo tráng lệ phi thường mà trên thực tế sử thiên vương không chỉ có đem hòn đảo này kinh doanh thành vương phủ càng đem tòa đảo này chế tạo c lúc này h ư triều vợ biển trên đá ngầm bảy cái người mặc ngư dân y phục mở lấy vắt áo trần chùi hai chân dáng người bình thường cường tráng cao lớn bình thường tướng mạo đại hán đứng ở nơi đó không hề ả i đợi gió i vực, chờ b nghi ngờ bảy người này chính là trong truyền thuyết sử thiên vương ngạch chuẩn xác mà nói là bọn hắn bảy người bên trong có một người là sử thiên vương mà lại mỗi một cái cũng có thể là sử thiên vương nhưng người nào cũng chưa không ra đến tột cùng cái nào là thật tựa như đạo mộ thế giới thất tinh nghi quan một dạng bảy bức giống nhau như l ú c quan tài mỗi một phó quan tài đều có thể là thật còn lại sáu cái đều là nghi quan mà sử thiên vương cũng vì chính mình hoài chuẩn bị sáu cái giống nhau như l ú c thế thân bất quá mặc dù trên thế giới này trừ chính hắn ra không c ó ai biết bảy người này bên trong đến cùng cái nào là chân chính sử thiên vương nhưng là cũng không ảnh hưởng đ á m người đối với hắn sùng bái chỉ vì sử thiên vương dẫn theo bọn hắn từ không có gì cả bắt đầu dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng Đặt x u ố nói g cường nghiệp, giàu thuộc hắn cho hắn cơ c về bọn hắn cường đại cơ nghiệp, để cho bọn đại để s n toàn h hoạt, hiếp hải uy lấy bộ v ự câu bước bách từ hải vương bọn báo bọn vương người người chỉ có thể báo đoàn sửa ấm, cũng chèn ép đỗ tiên sinh bọn người vô lực c hải thể sinh Hải. từ tiên tiến Nói vô vào đoàn Đông đỗ sửa ấm, ép không khách khí toàn bộ hải vực đều là lấy hắn sử thiên vương vi tôn so sánh dưới đừng nói bình thường giang hồ thế lực thậm chí liền ngay cả đại minh vương triều hải quân đều muốn sang bên bạch vân sinh bãi kiến đại soái đúng lúc này một người sắc mặt nặng nề bước nhanh mà đến trong nháy mắt liền liền vượt ngang mấy trục trượng khoảng cách đi tới sử thiên vương sau lưng sau đó đôi tay ô quyển cùng kính hành lễ Cứ việc t h â nhìn là sử t i thấy bạch vân sinh đến bảy cái sử thiên vương ngay cả cũng không quay đầu lại tự lo nhìn xem phương xa hải vực nhưng lại đồng thời mở miệng đất lại thanh âm thanh lãnh chữ chữ như phong mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm hồn cường đại lực áp bách bạch vân sinh không dám có nửa điểm do dự nghe được sử thiên vương hỏi thăm vội vàng ứng thanh trả lời một đau mất mạng thất bại thảm hại một đau mất mạng lần này chỉ có một cái sử thiên vương lên tiếng hắn nhàn nhạt hỏi đúng vậy bạch vân sinh không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định hai người đối mặt chỉ là một đau từ hải vương liền liền đầu một nơi t h â n một nghèo a nghe được lời ấy tựa như hưng thú một vị khát sử thiên vương mang theo vài phần kinh ngạc nói từ hải vương tên kia mặc dù niên kỷ hơi lớn nhưng một thân võ công lại cũng không kém nội công càng là thâm hậu có thể xưng đương đại tuyệt đỉnh cao thủ thế mà ngay cả họ đinh một đều gánh không được. nhìn tới cái họ này đình không đơn giản á. Sắc thực không đơn giản. họ thực tới cái Sắc á. bạch vân sinh nói không chỉ từ hải vương liền ngay cả uy quốc cái k i u y t hạ ì h đại tàng cũng bị hắn một đau giết đi cả người lẫn đau nhất đau lưỡng đoạn a sử thiên vương nghe vậy không những không sợ ngược lại cười to một tiếng nói chuyện này rốt cục bắt đầu trở nên thú vị tại mảnh này trên b i ể n rộng mênh mông khó hơn nhiều gia dạng này một tốt đối thủ ngươi cảm thấy đây có phải hay không là một kiện đáng giá chuyện vui bạch vân sinh vội và nói mặc cho cái kia họ đinh võ công như thế nào cao cường chỉ cần hắn dám cùng nguyên soái la địch tất nhiên sẽ dùng kiếm trong tay của ta chém xuống đầu của hắn ngươi, không được mắt thấy bạch vân sinh tỏ thái độ lại một cái sử thiên vương lắc đầu cười nói ta mặc dù thân ở trên biển nhưng cũng nghe nói đinh tu người này chính diện đánh bại thạch quan âm cùng tiết y địa nhân thậm chí còn có nghe đồn liền ngay cả thần thủy cung thủy mâu âm cơ đều là bại tướng dưới tay hắn võ công của ngươi kiếm thuật mặc dù bất phảm nhưng chỉ sợ còn không phải đối thủ của hắn cái này là một cái người lẫn võ bị người ở trước mặt nói võ công của mình không bằng một người khác dù là người trước mắt là lao bản của mình bạch vân sinh thần sắt trên mặt cũng không nhịn được trở nên có chút khó coi đây là lao bản đối với mình nhiệm vụ năng lực không coi trọng a là một cái nghề nghiệp người làm công bạch vân sinh trong lòng lập tức hiện ra một cỗ k h ô n g phục sử thiên vương không quay đầu lại nhưng lại tựa như đã đem bạch vân sinh biến hóa tất cả đều nắm giữ tại tâm một người trong đó lúc này cười hỏi làm sao ngươi chẳng lẽ lại còn tưởng rằng ta là đang lừa ngươi phải không bạch vân sinh vội vàng trả lời thuộc hạ không dám cho nên ngươi không phải không nghĩ như vậy chỉ là không dám sử thiên vương lạnh nhạt lên tiếng nói nếu như không tin ngươi đại khái có thể chính mình đi tìm cái kia họ đinh không ngươi không cần đi tìm hắn rất nhanh hắn liền sẽ tới tìm chúng ta bạch vân sinh không dám tin nói nguyên soái uy danh uy trấn tứ hải cái k i a họ đ ì n h cố nhiên võ công cao cường nhưng trên lục địa công phu có thể nào cùng trên biển so sánh chẳng lẽ hắn liền không sợ chết tại bảy gia lưu đ ả o bên trên hắn cần sợ s ệ t sao sử thiên vương từ chối cho ý kiến trả lời dạng người như hắn chết là không đủ để để hắn sợ s ệ t cho nên ngươi hay là làm tốt ứng chiến chuẩn bị thôi ta đã có dự cảm đại hắn phát hiện ta đã khám phá phi tiên đảo bảo tàng chi b í sau hắn nhất định sẽ tập kết đại quân đến đây bảy gia lưu đ ả o bạch vân sinh kỳ đạo nguyên soái dùng cái gì chắc chắn như thế sử thiên vương thở dài nói bởi vì hắn chân chính mục tiêu là huy quốc mà sự hiện hữu của chúng ta ả không, không nói n trước đ đến bày gia lưu đ ả o thượng phong v ấ n khởi n g h e được phi tiên đ ả o hải vực tình hình chiến đấu sử thiên vương cảm nhận được sắp xảy ra gió lốc đã bắt đầu điều binh kể tướng chặt chẽ bố cục phi tiên đ ả o thượng nghĩa quân còn tại làm sau khi chiến đấu chỉnh đốn đinh thu lại mang theo nguyên tùy vân cùng nhậm như ý tiếp nhận đỗ tiên sinh mời tại một đám buôn bán trên biển cùng ngọc kiếm sơn trang bộ trúc b a vây bên l i ớ i tái nhập ngọc kiếm sơn trang ngọc kiếm sơn trang làm ngăn cản g i á qua quân chủ lực là khu trục g i á qua cách b ở làm ra c ô n g hiến to lớn tự nhiên nhận duyên hải b á y tính thương nhân tôn trọng dù sao bọn hắn có thể không hướng triều đình nộp thuế nhưng lại không thể không đối với có được cường đại võ lực ngọc kiếm sơn trang khuất phục thường nói t h i ể u nhân sợ uy không sợ đức mặc kệ là từ lúc nào cái gì địa giới thường thường đều là như vậy là cho nên lấy cường đại võ lực áp đảo ngọc kiếm sơn trang phía trên đinh tu tự nhiên là càng khiến người ta kính sợ một trận chiến hủy diệt lấy từ hải vương cầm đầu đại lượng hải tặc lấy y hạ đại tảng cầm đầu nhất mạch ra qua cũng bị tiêu diệt một trận thật có thể nói là là trước nay chưa có đại thắng làm ngọc kiếm sơn trang chủ nhân đối mặt trọng đại như thế tin vui đỗ tiên sinh tự nhiên là phải lớn bảy b ộ tiệc kéo dài vài dặm lượn quanh toàn bộ sơn trang một vòng không khỏi nơi đó bách tính buôn bán trên biển đều có đại biểu đến đây dự tiệc liền ngay cả người quan phủ cũng không ngoại lệ trong lúc nhất thời đ á m người tất cả đều vui vẻ ra mặt mấy chục năm qua đây là giải đất duyên hải chưa bao giờ có thiên đại về vui rất nhiều bách tính đều nghe hỏi mà đến tự phát buôn tàu hỗ trợ dâng lên thuộc về mình một phân lực dù sao ngọc kiếm sơn tr là vì công danh lợi đ ộ c duyên hải thương gia biết được giác q u a bị t r ù là may mắn bọn hắn có thể không bị cướp bóc chỉ có dân chúng địa phương mới chính thức cảm thấy an tâm bởi vì không có giác q u a lên bờ cướp bóc đất g i ế t dòng dõi của bọn họ tính mệnh mới có thể có đến bình an đối với phổ thông bách tính tới nói không có cái gì là s o cuộc sống bình an tới càng trọng yếu hơn sự tình mà xem như trận chiến này người chủ đạo đinh tu tự nhiên có thụ chú ý thắng được vô số người sùng k í n h mặc kệ là người quan phủ hay là tiểu thương bách tính còn có rất nhiều nghe hỏi mà đến giang hồ hào kiệt đều đến đây tiếp nhấp như ý càng là hưng phân tới cực điểm là một cái thanh lâu xuất thân nữ tử thân phận lúc đầu hèn mọn nhưng bây giờ lại nhảy lên mà trở thành trên giang hồ tiếng tăm l ừ n g l â y hiệp nữ loại thân phận này bên trên chuyển biến để nàng cảm nhận được trước nay chưa có tôn trọng từng có lúc tại trong thanh lâu làm hoa khôi nàng mặc dù b á n nghệ không b á n thân có thể trung quy là nữ tử phong trần dựa vào bán rẻ tiếng cười mà sống mặc kệ cái khác người ở trước mặt như thế nào lấy lòng nàng nhưng trong lòng trung quy là nhìn nàng không dạy nổi bây giờ thì khác nàng mặc dù khó nén chính mình xuất thân thanh lâu nhưng chu ra qua giết hải tặc bảo ra vệ quốc vì bách tính chờ lệnh đã để nàng trưởng thành là một cái chân chính nữ hiệp tự nhiên không phải trước kia nhưng so sánh khó để nén hưng phấn trong lòng không khỏi uống nhiều m ấ y chén uống rượu say nàng đánh bạo lôi kéo đinh t u tay một mực làm ẩ m ý đến nửa đêm vừa rồi coi như thôi đ ư ơ n g nhiên hôm nay không thể so với ngày xưa luôn luôn điệu t h ấ p x â m nghiêm ngọc kiếm sơn trang đã triệt để thành đám người c u ồ n g hoàn t r i điệu tất cả mọi người đang ăn mừng trận này khó được đại thắng lúc đến đêm dài hơn phân nửa buổi tiệc rốt cục tán đi đinh tu tù, nguyên tùy vân đỗ tiên sinh đợi cho ngọc kiếm sơn trang sau khi an tính lại ba người đi tới trong thư phòng nhậm như ý uống quá nhiều đã say mà đỗ tiên sinh nữ nhi ngọc kiếm công chủ, Mặc dù đã hiển lộ ra hơn người Mỹ mạo cùng dù đã hiển hơn người lộ ra trong í đầu n ã h ư n là nàng vào. vẫn không có đi vào. Không chỉ có như vậy, chỉ có có đi thư phòng chỉ ỗ sân nhỏ, trượng bên trong, phạm t vi ấ có ba người nhưng ba người này lại đại biểu cho thế lực ba bên cũng chính là thế lực ba bên này liên hợp mới có thể tại trong thời gian thật ngắn kéo một chi mấy ngàn người nghĩa quân thời điểm ban sơ đỗ tiên sinh vốn là muốn xin mời triều đình điều động đại quân tương trợ nhưng đinh tu lại bác bỏ đề nghị của nàng bởi vì hắn rất rõ ràng mặc dù đại minh vương triều quân chính quy không kém chỉ khi nào triều đình đại quân vượt vào hắn còn muốn lấy được tuyệt đối quyền chỉ huy cũng không phải là một chuyện dễ dàng cho nên đối với việc này hắn tình nguyện triệu tập n g h ĩ a quân cũng không muốn đại minh vương triều vượt vào về phần đại minh vương triều đối với cái này có ý nghĩ gì thật có lỗi điểm này cho tới bây giờ đều không tại ta nhận ca cân nhắc phạm vi bên trong với hắn mà nói hoàng đế thành thật một chút cũng còn miễn nếu không hắn không để ý sẽ tại lục tiểu phụng trong thế giới chơi đến cho xiết lại lập lại bên trên một lần tả hữu bất quá là thay cái hoàng đế thôi hắn cũng không phải không đội qua mà đối với đỗ tiên sinh tới nói nàng tồn tại vốn chính là vì đối phó hải tặc cùng giặc qua nhưng bởi vì sự thiên vương c ủ a c thời nàng ở trên biển thế lực cơ hồ đã toàn bộ bị buộc lên bờ nàng vốn đang đau đầu muốn thế nào giải quyết b i ể n hoạn đinh tu đến vừa vặn cho nàng hy vọng cho nên nàng rất tình nguyện phối hợp đinh tu so với hai người nguyên thủy vân bây giờ lại có một loại thoát thai hoa cốt đầu thai làm người cảm giác phi tiên đ ả o hải vực một trận chiến vô tranh sơn trang nguyên thủy vân danh hảo lại một lần nữa truyền khắp giang hồ không giống với trước kia hắn là làm một cái còn nhỏ gặp phải ngoài ý mới dẫn đến hai mắt mù chết yếu thiên tài lần này hắn là làm kháng hoa anh hùng mà danh truyền thiên hạ là một m cái tiêu ngạo thiên tài nguyên t h ủ y vân vẫn luôn sống ở bị ép làm hại hắc cám trong bóng tối cho dù hắn tại không muốn người biết tình hùng d ư ớ i đã luyện thành một thân tuyệt đỉnh võ công nhưng hắn vẫn sống rất kiềm chế nhưng bây giờ không giống với lúc trước tất cả mọi người thấy hắn đều đối với hắn phát ra từ nội tâm khâm phục cùng tôn trọng bởi vì cái gọi là danh vọng cao thấp bắt nguồn từ công lao sự nghiệp lớn nhỏ nguyên t h ủ y vân đã minh bạch thất bại một hai cái tà man g o ạ i đạo giết ba bốn võ lâm bại hoại nhiều nhất chỉ có thể coi là được là cái học kiện mà chu sát rơi hàng ngàn hàng vạn giết hải bách tính ra qua h mới đại thật sự là, là a nghĩ tới đây nàng lúc này hướng về đinh tu vạn phúc thi lễ nói đinh đại hiệp lần này một trận chiến công thành chương ba trăm hai mươi nguyên huynh người, người thấy thế nào chương ba trăm hai mươi nguyên h u n h người thấy thế nào、15. nghe được đinh tu ngôn ngữ đỗ tiên sinh không khỏi kiểu lông mày n h ă n lại mang theo vài phần kinh nghi nói dùng cái gì như vậy lấy nàng chỉ gặp lần này nếu là có thể tiêu diệt sự thiên vương b ọ n người trên biển sẽ không còn hải tặc cùng d ra qua vùng duyên hải bách tính tự nhiên cũng lại không sinh mệnh c h i lo làm sao có thể chỉ có mười năm thái bình đâu dường như nhìn ra nàng kinh nghi không hiểu đinh tu lúc này lạnh nhạt lên tiếng nói làm sao ngươi không tin đỗ tiên sinh không chút do dự nhẹ gật đầu ứng thanh trả lời không phải không tin mà là không hiểu đinh tu quay đầu nhìn về phía nguyên tùy vân lại tiếp tục hỏi liên quan tới chuyện này nguyên linh ngươi thấy thế nào cái nghe à y n u y ê n Tùy ú t được lời ấy mặc kệ là nguyên tùy h vân hay là đỗ tiên sinh hai người đều không hẹn mà cùng một trận trầm mặc đinh tu lại nói ở thời đại này có thể có thời gian mười năm thái bình kỳ thật đã rất tốt về phần A n i n nhân tới đón, g qua, còn t h i ê n Bình. Nói hạ Thái đến đó â y hắn c chút d ừ nguyên lại, rồi vừa q a đầu đỗ nhìn phía về t i sinh, lên tủy i hỏi, tiên sinh ế n chấn g h đỗ t h ạ vân c chắc nhiều năm, hẳn thiên vương h biết sự diện mụ, không nhịn được cởi hỏi đây là vì gì còn x i n đỗ tiên sinh nói rõ mặc dù niên kỷ còn nhẹ nhưng thân là vô tranh sơn trang tri chủ nguyễn t y vân cũng coi như được là một cái lao giang hồ hắn biết rõ trên giang hồ này cao thủ thành danh cũng không phải là danh khí càng lớn võ công liền càng cao xa không nói liền lấy những cái kêu kêu gọi nhau tập h ợ p trên biển vãng lai như gió giết người nhưng bé cướp bóc tài vật hải tặc tới nói có một cái tính một cái cơ hồ mỗi cái đều là văn danh thiên hạ nhất lưu cao thủ thật là đánh nhau bất quá cũng như vậy sử thiên vương danh khí lại cao hơn cũng không có khả năng rất khó giết chết nhất là tại đối mặt đình tu thời điểm nhưng đỗ tiên sinh lại từ thở dài một tiếng nói bởi vì hắn là dết không chết dết không chết nguyên t ủ y vân hứng thú cằn g đậm hắn vội vàng theo tiếng lại hỏi vì cái gì bởi vì hắn căn bản không phải một người câu nói này sẽ rất dễ dàng sinh ra nghĩa khác nhưng ở đỗ tiên sinh trong giọng nói nhưng không có một t ơ một hào nghĩa khác bởi vì nàng đang nói chuyện thời điểm đem trọng điểm đặt ở một chữ bên trên đem cái chữ này cắn rất nặng sợ nguyên t ủ y vân cùng đình tu hai người không có khả năng lý giải trong lời nói của mình chân ý bởi vì sử thiên vương căn bản không phải một người sử thiên vương là bảy người hắn vô luận xuất hiện tại ai trước mặt đều là bảy người cùng lúc xuất hiện chẳng những trang phục cách g i n m ặ c hoàn toàn tương tự ngay cả thần sắc dung mạo dáng người đều là hoàn toàn tương tự bảy người này bên trong mỗi một cái đều có thể là sử thiên vương nhưng là ai cũng phân không ra cái nào là thật hắn á i tiếp mặc dù ban đêm bồi tiếp hắn quen thuộc hắn hết thảy nhưng đã đến ngày thứ hai bảy người đứng chung một chỗ làm theo không phân biệt được tựa như là đạo mộ thế giới thất tinh nghi quan một dạng sử thiên vương cũng vì chính mình hoài chuẩn bị sáu cái hóa thân nếu như ngươi căn bản phân không ra ai là thật sử thiên vương ngươi sao có thể trong nháy mắt giết hắn nói cách khác làm chúng ta trải qua g i a khổ Cuối c ù nguyên trực tùy h i vẫn nghe vậy lập tức một trận trầm mặc thân là vô tranh sơn trang tri chủ âm thầm hắn cũng là con rơi công tử vì nắm thủ lợi ích vì lớn mạnh thế lực hắn từng giết qua vô số người những người này võ công có cao giá có thấp nhưng hắn mỗi lần giết người đều là toàn lực ứng phó công kích một người thế nhưng l ạ như đến cuối cùng trực diện sử thiên vương thời điểm hắn liền sẽ trở nên do dự bởi vì không làm rõ ràng được ai là chân chính sử thiên vương thời điểm giết bất kỳ một người nào liền có khả năng bị những người khác phản s á t đây cũng là đỗ tiên sinh nhức đầu nhất một chút bởi vì lấy nàng đối với võ học nhận biết căn bản khó có thể tưởng tượng trên thế giới này làm sao lại có bảy cái giống nhau như lúc người còn có được giống nhau như lúc võ công cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị nếu không có như vậy bằng nàng tài trí lại thêm triều đình t ư ơ n g trợ cũng cùng trung nguyên bệ hiệp cũng không trở thành sẽ bị sử thiên vương bước đến không cách nào vào biển đỗ tiên sinh cùng nguyên t ủ y vân hai người đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về hướng đinh tu hiển nhiên bọn hắn đều đem hy vọng cuối cùng ký thác vào đinh tu trên thân luận thao lược đinh tu là lần này tiêu diệt hải tặc giả qua quan chỉ huy luận võ công dưới gầm trời này đại khái tìm không ra so với hắn võ công cao hơn người liền ngay cả trong truyền thuyết đại k ỳ môn chủ thiết trung đường thật muốn đánh đứng lên cũng chưa hẳn là đinh tu đối thủ cho nên tại nguyên t ủ y vân cùng đỗ tiên sinh hai người xem ra trên thế giới này nếu nói có ai có thể chính diện đánh bại cũng giết được sử thiên vương chỉ sợ không phải đinh tu mạc hôn nhân a bốn mắt thấy hai người ánh mắt đều nhìn mình đinh tu không khỏi k h ẽ m ỉ m cười nói dùng ánh mắt như vậy nhìn ta xem ra hai vị là đối với ta ký thác kỳ vọng cũng được vậy ta không ngại nói một chút ý kiến của ta nguyên tủy vân vội vàng hỏi không biết đinh huy ngươi n có gì cao kiến đinh tu lạnh nhạt tự nhiên ứng tiếng nói ta cao kiến là ba ngày sau đó phi tiên đảo nghĩa quân trình đốn hoàn tất lập tức binh phát bày ra lưu đảo cái này đỗ tiên sinh trần trở nói dạng này có phải hay không có chút quá mức vội vàng không vội vàng một chút cũng không vội vàng đinh tu dù bận vận lung dung tràn đầy tự tin trả lời các ngươi không rõ làm tu vi vo công đến ta như vậy cảnh giới sử thiên vương là một người hay là bảy người thậm chí là bảy mươi người với ta mà nói đều đã không có khác nhau cho nên khó giải quyết nhất vấn đề đã giải quyết về phần còn lại bưng nhìn hai vị có thể vì đỗ tiên sinh trầm mặc một lát cuối cùng là trầm giọng đáp nếu như linh đại hiệp có lòng tin có thể đánh bại sử thiên vương dưới trướng hắn những hải tặc kia ta tự có biện pháp có thể đối phó còn có ta nguyên tủy vân cười phụ hòa nói ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút trên b i ể n lợi hại nhất hải tặc đến tột cùng có gì chỗ lợi hại a đinh tu lãng nhiên cười nói đã như vậy, vậy liền đi làm chuẩn bị thôi ba ngày thời gian liền nhìn là chúng ta công nhanh hay là s ử thiên vương chuẩn bị đầy đủ chương ba trăm hai mươi mốt lại ra biển thẳng hướng kỳ lưu đảo chương ba trăm hai mươi mốt lại ra biển thẳng hướng kỳ lưu đảo phi tiên đ ả o hải chiến sau thời gian qua đi bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian vội vàng hoàn thành chỉnh đốn nghĩa quân liền lại lần nữa xuất trình trước đây chiến bên trong tử thương binh sĩ đã một lần nữa bổ sung hoàn tất mà lại so sánh với lần trước lần này tới càng nhiều võ lâm cao thủ bởi vì phi tiên đ ả o hải chiến đại thắng khiến cái này võ lâm cao thủ thấy được dương danh lập vạn cơ hội chính như nguyên tùy vân cảm lộ danh vọng cao thấp bắt nguồn từ công la bọn hắn vô cùng rõ ràng thất bại một hai cái tà mang o ạ i đạo giết ba bốn võ lâm bại h o ạ i nhiều nhất chỉ có thể coi là được là cái hào kiệt mà chu sát rơi hàng ngàn hàng vạn giết hại bách tính giả qua hải tặc mới thật sự là đại anh hùng mới có thể chân chính thu hoạch được bách tính tôn trọng thu hoạch được người giang hồ tôn trọng chỉ là trước đó hải tặc thế lớn mà lại ở trên biển đi thuyền văng lai khó mà truy tung muốn dựa vào chu sát hải tặc giả qua đến thành tựu i công lao sự nghiệp dù sao cũng hơi hữu tâm vô lực nhưng bây giờ khác biệt ba ngày thời gian mặc dù không dài nhưng cũng làm cho không ít võ lâm cao thủ nghe tiếng mà đến trong đó liền bao quát đinh tu cùng nguyên t ù y vân lão bằng hữu đạo xoáy sở lưu hương không chỉ có như vậy hồng nhan c h i kỷ của hắn tô dung dung lý hưng tụ tống điểm nhi ba người đều tới trừ cái đó ra còn có hắn hai vị trí giao h ả o hữu hồ thiết hoa cùng cơ băng nhạn cũng cùng đi nhạn điệp là hai cánh hương hoa người mãn ở giữa lần này xem như tới đông đủ h ù n g thúy sơn trang lý quan ngư mặc dù không có tự mình đến đây lại làm cho con của hắn lý ngọc hàm cùng con dâu liếu vô mi cùng đi đồng hành còn có trích tinh vũ sĩ đẹp trai một bờm cùng phái võ đang thiết sơn đạo trưởng Bọn hắn đã t ừ n g c h ặ n giết i qua đ n hỏi Tu, lần này đ các nghe i tội u tụ t ậ dạng này một cái đại cao thủ cái nào có thể an tâm đâu hiện tại có cơ hội không đến, bày tỏ một chút, đợi đến ngày nào đ i n h tu một cái khó chịu tìm bọn hắn gây chuyện vậy nhưng thật sự muốn rơi vào tình huống khó xử không chỉ đám bọn hắn ném bôi sơn trang trang chủ tạ khinh hầu càng là tự mình đến đây mà lại bọn hắn tới thời điểm đều không phải là người cô đơn còn mang đến đại lượng môn nhân đệ tử trong lúc nhất thời nghĩa quân có thể nói là binh hùng t ư ớ n g mạnh cao thủ nhiều như mây bởi vì từ hải vương cùng y hạ đại tàng đều đã bị tiêu diệt lần này đinh tu mục tiêu hết sức rõ ràng thình lình trực chỉ sử thiên vương giới trướng những đoàn hải tặc kia băng so với phi tiên đ ả o k ý lưu đ ả o vượt khoảng cách khá xa là lấy lần này là viễn trình chiến tranh vì để tránh cho đánh cỏ động rắn tốn công vô ích giống nhau lúc trước đinh tu tại xuất trình trước đó liền đã định ra hiếu chiến lược nói đến chiến ũ n g k ô n g p h ả cái cao gì m h lược này kỳ thật rất dễ dàng bị đối thủ khám phá nhưng cùng lúc nhưng cũng là khó khăn nhất phá giải sách lược bởi vì nó nhằm vào không phải trí tuệ con người mà là người tham lam nếu như đám hải tặc có thể đem nắm lấy chính mình tham lam không đến cướp bóc đinh tu đám người thương thuyền tự nhiên là không có việc gì đến cuối cùng đinh tu dưới sự không thể làm gì cũng chỉ có thể trực tiếp ngạnh công kỳ lưu đạo thế nhưng là nếu như bọn hắn không quản được chính mình tham lam thì nên trách không được đinh tu lòng dạ độc ác từ đại châu hải vực tới một đội thương thuyền phía trên chứa đầy vàng bạc tiền hàng chỉ cần bắt lấy bọn hắn liền có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng to lớn t à i phú cả một đ ờ i đều hưởng dụng không hết không biết từ lúc nào bắt đầu một tin tức tại ngắn ngủi hơn mười ngày ở giữa liền liền chuyển khắp toàn bộ đông nam hải vực nhất thời dẫn tới vô số hải tặc nhao nhao vì đó tâm động tài phú. là đám hải tặc vĩnh viễn cũng vô pháp kháng cự dụ hoặc bọn hắn d ú t bỏ người nhà cùng bằng hữu rời đi đời đời ở lại quê hương không tiếc l i ề u mạng đi thuyền ở trên biển là vì cái gì không phải là vì cướp đoạt tài phú sao bây giờ có lớn như vậy một bút tài phú xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn để bọn hắn có thể nào không làm chi tâm động tâm động không bằng hành động lập tức liền có ba bốn cổ hải trộn có động tác bọn hắn hướng về thương thuyền tiến lên đường thuyền tụ đến chuẩn bị đoạt ở những người khác trước đó dưới tiếp đội này thương thuyền trộn cũng có đạo vô luận là ở đâu một thế giới vô luận là cái gì n g à n nghề đều sử thiên vương h h ề minh văn quy định chứa đầy hàng hóa cùng tài bảo thuyền một khi bị cướp bên liên giới chỉ cần cung phụ một phần trong đó cho sử thiên vương mặt khác hải tặc liền không thể cưỡng ép cướp đoạt coi đây là bằng bọn hắn muốn tiên hạ thủ vi cường thậm chí để bảo đảm vắng nhất cái này ba bốn cổ hải trộm còn kết thành liên minh tạo thành một cái chừng mấy trăm người chúng cơ lớn đội lập t h ể nhất định phải làm thành phiếu này lớn thế nào đã điều tra xong sao kỳ lưu đ ả o trên hải vực một chiếc to lớn thuyền trong khoang thuyền sử thiên vương giới t r ư ớ n g đại tướng bạch vân sinh giờ này k h ắ c này chính cau mày quan sát trước mắt trên b à n bản đồ hàng hải đúng vậy đã, đã điều ã đ tra xong bàn trước một cái nhìn có chút tặc mi thử nhãn nam tử thấp bé vội vàng đáp lại nói chi tiêu đội tàu đến từ đại minh đại châu lớn nhỏ thuyền hết thệ có năm chiếc mặc dù trên mặt nội nói là thương thuy nhưng rất có thể chính là nghĩa quân ân bạch vân sinh trầm t i ế nói g n căn cứ chim bồ câu tuyển báo phi tiên đảo nghĩa quân hơn mười ngày trước liền đã cắt cảng hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện năm chiếc thương thuyền xem ra họ đ i n h cùng đỗ tiên sinh đàn bà thúi kia là đem chúng ta là đồ đần nhìn a thế nhưng là chương lão tam lý tiểu tứ bọn hắn đã kết thành liên minh muốn dưới kiếp cái k i a năm chiếc thương thuyền nam tử thấp bé nói mà lại không chỉ là bọn hắn liền ngay cả báo cơ tướng quân bên kia cũng có động tác nghe nói nàng đã đang tập trung nhân thủ chuẩn bị xuất trinh đáng giận nghe được lời ấy bạch vân sinh không khỏi n g ạ c như nói nàng làm sao lại thành như vậy thiện cận người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra cái tiêu năm chiếc thương thuyền chính là mội nhử một khi tiến về muốn thoát thân liền khó khăn nguyên soái đâu nguyên soái chẳng lẽ liền không có hạ lệnh ngăn cản nàng cái này nam tử thấp bén g h e vậy trên mặt lập tức hiện ra mấy phần thần sắc do dự hắn do dự một chút sau cuối cùng vẫn là nói thật nhỏ một tiếng tướng quân có lẽ đây chính là nguyên soái ý tứ đâu lời vừa nói ra bạch vân sinh thân thể r u lên cả người nhất thời đứng thẳng bất động ngay tại trường ba trăm hai mươi hai dương nhìn không thấy bờ trên mặt biển năm chiếc thuyền lớn chính mượn sức gió thôi động nhanh chóng đi thuyền mục tiêu chỗ hướng thình lình trực chỉ hải tặc bá chủ sử thiên vương lãnh địa bảy ra lưu đ ả o thế nào đ i n h linh có biến sao cầm đầu một chiếc thuyền lớn bong thuyền sở lưu hương dương mắt nhìn về phương xa b i ể n cả ánh mắt chỗ hướng chỉ gặp trời nước một màu gió hêm sóng lặng bao la trên đại dương bao la ngay cả nửa chiếc thuyền hải tặc cái bóng đều không nhìn thấy tạm thời còn không có nghe được sở huynh chớ có sốt ruột khó được ngươi tự mình đến đây ta làm gì cũng sẽ không để ngươi h ư n g công một lần này sở lưu hương cười nói ta cũng không phải là sốt ruột dù sao dưới mắt tình huống này chân chính đến lượt gấp sự tình những hải tặc kia sở huynh lời này ngược lại là nói không sai ngay lúc này nguyên tủy vân đi tới đi vào hai người bên cạnh ngắm nhìn phương xa b i ể n cả nam chiếc chứa đầy tiền hàng thương thuyền đang ở trước mắt ta nếu là những hải tặc kia hiện tại khẳng định đã gấp như kiến bỏ trên trào nóng đầy đầu đều đang nghĩ muốn như thế nào mới có thể ăn con cá lớn này a nghe được lời ấy sở lưu hương lúc này về một trong tiếng cười khẽ tựa như lúc trước nguyên h u y n ngươi mượn đinh h u y n như thế liên tiếp chiếm đoạt thạch quan â m cùng tiếp tiến nhân tàn q u n sao Đúng thì sở a o m lưu hương nghe vậy lúc này cải chính nguyên huynh lời ấy sai rồi sở lưu hương chỉ là muốn nhắc nhở nguyên huynh ngươi chiếm đoạt thạch quan âm cùng tiết tiếu nhân tàn quân không phải mấu chốt mấu chốt là nguyên huynh ngươi dự định phải dùng cỗ thế lực này làm cái gì quyền lực mặc dù rất mê người nhưng cũng sẽ khiến người điên cuồng ta hy vọng nguyên h u y n h ngươi có thể giữ lại s ở tâm chớ đi sai bước nhầm nếu không không tranh sơn trang mấy trăm năm qua danh vọng chỉ sợ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát a nguyên tủy h vân trong miệng một tiếng nhẹ kêu nói sở huynh đây là đang cảnh cáo ta sao cũng không phải sở lưu hương nói sở lưu hương đã không phải nguyên huynh cựu địch cũng không phải là nguyên huynh s ư trưởng giữa chúng ta bất quá là quân tử chi giao tự nhiên là không có tư cách cảnh cáo nguyên huynh ta chỉ là thiện ý nhắc nhở có đúng không nguyên tủy vẫn nghe vậy lúc này từ chối cho ý kiến trả lời đa tạ sở huynh nhắc nhở Tại hạ nguyên h định ấ t h nhớ chỉ hiện hay i i trong lòng, chỉ là hiện nay, hay là trước t là là ê diệt hải tạc, mới là chúng ta sự việc cần giải tạc, ta chúng cần là sự q u ế tiếp t Tu Ân Đinh nói n lời giả u gốc y huynh ấy lời t h hữu lý, nhưng như sự tại nhân thành sự tại thiên, ậ t tại tại tại là lý, biển rộng mênh mông sự sự à y bên trên, thiên chúng liền nhìn ta có thể có sau đó, làm làm, đều đã vân ư như ơ n nào lựa chọn. Nguyên g sẽ thế Tủy lựa v cười nói nếu như ta là hắn nhất định sẽ phái người âm thầm c h â n ngòi để những cái kia không nguyện ý hoàn toàn phục tùng hắn hiệu lệnh hải tặc đến đây chịu chết đến một lần thăm dò chúng ta sâu cạn thứ hai thừa cơ diện trừ đối lập sở lưu hương thở dài cùng hai vị là địch cái này sợ rằng sẽ là s ự thiên vương đ ờ i này cực hối h ơ n sự t ì n h ba người đang trong lúc nói cười chợt nghe cột bùn đỉnh nhìn ra xa trên đài tên kia phụ trách dùng kính viễn vọng dò xét trên biển tình huống chính xác cất giọng hô lớn đinh đại hiệp phía trước có tình huống a có việc đến nghe vậy bong thuyền ba người lập tức bị kinh động đinh tu càng là không nói hai lời trực tiếp bung ra tinh thâm cảm giác trong n g á y mắt liền liền đã bao phủ phương viên hơn mười dặm hải vực tinh thần cảm giác ở giữa chỉ gặp ngoài mấy chục dặm đang có hơn mười chiếc thuyền hải tặc hướng về bọn hắn nhanh chóng lái tới thế nào đinh hình là hải tặc sao làm đinh tu ở thế giới này hào hữu nguyễn tỷ vân biết rõ đinh tu võ công đã siêu phạm n h ậ p thánh lục cảm n h ẹ cảm xa không phải bình thường võ lâm cao thủ có thể so sánh muốn biết bị tình cùng đến hỏi nhìn xa trên đài trinh sát còn không bằng trực tiếp hỏi đinh tu là hải tặc không có chút nào do dự đinh tu đương cho dù liền cấp ra trả lời khẳng định nhưng lập tức nhưng lại nhịn không được c a o mày nói chỉ là nhìn dối bời giống như là một đám vừa mới chấp vá lung tung lên đám ô hợp hoàn toàn không có nửa điểm trong truyền thuyết hải tặc bá chủ sử thiên vương phong phạm ai nghe được lời ấy nguyễn tỷ vân trong miệm không khỏi thở dài một tiếng nói nguyên bản ta còn tưởng rằng sử thiên vương sẽ động lòng hay không nghiệm mượn mình tại trên biển ưu thế đem chúng ta tiêu diệt tại trên biển hiện tại xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều sở lưu hương lại nói mặc dù chỉ là một đám bị làm vũ khí sử dụng đồ đần nhưng đối với chúng ta tới nói cái này cũng vẫn có thể xem là một tin tức tốt tìm tòi trước khi hành động nếu tảng đá đã ném mạnh đi ra như vậy ném đá đầu người nghĩ đến hẳn là ngay tại hậu phương cách đó không xa nói không sai đinh thu trong mắt lóe lên một vòng tinh quang tinh thần nhiệm lực không ngừng quyết tán quả nhiên rất nhanh liền tìm được hắn muốn tìm mục tiêu ngay tại gần trăm d ặ n bên ngoài một chỗ vị biển to, to nhỏ nhỏ t ân là, là đột h nhiên n nghe được nguyên tùy h vân lời nói dạng này một c đinh tu không khỏi giật này cả mình lập tức hắn mặt mũi tràn đầy hầu nghi nhìn về phía nguyên tùy vân trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ lại tên này bị xuyên qua sở lưu hương lại từ một tiếng tán dương nguyên huynh hảo khí phách nguyên tủy vẫn nói những hải tặc này hoành hành trên biển chuyên môn cướp bóc qua lại buôn bán trên biển thậm chí còn có thể lên bờ cướp bóc bao năm qua đến giải đất duyên hải thế nhưng là có không ít bách tính chết thảm đao kiếm của bọn họ phía dưới lần này nhất định phải đem bọn hắn tiêu diệt yên tâm đinh tu vừa cười vừa nói bọn hắn không đến thì thôi nếu đã tới liền không có thả bọn họ bình yên khả năng rời đi dù sao so với sự thiên vương kinh doanh nhiều năm bảy gia lưu đ ả o có thể ở trên biển gạt bỏ địch nhân sinh lực đối với chúng ta mà nói tự nhiên càng có lợi hơn đang khi nói chuyện hắn bay đầu hạ lệnh chim b ổ câu đưa tin cho phía sau nghĩa quân chủ lực để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi tín hiệu của chúng ta hôm nay nói cái gì cũng muốn đem cố này hải tặc cầm xuống sau đó lại mang theo đại thắng chi thế nhất cử công thượng kỳ lưu đ ả o là nghe được đinh tu hiệu lệnh một tên lính liên lạc lúc này lĩnh mệnh mà đi quay người liền hướng đuôi thuyền đi thả b ổ câu đưa tin trải qua huấn luyện đặc thù b ổ câu cho dù là tại không có cái gì vật tham chiếu trên b i ể n rộng m ê n h ông cũng có thể cấp tốc truyền lại tin tức nhưng chưa từng nghĩ ngay tại tin tức truyền ra thời điểm sở lưu hương b ỗ n nhiên cười lên tiếng nhắc nhở linh hinh kế ho nhưng lại còn không để ý đến trọng yếu một chút chương ba trăm hai mươi ba mắc câu chương ba trăm hai mươi ba mắc câu đa tạ sở huynh nhắc nhở ta biết nghe được sở lưu hương lời nói đinh tu lại giống như đã sớm chuẩn bị dù bận vẫn đ ung dung trả lời chuyện này nói đến còn phải làm phiền sở huynh dù sao khinh công của ngươi thật sao sở lưu hương tức giận nói ngươi muốn ta làm thế nào đinh tu đạo làm phiền ngươi đưa tin tất cả trên thuyền huynh đệ chờ chút sẽ có hải tặc đột kích tất cả mọi người thu chút khí lực t ậ n lực biểu hiện yếu thế một chút coi như muốn lấy thắng cũng phải chước kéo lên một hai canh giờ lại nói không có vấn đề sở lưu hương lúc này ứng thanh mà động không thể không nói đạo xoáy sở lưu hương tình huống s á c thực cao không hợp t h ó i t h ư ờ n g cho dù ở trên đại dương bao la cũng có thể dễ như chở bàn tay vãng lai năm chiếc thuyền truyền lại tin tức trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cái gì người nói đinh tu khinh công càng hơn sở lưu hương phải thì như thế nào đinh tu võ công đã siêu phàm n h ậ p thánh dung hợp đến từ phong vân thế giới tuyệt thế thối công phong thần thối khinh công thân pháp s á c thực càng tại sở lưu hương phía trên có thể mấu chốt là đinh tu hiện tại thế nhưng là chủ xoái sao có thể năm chiếc trên thuyền vừa đi vừa về tán loạn đội tàu hướng về phía trước không bao lâu chỉ thấy hơn mười chiếc thuyền hải tặc trạm m ặ tới t cảnh tượng này tình hình này thật có thể nói là là một cái hữu tình một cái cố ý không có cái gì ngoài ý m u ố n song phương rất nhanh liền ở trên biển đụng đầu mười mấy con thuyền hải tặc hết sức quen thuộc triển khai trợ thế đem năm chiếc thương thuyền vây lại ăn cướp ở giữa một chiếc tương đối lớn trên thuyền hải tặc một cái vóc người cao lớn độc nhãn chẳng hạn giờ này k h ắ c này chính đạp ở trên đầu thuyền vận đủ nội lực hướng về đinh tu bọn người hô to có lẽ là bởi vì quá quá khích động trong lúc nhất thời nói đều cả không lưu loát người trên thuyền e các người đã bị bao vây thảo ứ c chống có còn có cơ coi chừng cho thời tranh thủ thời từ sót, ta mất hết trong t hội không gian lại, ngươi biển ngoan ngoan sống nếu bọn ăn. bỏ băm lẽ đem một loại thực vật bên cạnh một chiếc trên thuyền hải tặc cũng có một người đứng ở đầu thuyền nghe được độc nhãn tráng hán la lên nhịn không được chửi ấm lên lý tiểu tứ ngươi có phải hay không t r ò n váng hô cái gì đâu mau tới đang khi nói chuyện cũng không đợi lý tiểu tứ đáp lại liền liền rút ra bên hông mình bội đao lập tức d ơ thẳng lên trời nhắc cử trong miệng lớn tiếng hạ lệnh tiền hàng ngay ở phía trước các minh đệ phát tải trừng láo tam ngươi độc nhãn tráng hán thân hình k h i n ô lại vẫn cứ lấy một cái lý tiểu tứ danh tự không thể không nói đây quả thật là có như vậy một chút xíu không hài hòa bất quá hiện tại thế nhưng là tại cướp bóc làm nghiêm túc như vậy làm việc sao có thể cởi ư trận đâu nhất là tại nhìn thấy trương lão tam đã chỉ huy thủ hạ phát động thế công lý tiểu tứ cũng không lo được tức giận vội vàng cũng rút ra chính mình bội đao đ ỗ n g nhiên chỉ về phía trước lớn tiếng hạ lệnh các h i n h đệ phát tải phát tải phát tải phát tải quả nhiên tiền tài mới là trên thế giới này sự dụ hoặc lớn nhất tồn tại nương theo lấy hai vị thủ lĩnh dẫn đầu đám hải tặc lập tức hưng phấn từng cái đi theo lớn tiếng la lên đứng lên dưới ta ngay tại song phương thuyền đến gần một cái trước mắt chúng đám hải tặc la lên nhao nhao d ơ cao lên đao thương trong tay tranh nhau chen lần hướng về đình tu bọn người chỗ năm chiếc thương thuyền trùng s á t mà đến a rốt cuộc đã đến nguyên theo vân thấy thế trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì e ngại ngược lại lộ ra một vòng tràn ngập hưng ơ phấn d á n g tươi cười lập tức cất giọng hạ lệnh hải tặc tới mọi người coi chừng chống cự giờ này k h ắ c này h ắ n cùng đinh tu sở lưu hương cơ băng nhạc hồ thiết hoa đám người đã tách ra diễn phần mình chú đóng ở một chiếc thương thuyền để miễn cho bị hải tặc bọn họ phát hiện sơ hở xuất hiện quá lớn tổn thương mọi người để ý cầm đầu trên thuyền lớn, đinh tu cũng là ra lệnh một tiếng lập tức năm chiếc trên thuyền bơn mấy trăm tên thuyền viên nhao n h a u hành động lấy hơn trăm vị giang hồ cao thủ cầm đầu kết trận ngăn cản hải tặc xâm nhập đương nhiên vì câu đến cả lớn đinh tu trước đó sớm đã ra lệnh thuyền viên đoàn tận lực khai thác thủ thế vẫn bằng lấy trương lao tam lý tiểu tứ bọn người cầm đầu hải tặc mãnh liệt tiến công hai phe này một phương cố ý yếu thế một phương sợ sẽ tổn thương tiền hàng cho nên đều ăn ý không có nã pháo về phân hỏa thương kỹ thuật hiện tại còn chưa đủ thành thục cũng không chút vận dụng ngược lại lấy đao thương kiếm c h t các loại vũ khí lạnh ở đầu thuyền bom thuyền chèn ch tình hình chiến đấu nhìn mười phần kịch liệt mà cùng lúc đó ngoài mấy chục dặm một chỗ vịnh biển bên trong một chiếc to lớn trên thuyền hải tặc trong k h o a n g thuyền một người mặc t ơ lụa hoa phục dáng người xinh đẹp dung mạo diễm lệ tuổi trẻ nữ nhân giờ này khắc này ngay tại lau sạch lấy một n g ụ m hàn quang loe loe bảo kiếm mặc dù không biết tên nhưng từ hàn phong đến xem đã biết thanh kiếm này không phải bình thường đông nhiên một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân cấp tốc chạy như bay đến tướng quân tướng quân đánh nhau bọn hắn đánh nhau nữ nhân này nhìn một mặt ngây thơ bộ dáng trong lời nói đã khẩn trương lại hưng phấn hết thể như báo cơ tương quân sở liệu chứng láo tam cùng lý tiểu tứ bọn người quả nhiên nhịn không được bọn hắn hiện tại đã dẫn người công lên thương thuyền hiện tại song phương chính g i ế t cao hứng a nghe được lời ấy báo cơ tương quân trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng mang theo tràn đầy đắc ý cười to nhưng nàng dù sao không phải người bình thường ngắn ngủi hương phấn qua đi liền liền khôi phục tỉnh táo lập tức trong miệng không c h ậ m không nhanh mà hỏi không có mở một pháo liền để lý tiểu tứ bọn hắn lên thuyền nếu không phải bọn hắn tính toán hô hát chính là người quá đần hiến tử ngươi cảm thấy là loại nào đâu cái này hiến tử nghe vậy không khỏi nhẹ trau lại kiểu lông m ạ n nói thuộc k h ân g đoán Ai? báo cơ tương quân một tiếng trầm ngâm nói chúng ta vốn là phụng nguyên xoáy hiệu lệnh mà đến mặc kệ tình huống như thế nào luôn luôn muốn thử dò xét một phen mới biết được tình huống cụ thể tiến tử chuyên mệnh lệnh của ta để các minh đệ lập tức xuất phát phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất đổi u tới chiến trường là không có chút nào do dự tiến tử lúc này ứng thanh lĩnh mệnh mà đi không lâu sau đó nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng k è n v a n g q u a n quẩn tại vịnh b i ể n bên trong lập tức mấy chục chiếc thuyền hơn vạn tên hải tặc phát động đại quân xuất phát thẳng hướng biển ra chiến trường mà liền tại vịnh b i ể n bên ngoài một chiếc thuyền nhỏ sớm đã chờ đợi đã lâu mắt thấy báo cơ tương quân dưới chướng đại quân xuất động trên thuyền người cầm đầu con ngươi co dù lại p h ả n ứng trong n h y mắt vội vàng chào hỏi thủ hạ nói nhanh nhanh, nhanh phát dùng bồ câu đưa tin nói cho hộ quân tướng quân liền nói báo cơ tương quân đã xuất phát chương ba trăm hai mươi b ố ý của ta lợi lớn pháo đâu chương ba trăm hai mươi b ố ý của ta lợi lớn pháo đâu g i ế t t a g i ế t n h a bao la trên mặt biển khói l ử a t r ù n g tiết khởi giờ này khắc này hơn hai mươi chiếc thuyền chỉ r ằ n g c ò một chỗ ở giữa chỗ chỉ gặp năm chiếc to lớn thương thuyền đầu thuyền bong thuyền chứng hơn nghìn người ngay tại kịch liệt chèm g i ế t tiếng gọi â mỹ tiếng kêu thảm thiết tại đao quan g kiếm ảnh giao thoa ở giữa liên tiếp nối liền không dứt vì tay phú lấy trương lao tam lý tiểu tứ cầm đầu một đám đ á n hải tặc giờ này khắc này tựa như điên cuồng bình thường từng cái đều tranh nhau chen lấn hướng về phía trước và mạnh dựa theo lẽ t h ư ờ n g bình thường trên thuyền buôn thuyền viên đối mặt hung tàn hải tặc trên cơ bản là không dám phản kháng coi như phản kháng tại đám hải tặc hung manh thế công bên dưới cũng c h è o c h ố n g không được bao lâu nhưng hôm nay tình huống tựa hồ c ũ n g thường ngày không lớn giống nhau mặc dù ngay từ đầu thời điểm đám hải tặc xuôi do x ô i nước dễ như chở bàn tay liền công lên thuyền nhưng thuyền viên đoàn lại tại bong thuyền gây dựng nghiêm mật phòng tuyến mặc cho bọn hắn như thế nào tiến công từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng tuyến lý tiểu tứ tình huống giống như có chút rất không thích hợp a một lần lại một lần công kích từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng tuyến bọn hắn dưới trướng cũng đang không ngừng t ự t h ư ơ n g từ khai chiến đến bây giờ ngắn ngủi một canh giờ không đến thời gian bên trong chí ít đã tổn thất hai trăm người cái gì lý tiểu tứ xông vào trước nhất vừa mới bị đánh lui đang muốn tổ chức nhân thủ lại xông một lần chợt nghe bên cạnh trương lão tam lời nói chuyển đến không khỏi mang theo vài phần nghi hoặc hỏi ngươi vừa mới nói cái gì là l ạ ở chỗ nào chỗ nào đều không thích hợp trương lão tam cao mày nói ngươi xem một chút b ộ n phía huynh đệ của chúng ta chết bao nhiêu bọn hắn mới chết đi mấy người chúng ta sợ là lên bọn hắn làm bọn hắn là cố ý thả chúng ta lên thuyền cái này lý tiểu tứ nghe vậy hầu nghi xoay đầu lại nhìn bốn phía một cái độc nhãn ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp b o n g thuyền nằm ngang lấy thi thể cơ hồ đều là bên mình người hắn chính là có ngu đi nữa lúc này cũng nên kịp phản ứng đắn g rợn nhất nghiệm minh ngộ m ắ t lửa ngay sau đó hắn nhịn không được một tiếng chửi h ầ m lên cũng dám gắt ta ta coi như liều mạng cái mạng này cũng phải để bọn hắn trả giá đ ắ t mắt thấy lý tiểu tứ một bộ muốn mất khống chế dáng vẻ chương láo tam vội vàng kéo lại hắn trong miệng liên thanh huyên liều cái gì liều tiếp tục như vậy nữa chúng ta huynh đệ đều phải ch việc cấp bách chúng ta trước tiên cần phải rút lui trở lại trên thuyền lại nghĩ biện pháp không tin bắt không được bọn hắn cái này tốt ta lý tiểu tứ bình trong ngày mặc dù cùng t r ư ơ n g láo tam luôn luôn bất h ò a nhưng giờ này k h ắ c này lại lạ thường nhận đồng đối phương lập tức không nói hai lời liên thanh hô lớn rút lui m a u bỏ đi một phương hướng khác mấy cái khác hải tặc thủ lĩnh cũng đi theo q u á t to lên kín kẽ kéo hô đây là bọn hắn ngôn ngữ trong nghề nương theo lấy nội lực quán chú thanh â m xa xa chuyển ra ngoài vang vọng toàn bộ chiến trường mà nghe được la lên đám hải tặc cũng nao nhao đình chỉ công kích bắt đầu hướng về sau rút lui a hiện tại mới rút lui nhậm như ý bay lên không vọt lên xoay người tiến vào hải tặc trong đám người trong tay hàm quang kiếm co lại mà ra kiếm quang trong khi lấp lóe toé lên một chùm máu tươi hơn mười cái hải tặc đồng loạt tướng thanh ngã xuống đất cùng lúc đó đinh tu dưới chân dậm chân người đã vọt tới trương lão tam cùng lý tiểu tứ lưỡng người trước mặt đao quang kiếm ảnh ở giữa nương theo lấy một tiếng tiếng xé gió bén ngoặc khanh vang hai tiếng giòn vang Qua thân thể của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có g dần dần sở lưu tức, l hương leo vị này danh khắp thiên hạ phong lưu đạo soái bởi vì không giết người ngược lại khiến cho biểu hiện của hắn nhất là không đáng chú ý liền liên nhiệm như ý cũng không sánh nổi nương theo lấy từng cái hải tặc thủ lĩnh liên tiếp chết đám hải tặc tựa như con ruồi không đầu hiện lên nghiêng về một bên đánh bại rất nhanh trận này kịch liệt đại chiến liền liền đi vào hồi cối u nhưng mà nhưng vào lúc này đột nhiên trên mặt biển xuất hiện mấy chục chiếc thuyền hải tặc ô áp áp một mảnh to to nhỏ nhỏ đều có cấp tốc công chúng nhiều thuyền đều vây quanh ở bên trong dây ta cùng trương lao tam lý tiểu tứ bọn người một dạng mới tới nhóm này hải tặc cũng lo lắng hư hao trên thuyền buôn tài vật bởi vậy không có sử dụng hỏa pháo mà là lựa chọn tới gần thương thuyền tiến hành công kích bọn hắn từng cái, nhau c h n l n h a u chen lấn nhảy lên năm chiếc thương thuyền bong thuyền. hướng về đinh tu bọn người phát khởi mãnh liệt tiến công truyền lệnh xuống kết trận giết địch đối mặt lần nữa đánh tới hải tặc đinh tu không tiếp tục giống trước đó như thế yêu cầu thuyền viên đoàn yếu thế lưu thủ nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng tại đông đảo võ lâm cao thủ dẫn dắt bên d ư ớ i một đám thuyền viên đoàn cấp tốc tạo thành chiến trận bộc phát toàn bộ chiến lược cùng đám hải tặc triển khai kịch liệt nhất chém giết cùng lúc trước so sánh trước mắt những hải tặc này hiển nhiên càng thêm đoàn kết mà lại nghiêm trình huấn luyện sức chiến đấu cường đại gần như không kém hơn nghĩa quân tinh huệ lại thêm người đông thế mạnh mặc dù có đông đảo võ lâm cao thủ hiệp trợ không ít thuyền viên đã thảm tao sát hại đáng chết nhìn xem thủ hạ không ngừng hy sinh đinh tu tâm sinh phẫn nộ không nói hai lời v ọ t thẳng vào b i ể n trộm trong đám triển khai điên cuồng giết chóc võ công của hắn cao cường đương thời có một không hai nương theo lấy chim sơn ca l ư ớ i đao lướt qua vô luận là phổ thông hải tặc hay là hải tặc bên trong cao thủ đều khó thoát khỏi cái chết dưới chân dầm chân l ư ớ i đao dứt khoát đinh tu như vào chỗ không người ngắn ngủi trong chốc lát hắn vậy mà bằng vào sức một mình đem thế yếu ngạnh sinh vặn trở về nơi xa một chiếc to lớn thuyền hải tặc bóng thuyền không được tàn thắn nói không nghĩ tới những thương thuyền này thượng tư nhưng có như thế cao thủ người này tuyệt không phải hạ người vô danh bên cạnh một nữ tử nhắc nhở tướng quân chúng ta là không phải thừa dịp thế xuất thủ không đội yêu diễm tướng quân nữ tử lúc này một tiếng cười duyên nói người này võ công s á c thực cao cường nhưng coi như hắn võ công lại cao hơn cũng vẫn là người là huyết nục c h i khu nếu là huyết nục c h i khu có thể đỡ nổi hỏa pháo sao hỏa pháo bên cạnh nữ tử nghe vậy không khỏi vì đó ngạc nhiên đã thấy tướng quân hạ lệnh ta đại pháo đâu pháo thủ nghe tiếng ma động một môn hỏa pháo đề ra đem nhánh h ọ n pháo đã nhắm ngay đinh tu ẩm vang một tiếng một viên đạn pháo thoát nòng súng mà ra mang theo vô địch kỹ năng trực tiếp đánh phía đinh trưởng ba trăm hai mươi lăm người có khoa học ta có t h ầ n công chương ba trăm hai mươi lăm người có khoa học ta có t h ầ n công một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên lúc trước chiến sự chưa tới kịp hoàn toàn kết thúc đinh tu bọn người liền liền nên đón nhóm thứ hai hải tặc tiến công năm chiếc thương thuyền trong nháy mắt liền lại lần nữa bị chiến hỏa bao phủ u ố n bốn đối mặt t i ế n phát hậu kế m á n h liệt mà đến m á n h liệt thế công đinh tu không thể không tự mình xuất thủ đại khai sát giới chim sơn ca gây dài thiên địa đập dung trường đao phá không đánh đầu thắng đó đương đại vô địch cứng giả đương thời có một không hai bảo đao người cùng đao hợp lại là một phong mang lướt qua cái này đến cái khác h ả i tặc bị s i n h s i n h chém g i ế t tại chỗ mắt thấy liền muốn xoay chuyển tình thế nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này o a n g xảy ra bất ngờ một tiếng vang thật lớn giống như sấm sét giữa trời quang nổ vang thanh âm này đinh tu thật sự là quá quen thuộc rõ ràng là hỏa pháo o a n g kích đạn pháo xuyên phá hư không thời điểm sẽ rách không khí mang theo âm bạo ban đầu thời điểm vẫn đang đếm ngoài trăm thước nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái hô hấp công phu cũng đã từ xa mà đến gần đi tới đinh tu phụ cận ân b ỗ n nhiên đến tập kích làm cho đinh tu trong miệm không nhịn được phát ra một tiếng kinh nghi. quay người trở lại g i g mắt nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt phá không mà đến t ì n h lình chính là một viên đạn t h á o không thể không nói cái này có thể hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn bởi vì hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà lại bốc lên tổn hại trên thuyền tài vật phong hiểm trực tiếp nã pháo đến anh hắn có ý tứ đạn t h á o phá không đảo mắt liền đến đinh tu đem một màn này để ở trong mắt mặc dù cảm thấy ngoài ý mớn nhưng không có chút nào e ngại dù sao cái này lại không phải hậu thế hạ t h á o chỉ là phổ thông hỏa pháo mà thôi bọc lấy thuốc nổ đen thiết pháo đạn uy lực kỳ thật cũng không tính lớn nhất là đối với h ắ n dạng này võ công đã siêu phàm nhập thánh tuyệt đỉnh cao thủ tới nói đương nhiên tuy là như vậy đinh tu nhưng cũng không có mù quáng tự đại dù sao bất kể nói thế nào đó cũng là một viên đạn pháo v bốn nhất nghiệm cho đến nơi đây trong miệng một tiếng q u á c khẽ đinh tu tay trái vừa nhấc năm ngón tay pha tạp hư không một nắm trong n g á y mắt một cỗ vô hình vô chất chân nguyên thổ lộ mà ra tại hắn trong lòng bàn tay tạo thành một cái vòng xoáy c h ậ m chậm chuyển động ở giữa khiên động bốn phía không khí thành một cái c ự đại xoắn úp khí trắng oanh đạn pháo đánh mạnh mã tới nhưng lại tại khoảng cách đinh tu túc có hơn một triệu địa phương liền giống như lâm vào vũng bùn đầm lầy đến từ bốn phương tám hướng kỳ dị xoắn ốc k i n h lực ngay tại cấp tốc hóa tiêu bám vào tại đạn pháo bên trên lực lượng cũng không biết là đình tu võ công quá cao hay là bởi vì thời đại này hỏa pháo uy lực quá mức có hạn lâm vào trong vòng xoáy đạn pháo rất nhanh liền bị tan mất lực lượng ngừng tiến lên xu thế lớn như vậy đạn pháo ngược lại đi theo đ ì n h tu trưởng thượng vòng xoáy c h ầ m c h ầ m chuyển động hử bằng một môn hỏa pháo liền muốn giết ta không khỏi cũng qua xem thường ta đinh mỗ người đi mắt thấy đạn pháo đã bị cầm xuống đinh tu trong miệng hừ lạnh một tiếng lập tức chỉ gặp hắn một cái nhấp tay viên cũng kia đạn pháo lập tức bay ngược mà ra thuận đinh tu thả s u ấ t lực lượng trực tiếp đánh vào một chiếc trên thuyền hải tặc n g ạ chuẩn c h xác mà nói là đánh vào hải tặc trong đám mách ta nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết rơi vào trong đám người đạn pháo rốt cục nổ tung uy lực khủng bố trong nháy mắt tác động đến p h ư ơ n g viên đem bốn bề hơn mười tên hải tặc nổ thất linh bắt lạc kêu trên không ngừng cái này một màn này đập vào mi mắt trong nháy mắt cách đó không xa to lớn trên thuyền hải tặc tướng quân không nhịn được giật này cả mình bởi vì đã lớn như vậy nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể chính diện đón lấy hỏ pháo anh kích làm sử thiên vương sùng ái nhất tiểu tiếp h đồng thời cũng làm dưới trướng hắn đắc lực nhất tướng tài báo cơ tướng quân tung hoành trên biển gặp qua không ít đỉnh tiêm cao thủ thậm chí liền ngay cả chính nàng cũng là một vị đỉnh tiêm võ lâm cao thủ đúng vậy nói nàng liền ngay cả bị nàng phụng làm thần minh sử thiên vương cũng không dám chơi tay không tiếp đạn pháo cho xiếc chẳng lẽ nói trước mắt người này đúng là một vị so sử thiên vương càng cường đại hơn võ lâm cao thủ không thể tin được khó có thể tin một chiếc trên thương thuyền tuyệt không có khả năng xuất hiện dạng này tuyệt đỉnh cao thủ dù sao không phải người bình thường ngắn n g i giật mình quay đi báo cơ tướng quân rất nhanh liền phản ứng lại lập tức tiểu lông m nỉ non lên t i ế nói g n như vậy xem ra quả như nguyên soái sở liệu những thương thuyền này chính là nghĩa quân cố ý thả ra mội nhử đã như vậy vậy liền không thể trách người tới nạ pháo như là đã đoán được trước mắt năm chiếc thương thuyền chính là nghĩa quân phát ra tới mội nhử mà không phải chân chính đổ đầy tiền hàng thương thuyền tự nhiên cũng sẽ không cần lại bận tâm tiền hàng tổn thương nương theo lấy báo cơ tướng quân ra lệnh một tiếng to lớn trên thuyền hải tặc từng cây đen nhánh ống pháo cấp tốc chuyển chuyển phương hướng cùng nhau chỉ hướng đinh tu chỗ chiếc thương thuyền kim Và Và anh kéo lấy từng đạo thật dài đôi lửa gào thét pha không đảo mắt liền đã đánh tới phụ cận ân lại tới mắt thấy mười mấy quả đạn pháo đồng thời phá không mà đến dù là đinh tu gặp cũng không nhịn được giật này mình ngoan ngoãn thật sự là không nghĩ tới những hải tặc này đã vậy còn quá không nói võ đ ứ c thế mà cái này động bên trên t h á o hơn nữa còn không phải một môn hai môn mà là trực tiếp liền phát động toàn diện tiến công bất quá kinh ngạc về kinh ngạc nhưng đinh tu nhưng cũng không e ngại bởi vì hai chữ này đã sớm bị hắn từ trong tự điện của chính mình rời đi ra không có cách nào đây chính là thực lực cường đại mang tới tuyệt đối tự tin có đại pháo không tầm thường a ta sẽ để cho các nhưng g ư i i m n mạch, cho dù có đại cho có cũng chẳng có tháo, dù gì ghê gớm. Vốn bốn,、nhưng、nghe được đinh tu trong miệng một tiếng h é t dài âm dương chân nguyên b ộ c phát đồng thời trong tay chim sơn ca t r ư ờ n g đao cũng phát ra một tiếng cao vút hết dài giống như long ngâm như hộp gầm trong nháy mắt một cỗ to lớn k h í tức đã bao phủ phương viên oanh lăng lệ không gì sánh được đao mang phá không sẽ qua mang đến khó có thể tưởng tượng khủng bố dội mang ngăn tại trước mặt hải tặc khoảng chừng mười mấy người lại tại đối mặt trong nháy mắt liền bị đinh tu giết cái không còn một mảnh nhưng đây cũng không phải là, là đinh tu cực hạn ngay tại lăng lệ đao mang phá không chém chết mười mấy tên hải tặc trong nháy mắt trực tiếp phá không hướng về phía trước phách chạm tại thương thuyền trước mặt trên đại dương bao la đao mang khắp nơi trên mặt biển lập tức nhấc lên một tầng màn nước phóng lên tận trời giống như sóng to gió lớn trực tiếp ngăn tại phá không mà đến mười mấy khoả đạn pháo trước đó â m ầm nhìn như yếu kém màn nước kỳ thực giống như tường đồng vách sắt liền ngay cả đạn pháo cũng không thể v á n h phá va và vào bên trên trong nháy mắt liên tiếp nổ tung lên từng tiếng tiếng vang từng đoàn từng đoàn hòa diễm tại thời khắc này nổ bọt nước vang khắp m ộ ân g ư ờ i v không tốt dù sao cũng là sử thiên vương dưới trướng tâm phúc đại tướng báo cơ tướng quân ngay đầu tiên liền phản ứng lại hoàn hồn trong n y mắt nàng không nói hai lời vội vàng cưỡng ép đệ xuống trong lòng kinh ngạc trong miệng càng là liên thanh la lên truyền lệnh nói cho các minh đệ rút lui trước trở về sau đó trên kệ tất cả hỏa pháo ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể đỡ bao nhiêu đạn pháo là có người truyền lệnh mà đi không bao lâu chỉ thấy ngay tại điên cuồng tiến công năm chiếc thương thuyền đám hải tặc thu đến mệnh lệnh vội vàng như nước biển thủy chiều xuống giống như n h a u n h a u lui lại ngay sau đó từng cây thô to họng pháo từ thuyền hải tặc mặt bên đầy đi ra h ọ n pháo chỗ hướng tất cả đều thẳng hướng năm chiếc thương thử nhìn thấy một màn này đinh tu trong miệng lúc này phát ra hử lệnh một tiếng, n g u y ễ n tùy vân trầm giọng nói sau đó phải xem đinh minh không có vấn đề đinh tu đáp dứt khoát chỉ gặp hắn hít sâu một hơi lập tức đôi tay chậm rãi nâng lên vô thượng huyền công vận chuyển lập tức một cỗ to lớn hút vào chi lực lói ra dẫn dắt bát phương thiên địa nguyên khí cấp tốc tụ đến minh hải quy nguyên vạn xuyên quy hải không có chút nào giữ lại đinh tu vừa ra tay chính là minh du học về nguyên kính đến cực điểm chi chiều Vô tận thiên địa, nguyên khí tụ đến, trong ậ n thiên nguyên đến, tụ t khí địa ngáy m ắ truyền liền liền lộ, lòng lấy long thiên tượng, kinh hãi lòng người tiếng thành vòng khổng khủng tượng, ngang. Nương tạo một theo một vút t xoáy cao âm, bố ê n biển sóng nước mặt c ộ n cuộn, gặp trượng lại bách h t ủ Long, vọt ra khỏi mặt nước, vòng quanh đầy trời sóng nước cuộn cuộn, hướng vọt v mặt trời trực tiếp ra khỏi đầy t h u y ề hải tặc nhào tới. Trong thuyết ặ c n thần thú long uy hiến hách đánh đâu thằng đó bởi vì khoảng cách quá gần chúng hải tặc vừa mới đẩy ra đại pháo còn chưa kịp châm lửa bằng nhiên thủy long đã nhào tới phụ cận a n h một chiếc thuyền hải tặc trực tiếp liền bị lật ngược nện ở trên mặt biển nhấc lên ngập trời sóng nước trên thuyền đám hải tặc cũng còn không kịp tiêu thảm liền bị lật thuyền hải tặc trực tiếp nện vào trong biển ngang lại nghe long ngâm điên cuồng gào thét bách trượng thủy long ở trên mặt biển b ú t lên khổng lồ thân rồng thoáng khẽ động liền liền nhấc lên vô biên sóng nước bốn phía thuyền hải tặc lập tức kịch liệt lay động người trên thuyền ngay cả đứng đều đứng không yên chỗ nào còn có thể châm lửa nã pháo đắng giận dưới mắt loại tình huống này báo cơ tướng quân cũng trợn tròn mắt nguyên bản nàng còn muốn mượn lửa pháo chi uy d o n h sắt đinh tu nhưng lại h không không ơ nghe, lui. Lui. nghe được báo cơ tướng quân mệnh lệnh đám hải tặc vội vàng đỡ thuyền chạy trốn cứ việc đều là trên biển đi thuyền hảo thủ nhưng ở dưới loại tình huống này hay là có mấy chiếc thuyền hải tặc chưa kịp đào tẩu liền bị bách trượng thủy long lật tung ngang long ngâm niên cuồng gào thét tại đinh tu khu động bên d ư ớ i đuổi theo báo cơ tướng quân bọn người không bao lâu liền liền đi tới ngoài mấy chục dặm mắt thấy thủy long truy đuổi ở phía sau từ đầu đến cuối không có tiến lên phát động thế công báo cơ tướng quân yên lỏng đang muốn bung lỏng một hơi nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu không đúng giật mình tình huống khắc t h ư ờ n g báo cơ tướng quân vội vàng hạ lệnh muốn mệnh lệnh g ư ớ i trướng thay đổi đi thuyền phương hướng nhưng mà nhưng vào lúc này đã thấy hậu phương đinh tu chỗ chiết thương thuyền kia bên trên đột nhiên bắn ra một chi tết lệnh và không mà lên tại nửa ngày không nổ tùng hoa mỹ hương quang chiếu dọi bắt phương xa xa chuyển ra ô ô ba ngay sau đó nương theo lấy từng đợt vang dội tiếng kèn bốn phía trên mặt biển tựa như bỗng dưng hiện ra một chi to lớn hạm đội ung tùm họng pháo chỗ hướng trực chỉ bọn hắn thuyền hải tặc truyền lệnh nạ pháo nương theo lấy đinh tu ra lệnh một tiếng trên một b u ồ người n g tiên phong huy động tiên diễm hồng kỳ đánh ra tương ứng phất cờ hiệu lập tức mấy trăm ổ hỏa pháo tệ phát mạnh liệt hỏa lực tại trong trước mắt liền đem mấy chục chiếc thuyền hải tặc tất cả đều bao phủ ở bên trong anh và anh, và anh. liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang bên trong từng chiếc thuyền hải tặc bị xinh sinh đánh tan đánh ch chính là theo pha toái thuyền hải tặc rơi vào trong biển cũng may có thể làm hải tặc cơ hồ không có một cái nào là không biết bơi một lát ở giữa cũng là không đến mức chết đối đáng chết chúng ta lên làm lâm vào vòng ai phục báo cơ tướng quân nhìn thấy trước mắt từng cảnh tượng ấy không khỏi vì đó kinh sợ không hiểu kịp phản ứng nàng vội vàng lớn tiếng la lên hạ lệnh muốn thu nạ p bộ hạ tổ chức thuyền tiến hành phản kháng làm sao giờ này khắc này trên mặt biển âm thanh hỏa lực không n ớ t lại thêm người bị thương kẻ rất nước tiếng kinh hô không ngừng hỗn loạn ở giữa mệnh lệnh của nàng căn bản không phát ra được đi a đứng ở đầu thuyền bom thuyền nhìn phía trước tình hình chiến đấu đinh tu trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ bên cạnh sở lưu hương thì là không nhịn được thản dương đinh huynh trận n à y đại thắng đều nhờ vào võ công của ngươi cái thế thật sự là không nghĩ tới võ công của ngươi tu vi vậy mà đã đến loại cảnh giới này a tựa như hương thú nghe được sở lưu hương ngôn ngữ đinh tu không nhịn được xoay đầu lại trong miệng mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi ta đến loại nào cảnh giới xem ra sở huynh đối với cái này ngược lại là rất có tầm mắt ta sở lưu hương vội vàng khiêm tốn nói chỗ nào võ công của ta tu vi còn kém xa lắm đâu chỉ bất quá trước sớm ta từng tại một người khắc c h ế thân t sở, sở lưu hương cũng không giàu n h c diếm lúc này nói thẳng trung nguyên đại hiệp thiết trung đường danh hảo nghĩ đến đinh huynh nhất định là nghe nói qua ta trước sớm liền từng ở trên người hắn thấy qua cùng ngươi tương tự khí tức ba động thiên nhân hợp nhất võ học trí cảnh cũng là hắn lao nhân ra chỉ điểm ta mới có thể biết được chương ba trăm hai mươi bảy k ý lưu đạo bản đồ địa hình chương ba trăm hai mươi bảy k ý lưu đạo bản đồ địa hình thiết trung đường thiết trung đường đại kỳ môn chủ thiết trung đường võ lâm trung thần thoại trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất nhân là so thủy m â u âm cơ càng thêm truyền hướng kỳ tiền bối cao thủ là hắn đinh tu hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng như có điều suy nghĩ nói nguyên lai là hắn ta sớm nên nghĩ tới trong thiên hạ cũng chỉ có hắn có thể tại thủy mẫu âm cơ trước đó lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất nguyên tùy vân lại nói đinh minh cũng không yếu với hắn nếu không có, có người dẫn thiên địa chi lực tạo nên đầu kia thủy lòng cũng không trở thành sẽ để cho những hải tặc kia h o à n g hốt chạy bừa cuối cùng chạy đến chúng ta trước đó thiết tốt vòng mái phủ giống nhau giống nhau thế giới thứ ba đinh tu khó được khiêm tốn nói là những hải tặc này tham tiền tâm khiếu không biết số trời nhất định phải cùng chúng ta chính nghĩa chi sư chống đỡ cho dù ta không xuất thủ bọn hắn lần này cũng khó thoát ra tìm đường sống đinh huynh nói rất đúng sở lưu hương thở dài lòng người tham lam dùng cái gì làm hại nhiều người như vậy h ư n g đưa tính mệnh h ư n g đưa tính mệnh ừ ngay vậy đinh tu lúc này hư lạnh một tiếng nói sở h u n h lời ấy sai rồi ta chỉ biết là không làm hải tặc có lẽ không nhất định là người tốt nhưng khi hải tặc chắc chắn sẽ không là người tốt bọn hắn nếu là không đến ta chưa chắc sẽ đi tìm bọn họ phiền phước nhưng bọn hắn nếu đã tới vậy liền đừng mong thoát đi một h a i chuyển mệnh lệnh của ta chúng quân giết giết ta giết nha tại đinh tu hiệu lệnh bên dưới đỗ tiên sinh chỉ huy nghĩa quân thuyền bay phong tới trước chúng tướng sĩ nhao nhao dơ cao đ a o thường chờ các loại bước đến địch thuyền phụ cận tranh nhau chen lấn trùng s á t mà ra cũng có tướng sĩ dơ hỏa thương bắn giết hải tặc giờ này khắc này mấy chục chiếc thuyền hải tặc đã bị phá hủy hơn phân nửa còn lại cũng bị hao tổn không nhẹ trên thuyền đá căn bản ngăn cản không được nghĩa quân thế công ai đại thế đã mất mặc dù có lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng báo cơ tương quân nhưng cũng không thể không thừa nhận chính mình lần này triệt để thất bại mắt thấy giới trướng tỉ mỗi huynh đệ không ngừng đổ vào trước mặt mình nàng tại nhiều lần do dự đằng sau cuối cùng vẫn là cắn răng làm ra một cái trước nay chưa có quyết định gian nan các vị huynh đệ dừng tay đừng có lại phản kháng chúng ta đầu hàng báo cơ tương quân đầu tiên là chào hỏi chính mình giới trướng tỉ mỗi huynh đệ đầu hàng sau đó hướng về nghĩa quân tướng sĩ la lên ta là sử thiên vương giới trướng báo cơ tương quân ta nguyện ý đầu hàng còn xin hạ thủ lưu tỉnh đầu hàng đinh tu ngược lại là không nghĩ tới vị này sử thiên vương dưới t r ư ớ n g tâm phúc nữ tướng lại có như vậy quyết đoán ngay sau đó d ư ơ n g một tay lên hạ lệnh nghĩa quân đình chỉ giết chóc ngược lại đem còn lại hải tặc đều khống chế lại hai phiên c h é m i ế t nguyên bản chừng trên vạn người cỡ lớn hải tặc quân đoàn bây giờ chỉ còn lại có hơn một ngàn người trọn vẹn giảm quân số gấp mười lần mà lại có nhiều thương thế tại thân từng cái ủ rũ c ú i đầu tại báo cơ tương quân mệnh lệnh dưới đều b u ô n g xuống ở trong tay binh khí ngoan ngoan để nghĩa quân tướng sĩ cho bọn hắn bên trên chói đem người mang tới đinh tu dương âm thanh hạ lệnh không bao lâu liền có hai tên võ lâm cao thủ ra mặt áp lấy một cái vóc người xinh đẹp tuổi trẻ nữ tướng đi tới không thể không nói sử thiên vương ánh mắt thật sự là không tệ vị này báo cơ tương quân thế nhưng là tư thế hiên ngang rất người chính là sử thiên vương dưới trướng báo cơ tương quân mắt thấy đỗ tiên sinh bọn người đều đi tới chiếc thuyền này bong thuyền đinh tu lạnh nhạt mở miệng trong ngôn ngữ mang theo tràn đầy hiếu kỳ lại nói hàn đối với cái này tư thế hiên ngang nữ tướng hay là thật cảm thấy hứng thú phải biết đầu năm nay nữ nhân địa vị xã hội cũng không cao nam tôn nữ ti tư tưởng sớm đã xâm nhập lòng người vị này có thể lấy nữ tử tri thân trở thành sử thiên vương dưới t r ư ớ n g nghệ trọng đại tướng nắm giữ khổng lồ như thế đoàn hải tặc không nói đến nàng là người tốt hay là người xấu riêng là phần này năng lực cũng đủ để làm cho người tán thưởng bại quân tù binh không dám nhận tướng quân tên mặc dù thành tù binh nhưng báo cơ tương quân vẫn trầm ổ n tự nhiên trên mặt không thấy chút nào chán trường lo lắng ứng đối ở giữa ngôn ngữ càng là bình thản lạnh nhạt dường như không sợ hai chút nào có chút ý tứ đinh tu thấy thế không khỏi vừa cười vừa nói xem ra ngươi hẳn là một người thông minh như vậy nghĩ đến ngươi khẳng định minh bạch ta muốn biết cái gì nói đi đừng để ta chở ngươi quá lâu là báo cơ tương quân lúc này không chút do dự ứng thanh trả lời nàng không có có kẻ mặc cả cũng không có chút nào d i u d i ế m trực tiếp đem những gì mình biết tin tức một năm một mười tất cả đều nói ra bởi vì nàng rất rõ ràng giờ khác này nàng nuôi tiếng nói cử động không chỉ có liên quan đến sinh tử của mình còn liên quan đến lấy còn lại những tỷ m ộ i kêu h i n h đệ sinh tử nương theo lấy báo cơ tương quân e m hay nói đinh tu rốt cục làm rõ ràng sử thiên vương dưới trướng hải tặc thế lực trừ nàng bên ngoài còn có hộ quân đại tướng bạch vân sinh không chỉ như vậy kỳ lưu đạo bên trên đông tây nam bắc các thiết có một trấn tướng quân thậm chí sử thiên vương còn có một tri thần bí thân vệ chi tia thân vệ lợi hại đã lâu không đi nói chỉ có năm vị tia tướng quân mỗi người dưới trướng đều có mấy ngàn hơn vạn hải tặc đại quân càng gián tiếp nắm trong tay một vùng biển sử thiên vương có mệnh lệnh đám người chỉ có thể ở riêng phần mình k h ô n g chế trong vùng biển cướp bóc không có khả năng công kích lẫn nhau nếu không liền sẽ dẫn tới sử thiên vương hạ xuống trừng phạt bất quá dù vậy tại đối mặt t à i phú dụ hoặc thời điểm vẫn sẽ có một chút hải tặc không tuân theo hiệu lệnh bởi vậy có thể thấy được quy củ loại vật này ngươi coi nó tồn tại thời điểm nó liền tồn tại nhưng là coi ngươi nắm giữ đủ cường đại lực lượng không nhìn quy tắc thậm chí cải biến quy tắc cho dù thực lực không đủ chỉ cần lợi ích đầy đủ mọi người cũng vẫn là sẽ a n không chịu nổi nghĩ ra dạng này như thế đủ loại phương pháp đến chui quy củ chỗ chống đương nhiên đinh tu tuyệt đối là thuộc về người trước cho nên tại thời khắc này hắn không chút do dự hướng báo cơ tương quân nói lựa chọn của ngươi vì ngươi dạy đến cơ hội sống sót nhưng muốn bảo trụ tất cả mọi người còn chưa đủ báo cơ tương quân theo tiếng hỏi ta còn có trả giá ra sao t i ê n tâm ta sẽ không đối với ngươi như vậy đinh tu du du lên tiếng nói ngươi là người thông minh chắc hẳn ngươi nhất định biết kỳ lưu đạo kỹ càng địa hình chỉ cần ngươi giao ra kỳ lưu đạo bản đồ địa hình qua lại hết thảy ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua cái này tốt ta nếu đều đã quyết định đ ầ u hàng báo cơ tương quân dứt khoát cũng không che giấu đinh tu muốn cái gì nàng liền cho cái gì thậm chí tại g i a o ra địa đồ sau nàng còn không quên nhắc nhở ta lần này đem người đến đây nhưng thật ra là sử thiên vương phân phó để cho ta tới thăm dò nghĩa quân tình huống bây giờ ta chiến bại bị bắt hắn chắc chắn sẽ không thờ ơ ta minh bạch nhìn xem trong tay kỳ lưu đ ả o bản đồ địa hình đinh tu vừa cười vừa nói lấy sử thiên vương xào trá tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này hắn nhất định sẽ một lần nữa bố phòng kỳ lưu đạo bất qua không quan hệ có địa đồ nơi tay ta cũng không có ý định cùng hắn dở cho mưu uy kế chính nghĩa chi sư đường hoàng thế công ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể cản ta bao lâu chương 328 t ừ thần m ờ i chương 328 t ừ thần m ờ i theo kỳ lưu đ ả o bản đồ địa hình nội chủ trận này kéo dài đến hơn nửa ngày trên b i ể n chiến tranh cuối cùng kết thúc sự thiên vương giới trướng tâm phúc gái tướng báo cơ như vậy hàm ản làm sơ chỉnh đốn đội tàu lại lần nữa lên đường giống nhau lúc trước năm chiếc thương thuyền phía trước chỉ bất quá nhiều hơn hơn mười chiếc thuyền hải tặc đồng hành đỗ tiên sinh vẫn như cũ xuất lĩnh nghĩa quân chủ lực xa xà treo ở hậu phương hoàng hôn đằng sau vào đêm trước đó năm chiếc thương thuyền cùng hơn mười chiếc thuyền hải tặc đi tới báo cơ tướng quân một chỗ cứ điểm một chỗ tên là tức lãng loan vịnh biển bến c ả n g vào ban ngày t r i n h chiến vô luận là đình tu đám người thương thuyền hay là cái kia hơn mười chiếc thuyền hải tặc đều không nhỏ tổn thương cần h ả o h ả o tu bổ giữ gìn một phen mới có thể tiếp tục đi thuyền dù sao trên biển đi thuyền không thể so với bình thường đất liền giang h ạ thật muốn thuyền xảy ra vấn đề cái kia trỏ đùa lớn hơn rồi làm tức lãng loan tri chủ mà lại mới vừa vặn quy hàng báo cơ tự nhiên muốn xuất ra lớn nhất thành ý rượu ngon món ngon tất cả đều bưng lên bàn ăn nhận tình chiêu Sở lưu ư h ơ nghe bọn người nguyên giá lai, tôn c í tính n đánh bại thiên hạ đệ nhất kiếm áo người đinh tu. Trên nói đinh danh, này, nàng chẳng ổn, cũng không nhịn h hạ khắp là lời lấy mà đệ được được đối áo báo bại biết kiếm tiết tiệc tối, giữa, tu. rốt tu mặt, giờ cơ cục ở sắc được ồ n nghĩa quân chính là do đinh đại hiệp dẫn đạo tổ kiến, lại trong thời gian thần cắn, liền nhất hiệp thời tiêu là lại do diệt đạo đại tổ cử từ hải v ơ n cùng tàng nhìn tới lần này ta bại không an. À, nghe g chỉ y huy hạ đại bại đ tới ta qua, ra ư lời ấy đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ cho nên nói lựa chọn quy hàng là ngươi đ ờ i này làm được lựa chọn sáng suốt nhất xem ở ngươi là một nữ nhân phân thượng ta mới quyết định cho ngươi một cái cơ hội hy vọng ngươi có thể h ả o h ả o nắm chắc có thể tuyệt đối không nên làm ta thất vọng mới tốt đinh đại hiệp xin yên tâm không chút do dự báo cơ vội vàng ứng thanh tỏ thái độ ta mặc dù chỉ là một cái phụ đạo nhân ra không so được đinh đại hiệp hùng tài đại lược nhưng tự mình hiểu lấy vẫn là có mấy phần như vậy không thể tốt hơn đinh tu hài lòng nhẹ gật đầu lập tức bưng lên trước mặt rượu ngon ngựa đầu một hôm xuống vừa rồi lạnh nhạt lên tiếng hỏi t ụ truyền sử thiên vương ngôi sáu cái cùng mình giống nhau như lúc hắm trừ chính hắn ra cái khác người đều không phân biệt được việc này làm sử thiên vương tâm phúc cái tướng người chắc hẳn hẳn là rất rõ ràng đi hồ thẹn báo cơ ứng thanh trả lời xác thực như trong truyền thuyết như vậy bảy cái sử thiên vương giống nhau như lúc liền ngay cả ta cũng không phân biệt ra được đến ta duy nhất có thể khẳng định là chân chính sử thiên vương chỉ có một cái a dường như hưng thú một bên sở lưu hương nhịn không được lên tiếng hỏi có thể cùng chúng ta nói một chút sao cái này bảy cái sử thiên vương coi là thật giống nhau như lúc thật chẳng lẽ ngay cả một tia khác biệt đều không có ai bán đồng hành mặc dù là một kiện làm cho người khinh thường hành vi nhưng cùng thân g i a tính mệnh so sánh với đứng lên nhưng lại không coi vào đâu lại thêm sử thiên vương đối với nàng nhìn như sùng hạnh kỳ thực bất quá là cầm nàng làm cái đồ chơi nếu không lần này nàng cũng sẽ không được phái ra t h a m dò nghĩa quân sâu cạn cho nên giờ này khác này đã quy hàng nghĩa quân b á o cơ tiết lộ sử thiên vương bí mật trong lòng làm ộ t chút gánh vác đều không có bảy người nếu nói thật hoàn toàn giống nhau như lúc cũng không thực tế kỳ thật bọn hắn hay là có một k i a khác biệt thế nhưng là mỗi một lần coi ta phát hiện chẳng mấy chốc sẽ bị che giấu đi qua chờ ta kịp phản ứng thời điểm đã không phân biệt được đến tột cùng là nơi nào khác biệt có ý tứ nghe đến đó một bên nguyên t h ủ y v â n đã nhịn không được c ư ờ i nói chỉ cần có thể xác định hắn là bảy cái người khác nhau thuận tiện cùng l ắ m thì lúc đó đợi chúng ta kiếm đủ bảy người một đối một chẳng lẽ sợ sẽ không đối phó được bọn hắn ai bốn nghe được lời ấy bên cạnh hồ thiết hoa lại nói trang chủ lời ấy sai rồi chỉ là sử thiên vương mặc kệ hắn là một người hay là bảy người đối với đinh h u y n h tời nói lại có cái gì phân biệt đâu không sai đinh thu ngược lại là một chút cũng không kiểm tốn đừng nói hắn là bảy người cho dù có bảy mươi người ta cũng chưa từng đem hắn để ở trong lòng so sánh dưới như thế nào toàn diện đánh tan tất cả hải tặc mới là làm người đau đầu sự tỉnh sở lưu hương trầm ngâm nói s ự tiên h vương giới trướng hải tặc trừng mấy vạn muốn đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống tuyệt không phải một chuyện dễ dàng đây đúng là một vấn đề khó giải quyết nguyên tùy vân lại từ một tiếng khẽ cười nói mặc dù khó giải quyết nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía đinh tu tiếu h hỏi đinh minh n g ư ơ i cảm thấy thế nào xác thực hơi sững sờ sau đinh tu liền liền phản ứng lại kết quả là đợi đến sau phần g i tiệc đinh tu không nói hai lời lúc này l u nhậm như ý nguyên tùy vân sở lưu hương mọi người độc lưu lại báo cơ vừa rồi vừa cười vừa nói Ta, ta, ta, ta m đinh tu tiếu nói ta chỉ là muốn ngươi viết một phong thư cho bạch vân sinh nói cho hắn biết ngươi đã đoạt lấy thương thuyền nhưng là bởi vì trên thuyền tiền hàng thực sự quá nhiều một mình ngươi trong khoảng thời gian ngắn khó mà hoàn toàn xuất thủ cho nên cố ý mời hắn đến tức lãng loan một hồi thương nghị hợp tác sự t ì n h là mặc dù trong lòng đã có chỗ chuẩn bị nhưng giờ phút này nghe được đinh tu lời nói báo cơ trong lòng vẫn là nhịn không được l ộ n bột một tiếng nàng biết đinh tu cử động lần này là muốn mượn tay mình lấy khổng lồ lợi ích dẫn dụ bạch vân sinh tiến vào cái bẫy nhưng coi như biết coi như lại không n g u y ệ n ý nàng cũng không thể không đáp ứng đã như vậy việc này không nên chậm trễ n g ư ờ i nhanh viết thôi đinh tu cho tới bây giờ đều không phải là một cái kéo dài người mắt thấy báo cơ đáp ứng lúc này một tiếng kêu gọi chỉ gặp nhậm như ý đã như trên một lần như vậy bưng bút mực giấy nghiên đi đến báo cơ tâm chi không cách nào kháng cự đành phải thành thành thật thật dựa theo đinh tu ý tứ viết xong thư đợi đến đinh tu nhìn qua không ngại sao vừa rồi phái người đem tin mang đến bạch vân sinh chỗ về phần bạch vân sinh đóng quân nơi nào có báo cơ cái này đồng liêu tại chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy chính xác địa phương sao công tử ngươi nói cái kia bạch vân sinh sẽ đến không người mang tin tức vừa đi chính là mấy ngày không có nửa điểm tin tức cái này khiến nhậm như ý không khỏi mang theo vài phần lo lắng hỏi hắn nhất định sẽ tới nghe vậy đinh tu tràn đầy tự tin cười nói tin tưởng ta bạch vân sinh cũng không phải cái gì người tốt thân là sử thiên vương giới chướng hải tặc thủ lĩnh một trong hắn vốn chính là một cái tham lam hải tặc cho nên hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như thế một cái cơ hội phát tải quả nhiên đinh tu tự tin là có căn cứ nửa tháng sau người mang tin tức trở về đồng thời mang về bạch vân sinh hồi âm trên thư nói hắn ít ngày nữa liền sẽ đến đây tức lãng loan làm khỏi chừng ba trăm hai mươi chín ta nói nã pháo chừng ba trăm hai mươi chín ta nói nã pháo tức lãng loan tức lãng loan tức lãng loan bên trên nội phong vân cùng là sử thiên vương dưới trướng hộ quân đại tướng bạch vân sinh đến đây b á i phỏng thân là tức lãng loan c h i chủ báo cơ tự nhiên muốn tự mình nên đón mặc dù nàng rất rõ ràng lần này bạch vân sinh tới mục đích cũng không đơn thuận bên c ạ n g chỗ cao cao tháp quan sát bên trên mấy đạo thân ảnh chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía trước hải vực ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt mơ hồ có thể trông thấy trên biển hiện ra một chút đang di động điểm đen là thuyền mà lại không phải một chiếc hai chiếc to to nhỏ nhỏ khoảng chừng hơn mấy chục chiếc hình thành một cái khổng lồ đội tàu giờ này khắc này đang hướng về tức lãng loan vị trí nhanh chóng lái tới bọn hắn tới bên cạnh nhậm như ý thả ra trong tay thiên lý kính trong n ô n n ữ mang theo tràn đầy hưng phấn công tử ngươi nói không sai bọn hắn quả nhiên tới a đây vốn là theo dự liệu sự tỉnh không phải sao đinh tu nghe vậy k h ô nguyên khỏi về một nguyên theo vân tiếu lấy nói sử thiên vương là trên biển cường đại nhất hải tặc chỉ cần có thể đem hắn cầm xuống hải vực c r í ít có thể có mười năm thái bình vùng duyên hải bách tính cũng có thể an an ổn ổn sinh sống nói không sai đinh thu quay đầu nhìn về phía nhậm như ý đạo chuẩn bị kỹ càng đạn tín hiệu đợi đến bạch vân sinh đội tàu tiến vào tức lăng loan liền phát ra tín hiệu để đỗ tiên sinh xuất lĩnh nghĩa quân đoạn đi đường lui của bọn hắn là không chút do dự nhậm như ý lúc này ứng thanh mà đi nguyên theo vân đạo ta cũng đi an bài nhân thủ đang khi nói chuyện không giống nhau đinh tu đáp lại liền liền vội vàng rời đi giờ này khác này tháp quan sát bên trên chỉ còn lại có sở lưu hương cùng đinh tu hai người đứng sóng vai dõi mắt nhìn về phương xa hải vực yên lặng chờ bạch vân sinh đi vào đồng thời đinh tu cũng không quên nhìn xuống phía dưới vị biển trong lòng nỉ n nó nói báo cơ a báo cơ chỉ mong ngươi thật sự là một người thông minh có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng mới tốt lúc này báo cơ ngay tại bận rộn chỉ là nàng cũng không phải là vội vàng muốn nhiệt tình chiêu đãi bạch vân sinh mà là tại vội vàng lắm trước khi chiến đấu chuẩn bị rất nhanh nàng liền muốn làm tiên phong cùng nàng đã từng đồng liêu khai chiến kỳ thật nàng không phải là không có nghĩ tới liên hợp bạch vân sinh trái lại hố đinh tu một thanh nếu là có thể thành công không chỉ có thể báo thù rửa hận còn có thể đạt được năm chiếc thương thuyền đến lúc đó tổn thất gì đều tìm bù lại không thể không nói nàng là thật tâm đ ộ n g dù hoặc như vậy không thể bảo là chi không lớn nàng đã từng là thật động tâm nhưng là ngay tại nàng động tâm trong n á y mắt trước mắt không hiểu nổi lên đinh tu thân ảnh cùng lúc trước nàng quy hàng thời điểm đinh tu cho nàng câu k i ê u ý vị không rõ cảnh cáo người à có thể tuyệt đối đừng thông minh quá mức đúng vậy à liên hợp bạch vân sinh phản công đinh tu cái này cố nhiên là một b ư ớ c cờ tốt nhưng đinh tu h á lại hạng người bình thường hắn không có khả năng đối vừa mới quy hàng chính mình cho một trăm phần trăm tín nhiệm khẳng định sẽ có chỗ đề phòng cho nên việc này cờ tốt một khi đi ra có cực lớn có thể sẽ biến thành một bước nước cờ thua nàng cũng không muốn chết tục ngữ nói tốt chết bần đạo không bằng từ đạo hữu nếu như nhất định phải có người chết như vậy nàng coi như tự tay đưa bạch vân sinh đi chết cũng không nguyện ý chính mình đi vào từ đồ trên mặt biển bạch vân sinh đội tàu đã dần dần tới gần tức lãng loan mắt thấy sắp tiến vào nhà đại thuyền đội bỗng nhiên tách ra chia một trước một sau hai tổ hiển nhiên bạch vân sinh đối với báo cơ cái này đồng liêu cũng không hoàn toàn tín nhiệm đội tàu hai điểm một bộ phận tiến nhập tức lãng loan một bộ phận khác thì lưu tại bên ngoài kể từ đó coi như báo cơ muốn làm gì cũng không trở thành quá mức bị động thậm chí bọn hắn còn có thể trong ngoài gia công phản chế báo cơ không thể không nói thân là sử thiên vương dưới chướng đại tướng bạch vân sinh vẫn rất có trí tuệ cùng nhữ lược chỉ tiếc hắn mặc dù tính thấu báo cơ lại không tính được tới đinh tu cục này bên ngoài người bạch vân sinh đáp lấy một chiếc to lớn t u y ể n hải tặc tiến vào tức lãng loan báo cơ cũng đáp lấy một chiếc đồng dạng to lớn t u y ể n hải tặc tiến lên đón sử thiên vương giới t r ư ớ n g hai tên đại tướng giờ này k h ắ c này đứng tại riêng phần mình chủ hạm bông thuyền lại gặp nhau đã lâu không gặp đứng ở trên bông thuyền bạch vân sinh nhìn trước mắt báo cơ nhịn không được một tiếng lãng tiếu đạo ta thật sự là nằm mơ cũng không có nghĩ đến đường đường báo cơ tướng quân vậy mà chịu đem tới tay chỗ tốt chia cho ta phân nửa đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đến báo cơ trong miệng thở dài một tiếng nói bạch vân sinh ngươi không nên tới biết rõ không thể làm mà vì đó có lúc là dũ khí nhưng càng nhiều thời điểm, nhưng thật ra là ngu xuẩn a nghe được lời ấy bạch vân sinh lúc này về một trong âm thanh tràn ngập khinh thường cười khẽ có đúng không ta ngược lại thật ra không nghĩ tới n g ư y i lai tại báo cơ tướng quân trong mắt bạch vân sinh lại là một cái người ngu xuẩn sai không giống nhau bạch vân sinh trong miệng nói cho hết lời báo cơ đã hử lệnh một tiếng nói ta xưa nay không cho là sử thiên vương giới chướng hộ quân đại tướng sẽ là một cái người ngu xuẩn ngươi không phải ngu xuẩn ngươi là quá thông minh quá tự tin đến mức thông minh quá mức ngay cả tự tin cũng sẽ đi theo biến thành tự phụ tốt rất tốt thật sự là quá tốt bạch vân sinh trầm tiếng nói xem ra hôm nay trận này gặp mặt hẳn là không có cái gì giao dịch có thể nói chuyện nói đi ngươi muốn cái gì chỉ cần đừng quá mức ta có thể cân nhắc thỏa mãn yêu cầu của ngươi hào hùng báo cơ t a n thắn nói trước đó kỳ thật ta vẫn luôn k h ô n g phục ngươi vì cái gì có thể trở thành sử thiên vương giới trướng hộ quân đại tướng nhưng hiện tại xem ra ta là thật không bằng ngươi nếu như có thể mà nói ta thật hy vọng ngươi hôm nay không có tới đáng tiếc ngươi lại vẫn cứ tới ân ngươi nói lời này là có ý gì chỉ tốt ở bề ngoài lời nói lọt vào t a i làm cho bạch vân sinh nhịn không được n h ữ n mày không biết thế nào Giờ này khắc này, khắp là... trong, trong lúc ò n đột nhiên gặp phải mạnh liệt hỏa lực đ a n h kích bạch vân sinh một phương bị đánh trở tay không tịu hắn chuyến này mặc dù đã làm tốt dự tính xấu nhất nhưng hắn từ trong đáy lòng cũng không cho là báo cơ thật dám không nhìn xử thiên vương lệnh cấm chương ù n g c í n h ba chiến, trăm h h i ba mươi chim sơn ca gáy giải thì linh lấy mệnh chương ba trăm ba mươi chim sơn ca gáy giải thì linh lấy mệnh sóng biển mách liệt chiến hỏa phân thiên mặc dù hơn nửa tháng trước mới kinh lịch một trận đại bại thủ hạ huynh đệ tỷ bội tử thương thảm trọng thực lực giảm lớn giờ này khác này giao đấu lại là sử thiên vương dưới trướng hộ quân đại tướng bạch vân sinh không khác lấy t r ứ n g trọi đá nhưng nghĩ tới sau lưng nàng người kia nàng lại không thể không lấy rút khí nhiều lần hạ lệnh cùng bạch vân sinh một bên chết đập điên rồi điên rồi mắt thấy báo cơ liều lĩnh phát động thế công bạch vân sinh thần sắc trên mặt không khỏi vì đó đ ạ i biến trong miệng càng là không nhịn được cắn răng mắng đáng chết báo cơ mụ già kia đúng là điên đã như vậy, vậy liền đừng trách ta bạch vân sinh không n g tình lòng dạ đ ư gác cùng là sử thiên vương dưới trướng đ thân là kêu gọi nhau tập họp trên biển hải tặc thủ lĩnh bạch vân sinh tự nhiên không phải ăn chay đối mặt báo cơ thế công hắn không nói hai lời lúc này cất giọng hạ lệnh nô láo cẩu phát tín hiệu để phía ngoài huynh đệ để lên đến hôm nay ta muốn tiêu diệt báo cơ nương môn n h ư kia là không chút do dự nô láo cẩu ứng thanh mà đi rất nhanh một viên đạn tín hiệu liền bị đánh lên bầu trời tại cao cao trên bầu trời đột nhiên nổ tung hoa mỹ hào quang cho dù là tại ban này g cũng vô cùng dễ thấy dừng lại tại tức lãng loa bên ngoài hải tặc thu đến tín hiệu vội vàng dương phẩm chuẩn bị xuất phát nhưng chưa từng nghĩ ngay lúc này hậu phương kinh hiện số lớn chiến、thuyền. một mảnh đen kịt chừng hơn mấy chục chiếc tại gió b i ể n trợ lực bên dưới cấp tốc vọt tới phụ cận không c h ờ bọn họ kịp phản ứng mạnh liệt hỏa lực liền liền phô tiên cái điệu bình thường vào đầu đánh tới â m ầm không kịp phản ứng đừng nói là ngăn cản liền ngay cả né tránh cũng không kịp trong nháy mắt từng chiếc thuyền hải tặc liền bị oanh thất linh bắt lạc trên thuyền giấy lên lửa cháy hương h ự c đám hải tặc không thể làm gì chỉ có thể tranh nhau chen lấn nhảy thuyền chạy trốn nơi này khoảng cách tức lãng loan bến cảng không xa lấy nước của bọn hàn tính bơi tới bờ biển cũng không phải là chuyện khó khăn gì chỉ cần đến bờ bi nương theo lấy đầy trời mà đến hỏa pháo nổ v a n g nghĩa quân chiến thuyền t h ừ a p h ò n g cười gió tiếp cận mà đến lọt vào trong biển đám hải tặc nhau nhau bị bắt biến thành tù binh mặc dù có chút h ấ t ức nhưng dù sao cũng so trực tiếp mất mạng tới mạnh hơn cùng lúc đó vịnh biển bên trong không nớt hỏa lực không ngừng nổ v a n g đồng lai loan bên trong báo cơ bạch vân sinh sử thiên vương giới chướng hai đại tướng quân đồng liêu ngày xưa hôm nay bất hỏa b i n h phong gặp nhau triển khai đại chiến kịch liệt chiến hỏa vô tình lan tràn dường như muốn kéo ra sử thiên vương bại vong mở màn t r a n lệch thời gian không nhiều lắm thác quan sát bên trên một mực tại ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ vịnh b i ể n chiến trường đinh tu đột nhiên mở miệng lên tiếng sở hinh nhanh phát tín hiệu thông c h i nguyên huynh cùng như ý bọn hắn lập tức lên đường tương trợ báo cơ cầm xuống bạch vân sinh dễ nói nghe được đinh tu ngôn ngữ không chút do dự sở lưu hương lúc này ứng thanh mà đi chỉ gặp hắn thi triển tuyệt thế khinh công thả người nhảy xuống t h á p cao cả người như giống như quỷ m ỹ yêu linh trong nháy mắt liền liền rơi trên mặt đất mấy cái lên xuống liền liền phiêu nhiên mà xa sở lưu hương thật sự là hảo k i n h công a phát tán ra tinh thần nhộng lực làm cho đinh、tu、không cần con mắt cũng có n thể rõ r không không à、so、luận luận quay đầu nhìn về phía vịnh biện chiến trường ngoại phóng tinh thần nhượng lực rất nhanh liền tại trên chiến trường hỗn loạn khóa chặt một bóng người người kia chính là hắn lần này muốn nhằm vào mục tiêu sử thiên vương giới t r ư ớ n g hộ quân đại tướng bạch vân sinh khoảng cách có chút xa à bất quá bằng vào ta hiện tại công lực hẳn là cũng không sai bịt lắm nương theo lấy trong miệng một tiếng n ỉ non chỉ gặp đinh tu xoay chuyển trong tay chim sơn ca t r ư ờ n g đ a o giao rao, rao một tiếng thân đao cắm vào mặt đất không có hơn phân nửa cùng lúc đó lật tay nhẹ nhàng một nhóm chui đao mở ra vỏ lên máy bay quan thì, thì linh kiếm chim sơn ca gáy dài ở giữa thì linh kiếm tái hiện xanh thảm phong mang hiện thế trong né mắt thác quan sát bên trên bốn phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống trong không khí có băng xương cấp tốc ngưng kết nổi lên một bốn, bốn. t r ầ m g g ọ n g vừa quát đưa tay vừa nhấc hư không một nắm to lớn hút vào chi lực dẫn tụ thiên địa nguyên khí trong nháy mắt liền liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ t ỷ linh kiếm nhận dẫn dắt lúc này chui vào trong vòng xoáy theo vòng xoáy cấp tốc lượt vòng cho đến hóa thành một đạo lưu quang màu lam ngay tại lúc này đi ánh mắt chỗ hướng đã nhắm chuẩn b ạ c h vân sinh lập tức đinh tu vận chuyển đến cực hạn minh du học về nguyên kính đột nhiên người chuyển hấp lực chuyển thành sức đẩy trong nháy mắt tỉ linh kiếm biến thành lưu quang chính là lấy mắt thường không thể gặp cấp tốc gào thét mà ra mang theo không, gì không phá chi uy gào thét lên quán xuyên tr k h ô nhưng g t ể t ở t ư ợ nghe nổi n a n h c một tiếng duệ vang kim thiết ra mâu bạch vân sinh trường kiếm trong tay tại trong lúc ngàn c ầ n treo sợi tóc tinh chuẩn bổ vào phá phong bay vụt mà đến tỷ linh kiếm bên trên nhưng mà ngay tại hắn cho là mình đã ngăn lại một kích trí mạng này trong n g a y mắt chưa từng lường trước tỷ linh kiếm bên trên bám vào kình lực to lớn vừa xa khỏi ngoài tưởng tượng của hắn đ ư ơ n g theo lấy ca băng một tiếng văn giòn cánh nhị bắn gây mất trường kiếm trong tay của hắn lập tức chúng mục tiêu lồng ngực của hắn phốc phốc lợi kiếm n h ậ p thể kiếm kình tùy theo bộc phát trực tiếp đánh tan nội lực của hắn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh rách tạc ơ i sau đó quán xuyên thân thể của hắn từ hắn phía sau lưng lộ ra lại liên tiếp bắn thủng phía sau hắn mấy cái thuộc h ạ vừa rồi đứng tại trên bông thuyền chui vào hơn phân nửa nhu Không thể tin được, khó có thể thể Bạch、vân、Sinh tin tin, Vân bưng bít được, có lấy một ì mình n xuyên qua ngực, ngăn không được máu tươi phun ra ngoài, khắp khuôn mặt là không dám tin,、chưa、từng lường tung hành trên biển hắn, h khắp chưa bị bỏ qua máu đây. ra được trước, cả đời tươi mặt dám m lại là sẽ bỏ mình ở đây. Một đôi mắt chữ câu câu nhìn chằm chằm đối diện báo cơ cuối cùng hắn tràn ngập phẫn hận nói ta cuối cùng vẫn là xem thường ngươi ngươi đến lên rồi đáng tiếc dù có lại nhiều hắn hận bất đắc dĩ coi như lại nhiều không c a m lòng cuối cùng vẫn là ngăn không được sinh mệnh trôi qua đổ xuống thân thể băng tán g i tâm nương theo lấy hắn chậm rãi khép lại hai mắt đã từng tung hoành hải vực đứng hàng xử thiên vương dưới trướng hộ quân đại tướng bạch vân sinh tội ác một thân rốt cục giờ phút này vẽ lên dấu trầm tròn chương ba trăm ba mươi mốt giết người đoạt vận chương ba trăm ba mươi mốt giết người đoạt vận bạch vân sinh trơ mắt nhìn đồng liêu ngày xưa cứ như vậy chết tại trước mắt của mình tự tay dẫn đến đây hết thảy phát sinh b á o cơ trong miệng không khỏi phát ra một tiếng m ỉ non trong ngôn ngữ hình như có chút phiền muộn nhưng cũng n h ị n không được vì đó thở dài một hơi một đợt này cuối cùng nàng hay là chọn đúng bạch vân sinh vừa chết thủ hạ của hắn r ắ n mất đầu lập tức lâm vào hỗn loạn trạng thái nguyên bản đã chiếm cứ thượng phong chiến cuộc cũng theo đó chuyển tiếp đột ngột bị báo cơ một trận phản công bắt đầu liên tục bại lui dê ta dê ta nhưng vào lúc này lại nghe một trận g i ế t tiếng la chuyển đến tức lãng loan bên trong nguyên thủy vân nhậm như ý bọn người xuất linh đám người giết ra trên trăm tên võ lâm cao thủ mấy trăm tên nghĩa quân tinh nhuệ mạnh liệt mà ra g i ế t vào chiến trường a i n h a không tốt vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích làm cho bạch vân sinh g ư ớ i chướng hải tặc đại quân lại lần nữa bị thương nặng mặc dù có bạch vân sinh dưới chướng mấy tên tâm phúc kiệt lực tổ chức nhân thủ phản kháng vẫn là khó sắn bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thoát đi nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn lúc này mới nghĩ đến muốn chạy trốn khó tránh khỏi có chút đã quá muộn đúng vậy đã quá muộn bởi vì ngay tại tức lãng loan nội chiến cục thắng bại đem phân thời khắc tức lãng loan bên ngoài đỗ tiên sinh xuất l ĩ n h nghĩa quân chủ lực đã tiêu diệt khiếu phong lưu tại ngoại v ì những cái tia thuyền tổng cộng hơn ba mươi chiếc thuyền hải tặc trọn vẹn mấy ngàn tên hải tặc có thể là thuyền hủy người vòng có thể là trở thành tù binh c h ú n g quân ngay lệnh nguyên địa trở lệnh chiến cuộc tạm kết sau đỗ tiên sinh cũng không xuất quân tiến vào tức lãng loan từ phân phó lư cắt đứt hải tặc đại quân đường lui làm giải đất duyên hải chống c ự ra qua hải tặc người lãnh đạo đỗ tiên sinh mặc dù là một kẻ nữ lưu nhưng cả người nữ anh hùng khí khái không biết thắng qua bao nhiêu trên giang hồ danh túc đại hiệp mà lại so với những người trong giang hồ kia chẳng qua là một kẻ giang hồ l n g cỏ đỗ tiên sinh tư duy càng có khuynh hướng hành quân đánh trận tham quân thống xoái cho nên nàng rất rõ ràng đinh tu vì sao muốn làm như vậy còn nữa quân lệnh như núi nếu đinh tu muốn nàng làm như vậy mặc kệ là xuất phát từ lý do gì nàng đều nhất định phải p h ụ tùng chỉ có như vậy mới có thể cam đoan một chi quân đội kỷ luật nghiêm minh Cuối cùng, nàng sở dĩ sẽ như thế cũng là bởi vì nàng đối với đinh tu có thể vì đã mười phần tán đồng dù sao từ đinh tu tiến về ngọc kiếm sơn trang tìm tới nàng đến bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian một cái đội tàu mấy ngàn nghĩa quân liền có thể tung hoành trên biển t u ầ n tự tiêu diệt từ hải vương cùng lấy y hạ đại t à n g cầm đầu rất nhiều giá qua hải tặc liền ngay cả sử thiên vương dưới trướng tâm phúc cái tướng báo cơ đều đầu hàng quy phục bởi vậy có thể thấy được đinh tu vo công như l ư ợ c độ cao tại phía xa nàng phía trên nếu không cũng không thể trong thời gian thật ngắn liền hoàn thành như vậy hành động vĩ đại đến mức nàng hiện tại đối với đinh tu đã là vạn phần tin phục quả nhiên ngay tại không lâu sau đó nàng cầm xuống từ tức lãng loan bên trong trốn tới hải tặc tàn quân những người này vốn là l i ề u mạng mới từ tức lãng loan bên trong trốn tới thế nhưng là không đợi bọn hắn phát lên chạy thoát kinh hỉ kết quả phát hiện bên ngoài đã bị nghĩa quân hạm đội phong tỏa từ đại hỉ cực đau khổ cũng không phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là rõ ràng đã từ trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng thế nhưng là lại tận mắt nhìn thấy hy vọng tại trước mắt của mình liền vì càng khủng bố hơn tuyệt vọng dưới tình huống như vậy bọn hắn đã không cách nào tại nhắc lên liệu mạng dũng khí cho nên tại đỗ tiên sinh trước sai người tượng trưng mở vài pháo làm đe dọa lại sắp xế những cái kia thật vất vả mới từ tức lãng loa n bên trong lao ra đám hải tặc ngao nhao, nhao b u ô n g xuống binh khí nhấc tay đầu hàng chiến tranh cuối cùng kết thúc vịnh biển trong ngoài trên mặt biển một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là phá toai thuyền hải tặc s á t chết trôi còn có rơi xuống nước không chết hải tặc ngay tại d â y rồi lấy chờ cứu viện hoặc là tử vong thẩm phán đến đinh tu hạ tháp quan sát đi vào bến cảng chỗ trên bến tàu không bao lâu chỉ thấy báo cơ hai tay dâng t h linh kiếm rất cung tính đi tới đinh tu trước người đem kiếm dân lên bãi kiến đinh đại hiệp may mắn không làm được bệnh bạch vân sinh dưới trướng hải tặc đại quân đã bị triệt để đánh bại đây là ngài kiếm ta giúp ngươi thu hồi lại khe không người cung kính mở miệng báo cơ đang khi nói chuyện liền tranh thủ tì linh kiếm hoàn trả cho linh tu mặc dù chiến sự đã kết thúc nhưng cho tới bây giờ nàng đều còn cảm thấy có chút chưa tình hồn không hắn chỉ vì nàng rất rõ ràng trận đại chiến này linh tu cũng không hạ tráng tham dự một thân vẫn luôn tại tháp quan sát bên trên thế nhưng là chính là như vậy một người cách xa xôi khoảng cách lại đem bạch vân sinh một kích trạm dưới kiếm võ công như vậy tu vi đơn giản đã không phải là phạm nhân có khả năng có được chẳng lẽ lại đây chính là thần tiên ma quái trong tiểu thuyết phi kiếm giết người chi thuật báo cơ nhịn không được theo bản năng nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước kinh hãi trong lòng đã khó mà nói n ê n lời nhìn về phía đinh tu trong ánh mắt trong bất chi bất giác nhiều hơn mấy phần trước nay chưa có kính sợ rất tốt đinh tu vươn tay ra thu hồi tì linh kiếm một lần nữa còn về chim sơn ca bên trong nhưng làm hắn không có nghĩ tới là ngay tại hắn trả lại kiếm trở vào bao trong nháy mắt một cỗ không h i ể u rung động từ chim sơn ca bên trong chuyển tới giờ k h ắ c này hắn có thể rõ ràng cảm giác được đao kiếm hợp nhất thời điểm dường như dẫn động một cỗ tiềm ẩn đã lâu thần bí dị lực ngay tại tràn đầ cảm giác quen thuộc quen thuộc thần bí dị lực đinh tu tựa như tìm được kích phát loại lực lượng này mấu chốt không phải giết người lấy mệnh mà là tại giết người lấy mệnh đồng thời cướp đoạt tới khí vận làm sử thiên vương giới trướng hộ quân đại tướng thống ngự lấy giới trướng hơn một vạn tên hải tặc bạch vân sinh cũng coi là người quyền cao chức trọng lại thêm bản thân hắn cũng là từng vị hàng giang hồ tuyệt đỉnh đỉnh tiêm cao thủ tồn tại bậc này tự nhiên không phải bình thường võ lâm cao thủ có thể so sánh cuộc chiến này đánh cho thống k h á i tự nhiên không phải bình thường võ lâm cao thủ có thể so sánh cuộc chiến này đánh cho thống h o á hồ á n vẫn tương đối đưa thích à? Ngay vậy, lấy lại tinh thần Đinh tu, lúc này về một trong âm thanh sáng sảng, vậy, về thích Tu, một ưa cười đối lại h lúc à? lấy âm Huynh nếu ưa thiết í c h l o ạ cảm giác i này, sau đó t n đánh đảo bảy ra lưu hoa ờ i điểm, để thể ta có thể cân nhắc c h người xuống phong. Hồ thiết Hồ h o không chút do dự trả lời như vậy không thể tốt hơn chúng ta lúc nào xuất phát đinh tu cười nói hồ huynh m ặ c m u ố n gấp tức lãng loan đại chiến mới vừa vẫn kết thúc chúng ta cần một chút thời gian đến chỉnh đốn còn có những cái kia bị bắt làm tù binh hải tặc cũng cần một lần nữa trình biên tiến công bày ra lưu đạo bọn hắn thế nhưng là chủ lực thoáng t r ớ c mắt đã là nửa tháng sau tức lãng loan chiến hòa khói lửa sớm đã tán đi trong bến i cảng một chi trên nhân số vạn hạm đội đã gây dựng lại hoàn thành sau đó nương theo lấy đinh tu ra lệnh một tiếng toàn quân xuất động mục tiêu chỗ hướng thình lình trực chỉ bày ra lưu đạo ký, ký lưu đảo. trên biển phong vân hội tụ trong truyền thuyết nhất không thể tới gần hải đạo vương quốc làm cho này cái hải đạo vương quốc chủ nhân sử thiên vương là một cái tràn ngập gia tâm mà lại cực kỳ vinh dự cảm giác người hắn không chỉ có hướng tới công danh lợi lộc còn hướng tới địa vị tôn quý Bởi vậy, hắn không cam tâm chỉ coi một hải tặc đầu lĩnh thế là hắn tụ tập đại lượng hải tặc tạo thành thế lực to lớn tự cho là thiên vương tại cố gắng của hắn kinh doanh bên dưới bây giờ kỳ lưu đ ả o đã là trên biển nổi danh nhất hải tặc ổ mà lại kích thước to lớn càng giống một cái thành nhỏ tự nhiên hắn xử thiên vương p h ủ đệ cũng giống là vương p h ủ giống như lộng lẫy thiên vương trong phủ khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo thanh tuyền dị thạch từng đầu nước suối hóa thành từng đạo dòng suối nhỏ từ bốn p ư ơ n g tám hướng tụ đến để phụ đệ của hắn nhìn lại có loại giang nam lâm viên ý vị mà lúc này tòa này lộng lẫy to lớn trong vương phủ sử thiên vương ngay tại tổ chức mỗi năm một lần tế thần đại điện mụ tổ ở trên phù hộ ta biển dân để cho chúng ta trên biển quan dân an cư lạc nghiệp được hưởng p h ú quý chúng ta hàng năm lúc này lấy lễ tế chi không quên hải thần dân trạch tế điện tổ chức thời điểm hữu lễ dụng cụ quan ở phía trên tuyên đọc tự văn sử thiên vương tự khoe là vương lễ nghi quan tự nhiên không có khả năng là người bình thường là hắn bỏ ra nhiều tiền từ tuyển châu mời tới đại nho học thức bên bác viết văn chương cũng hoa đoàn cầm tú rất là phù hợp sử thiên vương tâm ý tế đằng trước bảy cái sử thiên vương sánh vai đứng ở trên đó giống nhau như lúc thân hình hình dạng giống nhau như lúc thần sắc đạo mạng trang n cơ, cơ là là bởi vì trong này mỗi người đều là võ lâm trung cao thủ hơn nữa còn là hết sức quan trọng một loại kia nhưng những người này lại đều rất cung kính nhìn xem trên tế đàn người bảy người bảy cái sử thiên vương、Không. ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng biết sử thiên vương chỉ có một cái chân chính sử thiên vương cũng chỉ có một còn lại sáu người mặc dù mỗi một cái võ công cùng hắn bình thường cao cường thậm chí mỗi người bộ dáng thần thái trang phục cùng hắn giống nhau như lúc nhưng sáu người này cuối cùng không phải sử thiên vương sáu người này là sử thiên vương cực kỳ tâm phúc thủ h ạ hoặc là chuẩn xác hơn nói sáu người này là hắn từng giờ từng phút tự tay tạo ra khôi lỗi võ công bí thuật bí dược vì chế tạo ra cái này sáu cái khôi lỗi sử thiên vương hao phí to lớn tâm huyết nhưng tất cả những thứ này không thể nghi ngờ đều là đằng giá chính là bởi vì này hắn có thể đủ trở thành trên b i ể n cường đại nhất bá chủ một người b ả y hóa thất võ hợp nhất phóng nhãn thiên hạ có ai có thể làm khó dễ được ta đừng nói là thủy mẫu âm cơ thiết trung đường liền xem như hải thần mụ tổ tới cũng không được trước một giây đồng hồ còn tại thành tính bãi thần sau một giây đồng hồ liền đã không đem thần đ ể ở trong mắt không thể không nói sự thiên vương có thể tính được là công hiến hàng năm tốt nhất diễn kịch ngay sau đó chỉ gặp hắn trên khuôn mặt hiện ra một vòng cười lạnh không thấy mở miệng một sợi tiếng nói đã im ắng t r u y ề n ra vang vọng tại sáu vị hóa thân bên hai báo cơ chưa có trở về bạch vân sinh cũng biến mất không thấy xem ra lần này đối thủ của chúng ta so trong mong muốn tới càng thêm cường đại không sao một bộ hóa thân lúc này ứng thanh truyền âm trả lời kỳ lưu đ ả o thượng hiện tại chính là quần anh hội tụ binh hùng tướng mạnh lại thêm ở trên đảo địa hình đặc thủ dễ thủ khó công liền xem như nghĩa quân công tới cũng không sợ hãi không sai một cái khác hóa thân cũng đi theo truyền âm nói tứ c h ấ n tướng quân đã điều động trọng binh bảo vệ tốt hải cảng b ê n tàu vô luận dạng gì thủy q u ỷ cũng không phá hư được thuyền trong phủ đệ bên ngoài cũng đã sắp xếp xong xuôi thủ vệ đều là chúng ta dưới trướng tinh nhuệ trong đó không thiếu nhất lưu cao thủ phòng ngự như vậy có thể tính được là vững như thái sơn không được nói người liền ngay cả một con mũi cũng bay không tiến vào bộ thứ ba hóa thân nói mặc dù hao tổn báo cơ cùng bạch vân sinh nhưng kỳ lưu đạo cơ nghiệp còn tại chỉ cần chúng ta có thể giết chết đinh tu còn lại nho nhỏ ngọc kiếm sơn trang căn bản không đáng giá nhất tới chính là bộ thứ tư hóa thân nói đinh tu đ ồ vi đôi cậu nam n ữ kia hao tổn tâm cơ cũng bất quá diệt đi từ hải vương giết chết y t hạ ì h đại tảng há không biết kể từ đó vừa vận thành toàn chúng ta kỳ lưu đạo từ đây trên biển chúng ta đem một nhà đ ộ đại nói không sai chỉ cần chúng ta tập hợp lực lượng đánh tan nghĩa quân liền có thể chỉ huy lên phía bắc tập kích quay dối kinh sư chỉ cần hoàng đế cùng nội các đám kia hạng người vô năng bị dọa cho bề mật gần chết từ đây trên biển sẽ lấy chúng ta là vua sau cái hoa thân ngươi một lời ta một câu đều đang dùng nội công chuyên âm trong lời nói chữ câu chữ câu không một không hiện trí tuệ có thể vì từng cái đều là đương thời tuyệt đỉnh nhân kiện đáng tiếc những nhân kiện này đều chỉ bất quá là sử thiên vương khôi lội ân bốn một tiếng trầm âm sử thiên vương lạnh nhạt ứng tiếng nói các ngươi nói có đạo lý bất quá nói đến cái kia linh tu cũng coi như được là một nhân tài nếu là có thể làm việc cho ta kỳ lưu đạo thế lực sẽ tăng gấp đội đ á nghe tiếc. n g được sử thiên vương lời nói, một cái hóa thân lúc này thở nói, ý nghĩa mặc dù là tốt, nhưng là, giống như linh người như vậy, căn bản không có khả năng thỏa hiệp, muốn hạng hắn, tuyệt không chuyện dàng. Nghe hóa có cái giải hiệp, phải một mặc một thở tốt, tu thỏa tuyệt lúc phục được khả là là, lời vậy, ý dù dễ Ừ. ấy đáp lại hắn là một cái khác hóa thân hử lạnh lợi tuy như vậy nhưng ở ta xem ra trên thế giới này không có không cách nào hàng phục người chính là bởi vì khó khăn vừa rồi nhìn thấy người này có thể vì bất p h ạ m mới có đáng giá hàng phục giá trị không sai lại có hóa thân nói tiếp trên thế giới này Không có, không có khả ô n g có k h năng hàng phục người nhất là đối với chúng ta tới nói trên đời không có bất kỳ một người nào có thể kháng cự chúng ta mời chào cho dù là cái k i a đinh tu cũng không thể ngoại lệ nói hay lắm bên hai truyền đến chính mình rất muốn n h ấ t nghe truyền âm sử thiên vương trên c h á n không khỏi hiện ra một vòng nụ cười hài lòng đúng vậy mặc dù rất h o a n g đường nhưng hắn chính là như vậy nghĩ nếu không phải muốn hàng phục đinh tu hắn làm gì p h ả i ra báo cơ tướng quân đem người tiến về thăm dò nghĩa quân sâu cạn mục đích đúng là muốn mượn cơ hội nhìn trộm đinh tu hư thực đáng tiếc bọn hắn mặc dù đã cực điểm khả năng đánh giá cao đinh tu nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp đ i n h tu mà trên chiến trường thất vọng dù là chỉ là một chút cũng sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng báo cơ mất liên lạc bạch vân sinh biến mất hết thể tựa hồ cũng tại hướng về không tốt phương hướng phát triển cho nên hắn mới có thể ngay đầu tiên triệu tập trên biển quần đảo đến đây thể tụ kỳ lưu đạo thượng nói là vì tế thần trên thực tế là vì tập kết binh lực cùng nghĩa quân chống lại thậm chí đánh bại nghĩa quân mà thời gian liền định tại tế thần đại điện sau nhưng làm hắn không có nghĩ tới là đúng lúc này trận nghe hét dài một tiếng phá không chuyển đến tại hạ linh tu đến đây báiết kỳ lưu đạo tri chủ Chương đ i n ở trong đây không thiếu đương đại nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ thậm chí là đứng hàng đương đại đình phong tuyệt đỉnh cao thủ thế nhưng chính là bởi vậy trên mặt của bọn hắn giờ này khắp này tràn đầy khó có thể tin Võ võ công cảnh của có ngược công của mình lại cao chỉ cũng luyện bọn hắn, xưng nhưng bọn hắn lên liền như mình hơn bên trên gấp 10 lần, giới gấp tu tới thể bất thế tay tự là, lại làm hỏi, phàm, đã để xem sợ kinh h ô n g được l o ạ t r ì độ ngạc à y Kinh n sau khi đám người vội vàng theo tiếng nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp một nam một nữ hai bóng người giống như lăng phong ngự khí phi hành gào thét pha không mà đến chẳng những thân pháp m a lẹ dị thường mà lại ở trên đảo núi đá ở giữa như giống trên đất bằng lấy cực kỳ cường thế tư thái không nhìn đông đảo thủ vệ trực tiếp truyền vào thiên vương phủ đi vào trước đại điện đang lâm trên tế đàn người đến không phải người khác thình l i n h chính là đinh tu cùng hắn phụng kiếm thị nữ nhậm như ý nhậm như ý võ công tinh tiến tấn mãnh minh ngọc công đã khó khăn lắm đột phá tới tầng thứ tám có thể xưng đương đại tuyệt đỉnh cao thủ lại thêm trong khoảng thời gian này không ngừng t r i n h chiến kinh nghiệm cũng đã mệnh tích không ít người đ e o h à m quang kiếm ôm ấp chim sơn ca đao theo thật s á t đinh tu sau lưng chưa từng rơi xuống mảy may mặc dù nguyên theo mây võ công không tại n h i m như ý phía dưới nhưng hắn hiển nhiên càng có ngưu lượng thế là đinh tu liền lưu hắn tại nghĩa quân cùng đỗ tiên sinh cùng một chỗ điều binh kiển tướng giờ khác này thiên vương trong phủ trên quảng trường nhìn về phía trên tế đàn hai bóng người đương nhiên so với nhậm như ý tuyệt đại đa số người đều đem ánh mắt tập trung ở đình tu trên thân bọn hắn không đốc tự nhiên nhìn ra được đinh tu mới là nhân vật chính thon dài thân hình thắng tắp ngang nhiên mà đứng chỉ là nhìn xem liền cho người ta một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác gáp b ấ t đ ì n h tu cắn răng mở miệng từng chữ nói ra trong lời nói tràn đầy phẫn nộ người lên tiếng không phải sử thiên vương mà là dưới t r ư ớ n g hắn chấn đông tướng quân chỉ gặp hắn dưới chân dậm chân mang theo hơn mười tên cao thủ tinh huệ đồng thời phi thân lên v ọ n tạ trên tế đàn thần xác trên mặt tâm trường nếu như ánh mắt có thể giết người. giờ này khắp này đinh tu cũng đã bị thiên đao vạn quả đông tây nam bắc tứ c h ấ n tướng quân chính là sử thiên vương tâm phúc đại tướng dù sao nếu không phải chân chính tâm phúc đại tướng bốn người bọn họ lại thế nào khả năng phụ trách c h ấ n thủ kỳ lưu đ ả o phải biết liền xem như thân là mười ngày h ái thiếp báo cơ cũng chỉ có thể là một cái ưu cách ở bên ngoài tướng quân mà không thể tùy tiện đem người đặt chân kỳ lưu đ ả o trong lúc này t r í n h lệnh tự nhiên là một chút liền có thể thấy được mà c h ấ n đông tướng quân thân là tứ trấn tướng quân đứng đầu hắn tự nhiên cũng là hộ vệ kỳ lưu đạo người phụ trách nhưng là bây giờ kỳ lưu đạo trên có ngoại nhân lên đạo hơn nữa còn là tại trước mắt ba có thể nói là để hẳn cái chấn này đồng tướng quân ném đi đại nhân phẫn nộ phẫn nộ khó mà ngăn chặn phẫn nộ làm cho chấn đông tướng quân lại không giống nhau sử thiên vương lên tiếng liền liền nhảy lên tế đàn đối mặt đinh tu người tốt lớn mật lại dám xông vào kỳ lưu đảo a nghe vậy đinh tu lúc này không chút do dự về một trong âm thanh tràn ngập trào phúng cười nạo đường đường sử thiên vương chẳng lẽ chính là như vậy đ ạ i khách sao sử thiên vương lại từ cười lạnh một tiếng kỳ lưu đảo đại khách tự nhiên còn chờ khách tri đạo nhưng các hạ có thể tính không lên là khách nhân bất quá cũng tốt ta đang muốn đi tìm ngơi đây nếu đã tới vậy liền ở lại đây đi chấn đông tướng quân bắt lấy hắn là nghe được sử thiên vương hiệu lệnh không có chút nào do dự chấn đông tướng quân ứng thanh ngay sau đó đưa tay vung lên theo hắn nhảy lên tế đàn hơn mười tên tinh nhuệ bộ hạ đã cùng nhau x u n g ra mục tiêu chỗ hướng thình lình chính là đinh tu cái này hơn mười tên tinh nhuệ mỗi một cái đều coi là trong giang hồ nhất đ ẳ n g cao thủ hơn mười người liên hợp xuất thủ kết thành trận pháp chính là đỉnh tiêm cao thủ cũng không dám k i n h thường sơ ý một chút liền có khả năng bị bắt giữ nhưng rất đáng tiếc lần này bọn hắn đối mặt không phải trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ mà là đinh tu đến từ dị giới cực đoàn Đối một ặ mặt t tên cao thủ tinh đinh tu trên chút sông khuôn không không mình hơn nguệ, đinh chẳng những không có nửa điểm kinh hoảng, ngược lại không che dấu chút nào về về phía che cao điểm m có lại dấu tiếng r n g t cởi khẽ vô lệ hàng người. lui hàng n g ư ra m ộ thét tiếng t lùi ra, ra lệnh phong vân cũng không thấy đinh tu như thế nào động tác từ hắn thể nội một cỗ thường nhân khó có thể tưởng tượng khí tức cực lớn l ó é ra không khí bốn phía đều bị chấn động gào thét lên giống như gió lốc quét sạch chỉ là vừa đối mặt liền lấy thế dễ như chở bàn tay trực tiếp đem sông về phía trước hơn mười người đều chấn bay ngược mà ra nga xuống tế đàn tới phía ngươi đinh tu dù bận vẫn ung dung nhìn về phía trấn đông tướng quân cho ngươi một cái cơ hội trong h i hết lòng biết đối mặt mình là bình sinh ít thấy cường địch không ngôn ngữ một tiếng quát khẽ trong nháy mắt c h ấ n đông tướng quân đã đem tự thân công lực tăng lên tới cực hạng một ngụm trường đao đã đoạt vỏ mà ra bị hắn kình thiên dơ cao ngay tại khí tức nổ đến đỉnh phong trong nháy mắt cực triệu ra tay không chút do dự đen lân chém một đao pha không cực sát lệ chạm lăng lệ đao phong cánh nhị hóa thành một đầu hắc lân đại mãng gào thét lên thẳng hướng đinh tu phi nào mà đến trong lòng biết chính mình chỉ có một chiều cơ hội việc quan hệ sinh tử tôn nghiêm quyết thắng một đao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 không ngừng tăng cường âm dương chân c ư ờ n g bây giờ nghiễm nhiên đã hóa thành không thể phá vỡ hộ thân lồng khí ngăn lại c h ấ n đông tướng quân thế công đồng thời di hoa tiếp mộ phát động một cố cường đại vô địch lực phản c h ấ n trước mắt buộc phát oanh giờ khác này c h ấ n đông tướng quân chỉ cảm thấy lơi đao bị ngăn trở một cỗ trước đây chưa từng gặp rộng rãi cự lực giống như bài sơn đ ả o hải bình thường chút xuống mà đến kinh ngạc trong n g á y mắt thân thể run lên cả người đã là không nhịn được về sau lui nhanh á c h trong miệm n kêu đau một tiếng thân hình run lên đồng thời máu tươi cồn phún mà ra n g h i nhiên đã chịu trọng tương lui lại đến hơn mười triệu bên ngoài rơi xuống khỏi tế đàn thân thể, mắt thấy chấn đông tướng quân mặc dù người bị thương nặng nhưng lại giáng chống đỡ lấy thân thể không ngã đinh tu thấy thế trong miệng không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng nguyên bản chuẩn bị nâng tay lên lại lần nữa vung sòng trưởng ba trăm ba mươi bốn h ư ý một kiếm nhiếc quần đạo c h ư n g ba trăm ba mươi bốn h ư ý một kiếm nhiếc quần đạo đáng giận trong nháy mắt giao thủ trong nháy mắt thất bại chật vật rơi xuống tại dưới tế đàn chấn đông tướng quân nhìn xem đổ xuống bốn phía cấp dưới nghĩ đến chính mình tại sử thiên vương trước mặt gặp trước đó chưa từng có thảm bại trong lúc nhất thời không khỏi lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ ngay sau đó trong miệm hắn buồn bực nhưng một tiếng mắng, liền muốn lại đến sống m ã i với nhau địch đến ở tay nhưng vào lúc này nghe tin bất ngờ một tiếng quắc khẽ từ sử thiên vương trong miệng chuyển đến ra bảy người bảy tấm miệng đồng thời mở miệng thanh âm hù hụ vang trở lại trên toàn bộ quảng trường giống như sấm rền hồi âm tuần hoàn chấn động là mặc dù rất không cam tâm nhưng sử thiên vương nếu đều đã lên tiếng chấn đông tướng quân cũng chỉ có thể đẻ xuống cước bộ của mình lập tức bảy cái sử thiên vương cùng nhau quay đầu nhìn về phía đinh tu trong miệng lạnh nhạt lên tiếng nói quả nhiên không hổ là có thể đánh bại thiên hạ đệ nhất kiếm cao thủ tề thế đinh đại hiệp võ công sát thực bất phảm đinh tu nghe vậy về chi lạnh nhạt một câu tất nhiên là bất phàm sử thiên vương đạo ta bày ra lưu đạo từ trước đến nay lấy lễ đối xử mọi người nhưng đinh đại hiệp thân là đường đại cao thủ lại không ngợi mà tới không chỉ có không kiêng nghệ gì cả xâm nhập ở trên đ ả o còn ra tay đả thương ta thuộc cấp tựa hồ cũng không quá giống là một người khách nhân thôi có đúng không đinh thu từ chối cho ý kiến trả lời ta trước khi đến không phải đã thét g i ả i cảnh báo sao vậy chính là ta b á i t i ế p về phần xuất thủ đả thương ngươi thuộc cấp vậy thì càng là lời nói vô căn cứ dù sao trước mắt bao người hẳn là có thể gặp chứng từ đầu tới đôi ta thế nhưng là chưa từng động tới mảy may a cái này lời vừa nói ra đám người tất cả đều trầm mặc nhưng hồi tưởng vừa rồi giao phóng đinh tu xác thực chưa từng độc t h ủ thế nhưng chính là bởi vậy bọn hắn mới càng cảm giác đinh tu tu vi võ công quỷ thần khó lường dù sao có thể chỉ bằng vào chân khí hộ thân liền liền đem c h ấ n đông tướng quân nhất hệ tinh nhuệ cao thủ đầy l u i đơn giản như là quỷ thần bất quá tình huống như vậy nhưng cũng làm cho sử thiên vương giới trướng tướng tài đắc lực bọn họ cảm thấy mười phần tức giận dù sao giống như đinh tu ác liệt như vậy mà đến ngay trước sử thiên vương mặt đánh bại sử thiên vương giới trướng như thế nói chuyện hành động không thể bảo là chi không phách lối không thể bảo là chi không cuồn vọng rất nhiều nhân khí tay đều đang phát run từ sử thiên vương quật khởi trên biển mười mấy năm qua đánh đông giáp bắc giết người cướp bóc hoành hành không sợ nhưng chưa bao giờ bị người đánh lên qua bảy gia lưu đ ả o rất nhiều bộ h ạ đều là nắm đấm nắm chặt hai mắt cơ hồ phun ra lửa không hán chỉ vì đinh tu trong lối nói c h à o phúng tựa như là một cái đại bước đầu hung hăng đánh vào trên mặt của bọn hắn đang giận ta và ngươi liều mạng rốt cục có người nhịn không được chỉ gặp bốn chấn tướng quân bên trong c h ấ n tây tướng quân nổi giận đùng đùng trong nháy mắt trong miệm một tiếng quắt trói t a i song đồng trong nháy mắt liền hóa thành trướng mắt huyết sắc từ khi hắn đi theo s ử thiên vương chính chiến trên biển đến nay hắn chính là s ử thiên vương tâm phúc quát tháo phong vân c h ấ n tây tướng quân theo s ử thiên vương càng t ư ờ n g đại hắn dần dần có thân là tướng quân g i á c ngộ đám người đối với hắn cũng lễ kính có thửa nhưng đinh tu trước mắt cách làm đã đem bày ra lưu đảo mặt dẫm tại dưới chân để trong lòng của hắn phẫn nộ lại khó ngăn chặn bốn bốn bao hàm tức giận một tiếng hét dài chỉ gặp c h ấ n tây tướng quân không quan tâm rút ra bên hông trường đao chân khí buộc phát trong n h y mắt cả người trực tiếp thả người nhảy lên một cái thân ở giữa không trung một thân chân khí vật vật vật nương theo lấy hắn ra sức một kích một đao đánh xuống giống như trường hồng quán nhật bình thường khí thế lăng lệ giống như một g i ả i lụa lưới đ a o chỗ hướng thình lình trực chỉ đinh tu nhưng đinh tu lại để ý cũng không để ý tới hắn mà là trực tiếp nhìn về hướng sử thiên vương bảy cái giống nhau như lúc sử thiên vương mặc dù đã sớm biết được nhưng giờ này khắc này thấy tận mắt hắn vẫn là không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ dù sao dựa theo lẽ thường tới nói trên thế giới này tuyệt sẽ không xuất hiện hai cái giống nhau như lúc sự vật đồ vật là như thế này động thực vật là như thế này người tự nhiên cũng sẽ không ngoại ệ n hai cái giống nhau như lúc nhân sự vật đều không c mắt thấy chân tây tướng quân lăng không một đao khó mà diễn tả bằng lời sắc bén lăng lệ đao mang đã tới gần đình tu ba thước chi hiểm đinh tu vẫn thờ ơ hộ thân âm dương chân cưng cũng không phát động chân khí tự phát vận chuyển hộ thể thường thường đều là tại cảm giác được dưới tình huống nguy hiểm nếu âm dương chân cưng cũng không phát động vậy cũng chỉ có một nguyên nhân không có cảm giác được nguy hiểm là trấn tây tướng quân võ công quá võ không é kém m đến đ n i tu thân thể phản h ứng, đã cảm giác đã k đến bất luận cái gì nguy hiểm không? Không, không bất cái hiểm gì phải thân là sử thiên vương dưới trướng tâm phúc thường lớn trấn tây tướng quân võ công độ cao tuyệt đối là đủ để đứng hàng hàng đầu thiên hạ định tiêm cao thủ phóng nhãn toàn bộ giang hồ đều là không thể khinh thường tồn tại không nói những cái khác c h ỉ ít võ công của hắn cũng không tại trấn đông tướng quân phía dưới nếu trấn đông tướng quân có thể kích phát đinh tu hộ thể âm dương chân cương không có lý do trấn tây tướng quân không được thế nhưng là âm dương chân cương hết lần này tới lần khác không có xuất hiện sự tình khắc thưởng tất có điều bí ẩn không hắn chỉ vì ngay lúc này đi theo tại đ ì n h tu sau lưng phụng k i ế m thị nữ nhậm như ý động chỉ gặp nàng một cái nhấp tay d à o d à o một tiếng trong n g ự c ôm chim sơn ca trường đao đã cắm vào trên mặt đất nặng nề g h thân đ ao trực tiếp chui vào mặt đất ba thức có thừa tranh cùng lúc đó nhưng nghe một tiếng cao vút kiếm minh lập tức một đạo hiếm thấy trên đời kiếm quang lăng lệ trong nháy mắt đoạt vỏ mà ra, như thanh lôi giống như thiểm điện khó mà diễn tả bằng lời tốc độ kinh người không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại tinh chuẩn đối mặt trấn tây tướng quân trấn tây tướng quân vậy mà từ giữa không trung rơi xuống ngã ẩm ẩm trên mặt đất không núp đ í c h biến cố bất t ì n h lình không thể bảo là chi không nhanh ở trong đây chỉ có số ít mấy người mới có thể một chút thấy rõ đứng tại đinh tu sau lưng nhậm như ý lan g không nhắc kiếm trực tiếp đâm xuyên qua trấn tây tướng quân cổ họng tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền cướp đi hắn vật chân quý nhất một người vật chân quý nhất không ai qua được tính mạng của mình trấn tây tướng quân chết cái tiết như tấm lụa cầu vòng giống như chém về phía đinh tu lăng lệ la mang tự nhiên mà vậy cũng theo đó tiêu tán ra biến mất vô tung vô ảnh a cái này đám người thay thế tất cả đều chấn、động. không ai từng nghĩ tới chân tây tướng quân sẽ lấy kết quả như vậy kết thúc nhậm như ý một kiếm kia thật sự là quá nhanh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi lại thêm hàm quang thời cổ danh kiếm lăng lệ mũi kiếm căn bản là không có cách ngăn cản thế nhưng là nhậm như ý là ai một tiểu nha đầu phế tử một cái phụng kiếm thị nữ thế mà cũng có đáng sợ như vậy kiếm pháp cái kia thân là chính chủ đinh tu v õ công của hắn tu vi đến tột cùng cao đến trình độ nào chương ba trăm ba mươi lăm quyết đấu sử thiên vương chương ba trăm ba mươi lăm quyết đấu sử thiên vương kinh nghi kinh dị kinh hãi liệu chỗ không ngờ kinh tâm động phách ngay tại đảm nhiệm như ý dưới một kiếm c h ấ n nhiếp ở đây quần đạo cơ hồ tất cả mọi người bị hù dọa dưới chân lại không có thể động mảy may bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng khẽ động này rất có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình h a i đinh tu trong miệng thở dài một tiếng nói đây cũng là tội gì lý do sử thiên vương đạo là người của ngươi giết ta thuộc cấp ngươi đang thở dài cái gì đinh tu đạo ta chẳng qua là cảm thấy hắn không nên tùy tiện hướng ta xuất thủ nếu không hắn cho dù chết cũng không đáng chết sớm như vậy tối thiểu còn có thể lại nhiều hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ、ừ. đáp lại hắn là sử thiên vương trong miệng hừ lạnh một tiếng ta vốn còn muốn đưa ngươi đặt vào ta dưới trướng để ngươi cùng ta cùng hưởng thiên hạ hiện tại xem ra tựa hồ không cần như thế s ắ c thực không cần như thế đinh tu dù bận v ậ n đ ung dung cười nói bởi vì hôm nay qua đi trên đời lại không sử thiên vương ta còn không có sống đủ không có cùng ngươi cùng một chỗ trinh chiến địa ngục ý nghĩ sử thiên vương trầm giọng nói ngươi coi thật có như vậy nắm chắc đương nhiên đinh tu lãng nhiên một tiếng cười trong lời nói lại nhiều hơn mấy phần trước đây chưa từng gặp lạnh lẽo đinh tu trước chuyến này đến chỉ vì một chuyện đó chính là lấy tính mạng ngươi lấy mệnh lấy mệnh một tiếng lấy mệnh xâm nhiên sát ý nhét đầy thiên đ i ệ m bày ra lưu đảo c h i chủ sử thiên vương đến từ dị giới cực đoan đinh tu quyết định trên biển ba quyền trận chiến cuối cùng muốn lấy đầy trời huyết vũ huyết tế hải thần mụ tổ trận chiến này nếu không có đồng quy vũ thận liền chỉ có một người có thể sống giang có trong nháy mắt hai cố không cho phép tồn tại trên đời cực đoan khí thế tại nội lực bộc phát trong nháy mắt lẫn nhau va chạm nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức ó cầm ầm đổ vang t r i ệ đề nhóm lựa chiến họa trên đời này kẻ muốn giết ta có nhiều lắm nhưng ta đến bây giờ cũng còn sống được thật tốt chỉ bằng ngươi có phần này năng lực sa trong lòng biết đối mặt mình là một cái trước đây chưa từng gặp cương địch sử thiên vương không nói hai lời bảy người trên mặt trong mắt cảm thấy đều hiện ra một cỗ trước nay chưa có ngưng túc xuất thủ thời điểm càng là không giữ lại chút nào phương phủ khải chiến chính là cực chiêu vào tay tranh ba cây đại thương đồng thời phá không cùng lúc đó chân khí dẫn bạo thường h ự c không gì sánh được hỏa diễm bước lên hóa thành ba đầu dữ tợn hỏa x à thường h ự c nộ diễm phần t i ê n đốt muốn thôn phệ trước mắt đối thủ đình tu nguy nhưng mà lợn thân bất động chân không rời càng không thấy mảy may động thủ dấu hiệu nhưng hắn thể nội cảm ứng được từ bên ngoài đến công kích tiên tiên cương khí tự phát mạ động â n dương chân cương lập tức phá thể mà ra ngưng tụ thành hộ thân lồng khí phối hợp với hắn sớm đã siêu phàm nhập thánh khoáng thế tu vi t ù y ý ba tên sử thiên vương cùng thúc cuồng cấp tới tập oanh liệt diễm cùng đoạt ẩm vang đánh rớt hỏa diễm hừng hực ngập trời chỉ một thoáng song do bốn phương tám hướng biến s á c trong bầu trời càng có từng đạo sấm rền nổ vang toàn bộ thiên vương phủ quảng trường đều trong nháy mắt này vì đó kịch liệt run r u dậy nhưng đứng mũi chịu sao người đinh tu lại vẫn là lù lù bất động ba cái sử thiên vương đồng loạt ra tay hợp ba người chi lực liệt diễm cùng đoạt mặc dù có hay không kiên không phá vỡ vi năng nhưng bất đắc dĩ song phương căn cơ có khác mặc dù bọn hắn dùng hết toàn lực cũng từ đầu đến cuối khó mà dung chuyển âm dương chân cương trên biển bá chủ sử thiên vương cũng chỉ có chút thực lực ấy sao lạnh nhạt mở miệng trong lời nói mang theo tràn đầy trào phúng đinh tu trong mắt hình như có thất vọng trong giọng nói cũng đầy là thất vọng nếu như đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi như vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá làm cho ta thất vọng Ừ. Ngay vậy, ba tên sử thiên vương lúc này về một trong âm thanh lệnh, ngươi sẽ vì ngươi gi ba vậy, về vì một tự đại trả sử sẽ hứ đại lúc âm chỉ gặp bọn họ ba người t ề động cùng nhau bước ra nhanh trong thối lui hơn mười t r ư ợ n g lập tức lật tay huy động trong tay đại thương nương theo lấy một cỗ khủng bố liệt diễm chân khí bộc phát vợn quanh tại ba người bọn họ thân thể b ộ t phía lập tức ba đầu hỏa xà rung hợp cánh nhĩ ngưng hóa thành một đầu càng thêm to lớn giao long nương theo lấy cao vút l o n g ngâm đẩy trời hỏa diễm hương hực phần thiên đốt mà ra liệt diễm đốt thế gian l ử a nóng h ừ n g hực phần thiên vô biên chân lực đáng càng h ô n liệt diễm chi khí tản phá bừa bãi bắt phương b a phủ toàn bộ tế đản ba tên sử thiên vương thông suất dốc hết toàn lực liên thủ g a chiêu đột phá cực h A4. thoại ế thế, thu trên mặt lúc này mới nổi lên một chút vẻ nghiêm túc,、lập、tức t đinh nghiêm mới nổi này lên r lúc lập vẻ n miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng tăng thưởng, một chiêu này, miễn cương còn có như vậy tí xíu đáng g một một xem. chiêu phát h tí t ra có xíu vậy o âm rơi xuống trong nháy mắt thể nội âm dương chân nguyên vận chuyển một cỗ vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng hùng hậu nội lực từ hắn thể nội loé ra quần quân không dứt dốc vào âm dương chân cương bên trong khoáng thế chân võ sừng sững tái hiện uống bốn đi chết đi ép lên cực hạ dốc hết toàn lực ba tên sử thiên vương liên hợp xuất thủ đốt thế gian một thương phá không mả đến trong nháy mắt liền liền đã dồn đến phụ cận nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này Chỉ gặp Đinh gặp t u chậm r ã i rơ l ê n một bàn tay, bàn b n g b ạ c địch vô â m dương chuyến â n n g đến đinh khắc trong m tu b quát lạnh Nhưng nghe m thanh h t nhâm lập tức chỉ gặp hắn trên lòng bàn tay kình lượt túc dục cường thế đẩy lui ba tên sử thiên vương đồng thời dưới chân bước ra một bước tế đàn lay động trong nháy mắt lại đưa tay Một t r cũng, cũng may ngay lúc này mặt khác bốn tên sử thiên vương rốt cục cũng xuất thủ bốn người hợp lực bốn đạo đồng căn đồng nguyên nội lực đục thành kinh thiên một trưởng cưỡng ép thẳng đinh tu đột kích trọng trường thanh nặng nề g một thanh em vang lên đất nước mấy c h ụ c trượng vành trướng khí kình trùng kích bốn bề hư không nhấc lên vô biên sóng to gió lớn gào thét lên hướng về bốn phía lan tràn k h u y ế t tán k ì n h phong trần l ã n g chỗ đến khiến cho nguyên bản đã sụp đổ hơn phân nửa tế đàn rốt cuộc không chịu nổi ẩm vang sụp đổ đổ sụp đồng thời nhấc lên khói bụi đầy trời g i ế t trần l ã n g bên trong truyền đến sử thiên vương giữ t ậ n quất lạnh cũng không biết mấy cái đại thương đồng thời phá không mà ra lăng lệ mũi thương chỗ hướng tất cả đều trực chỉ đình tu thân bên trên yếu hạ hợp lực cùng chống chọi với đời này cường đại nhất địch đinh tu chương ba trăm ba mươi sáu thân uy như ngục chương ba trăm ba mươi sáu thân uy như ngục bảy n g ư ờ i bảy cái sử thiên vương mượn đầy trời khói bụi che lấp sáng lập lăng lệ sắt c h i ề u bốn phương tám hướng vây kín mà đến thể phải đem đinh tu chu s á t ở đây bảo vệ kỳ lưu đảo trên biển bá chủ u y nghiêm có chút ý tứ đối mặt sử thiên vương cường thế phản công đinh tu tự nhiên là không sợ hãi chỉ gặp hắn trong miệng một tiếng quất lạnh lập tức tắt ở giữa quanh thân huyết khí b ư c lên giống như thực chất bình thường nồng đậm huyết khí khiến cho âm dương chân cương bên ngoài vân khí ngưng kết hóa rồng dường như s đinh ê i n cương khí, tu h n y mở miệng nôn đồng thanh một cái nhấp tay khống chế huyết khí thần long giống như thực chất bình thường thần long bay vút lên lấy không thể nói lời cường thế đem bảy cái sử thiên vương gắt gao đặt ở hạ phong cái này một phen tấn manh tiến công không có kết quả sử thiên vương càng đánh càng cảm thấy run như cây sấy ngay sau đó vội vàng trầm giọng vừa quát nguyên công lại t h ú c trong lòng bàn tay đại thương về một trong âm thanh huyết dài căng p h ò n g chất lực tại bảy người cộng minh phía dưới vậy mà khiến cho bốn bề mây mù c u ầ n c u ộ n nhấc lên vô biên sóng to gió lơn a đến hay lắm mắt thấy sử thiên vương không tiếc hết thảy cường thế phản công mà đến đinh t u trên mặt không thấy nửa điểm e ngại ngược lại hơi cảm thấy hứng thú cười dài một tiếng lập tức cũng không thấy hắn như thế nào thôi vận khí huyết thần nguyên chỉ là chậm dại k h á c tay mở ra năm ngón tay hư không m ộ nắm đầy trời huyết khí cấp tốc chạy trở về vườn quanh tại thân thể của hắn bốn phía nương theo lấy hắn một trường m á n h kích mà ra chiêu này thình lình chính là tiềm lòng xuất u y ê n khoáng thế t u y ệ t học sơ hiện lập tức phương viên bỗng nhiên thành một mảnh t r ạ c h quốc vượt sâu biển lớn gợn sóng nổi lên bốn phía hải thiên hợp thành một đường dường như để phương viên chiến trường từ lục địa biến thành vô biên biển cả trước mắt sóng nước lan tan mặc dù đều biết là ảo giác là đình tu võ công chí cao chỗ sâu đưa tới dị tượng nhưng vẫn là làm cho bốn bể đám người cảm thấy một cỗ khó mà diễn tả bằng lời kinh hãi ngang nhưng vào lúc này như nghe một tiếng cao vút lòng ngâm nương theo lấy rầm rầm bọt nước văng khắp nơi một đầu thần lòng đột nhiên vọt Lăng không một cái x này quanh, mọi a n g theo vô người tại đây nhìn thấy một màn này không khỏi cùng nhau hãy nhiên dường như làm sao cũng không có nghĩ đến trên đời này vậy mà thật sự có người có thể bằng sức một mình độc đấu bảy cái sử thiên vương mặc dù tất cả mọi người biết chân chính sử thiên vương chỉ có một cái nhưng không thể phủ nhận là cái này bảy cái sử thiên vương đều có được đương đại tuyệt đỉnh tu vi võ công bảy người liên thủ chớ nói trên giang hồ những cái kia đỉnh tiêm võ lâm cao thủ liền xem như danh s ư n g thiên hạ đệ nhất kiếm tiết áo người liền xem như thần thủy cùng chủ thủy mẫu âm cơ thậm chí đại kỳ môn chủ thiết trung đường sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh tuy nói là chiếm cứ nhiều người ưu thế có thể thì tính sao tuyệt sẽ không có người cho là cái này có chỗ nào không đúng cũng nguyên nhân chính là này tại kỳ lưu đạo quần đạo trong mắt sử thiên vương chính là vô địch thiên hạ đại danh tử thế nhưng là hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì một người chỉ là một người ngay cả binh khi đều không có vận dụng liền lấy một địch nhiều đem bảy cái sự thiên vương cùng nhau đặt ở hạ phòng võ công như vậy tu vi đã không có khả năng đơn thuần dùng cao thâm mặt chắc để hình dung so sánh lưới nhậm như ý liền bình tức nhiều mặc dù nàng tiến vào giang hồ thời gian cũng không dài thế nhưng là đi theo tại đ ì n h tu bên người đoạn đường này đi tới nàng đã không chỉ một lần được chứng kiến đ ì n h tu võ công thần thông mặc kệ là thần thủy c u n g chủ thủy mẫu âm cơ hay là đứng hàng thiên hạ đệ nhất kiếm tiết áo người mặc kệ bọn hắn võ công cao thâm bậc nào khó lường xuất thần nhậm hóa cuối c ù ngay vẫn t h u ở đình điểm nên, tượng kinh người, nhưng nàng lại nửa điểm cũng không nóng n thủ hạ. Cho tu trước mắt lại mặc dị dù ả bởi biết vì đình nàng nhất định sẽ thắng. Ngang Ngay tu sẽ lúc này vô biên trong sóng bụi nghe tin bất ngờ một tiếng cao vút long âm thanh chấn cựu tiêu khiếu phong m â y một mạch nối liền trời đất ẩm vang đánh tan đầy trời khói bụi chất lực cầm trong tay đại t h ư ờ n g ba tên sử thiên vương đứng mui chịu x à o trong miệng cùng nhau phát ra kêu đau một tiếng thân thể rút lên cả người đã bị đánh bay giữa không trung anh lại một trưởng bàn bạc trưởng lực như sơn hải là sóng khủng bố chi uy trực tiếp nuốt sống còn lại bốn cái sử thiên vương cùng lúc đó chỉ gặp đinh tu túc b ư ớ c kế tiếp b ư ớ c ra thân hình tiêu tan trực tiếp xuất hiện tại ở giữa một cái sử thiên vương trước người đưa tay một t r ư ờ n g trực tiếp đặt tại cái k i a sử thiên vương trên đỉnh đội phanh nhưng nghe một tiếng vang trầm như là sấm dệt nổ vang quanh quẩn trên chiến trường lập tức tiên thiên cương kình giống như hồng thủy vỡ đê quần quận không dứt d ó t vào cái k i a sử thiên vương thể nội bành trướng cương kình uy lực vô địch xuyên qua bề ngoài phá vỡ hình diện nguyên nương theo lấy a n h nhưng một tiếng vang thật lớn cái tia sử thiên vương lập tức bạo liệt cả người đều hóa thành đầy trời máu thị vụn tứ tán bay tứ tung ân đây là một tiếng trầm âm, đinh tu ánh m giống như thực chất bình thường thần mang trong nháy mắt liền bắt được tại cái kia sử thiên vương thân hình bạo liệt đồng thời có một vệ trướng mắt huyết quang giống như vật sống bình thường muốn theo bay ra huyết đ ụ c t r ố n chạy nhưng rất đáng tiếc phản ứng của nó mặc dù nhanh có thể đinh tu động tác lại so nó càng nhanh lấy tay ở giữa hư không một nắm đạo kia quỷ dị huyết quang liền bị đinh tu trực tiếp xiết ở trong tay chi chi chi chi quỷ dị huyết quang thật đúng là chính là vật sống là một đầu toàn thân màu đỏ như máu dị chủng tầm trùng tại đinh tu trong tay không ngừng náo động quanh thân huyết quang sát khí quấn diễn sinh ra một cỗ mánh liệt toàn n i ệ m muốn xâm nhập đinh tu náo hải ng đem hắn kéo vào vực sâu như vậy t r ầ m luân nhưng cũng tiếc chính là đinh tu cũng không phải bình thường v õ giả bất diệt chi thân vô cấu vô lậu há lại một đầu dị t r ù n g tầm trùng có thể tùy ý xâm nhập mặc dù đầu này dị t r ù n g tầm trùng s á t thực rất quỷ dị nhưng cũng chính là bởi vậy dẫn động đinh tu thể nội võ đạo chân linh sừng s ứ n giận dữ lập tức diễn sinh ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời to lớn thần uy cưỡng ép c h ấ n áp hết thể k h ô n g phục s á t ý mất diện t oán niệm biến mất huyết quan sát khí cũng trong nháy mắt tảm đạm xuống thường nói thần uy như ngục dưới mắt đinh tu mặc dù còn chưa thật rút đi phản thân trở thành t i ê n thần nhưng cũng đã chạm tới một chút bậc cửa nhất là hắn m ư ợ n nhờ thần bí c h i vũ ngưng luyện ra tới võ đạo chân linh nghiễm nhiên đã có được mấy phần thần đặc tính chỉ ít áp chế một chút oán nghiệm sắc khí còn không nói chơi